Mời các bạn cùng nghe phần 10 phần cuối của truyện trường tương tư. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 13, nhớ chuyện cũ, lòng đau quản. Kể từ khi vương cơ Cao Tân kết hôn cùng Hắc Đế Hiên Viên, Cao Tân sáp nhập vào Hiên Viên, cùng tôn vinh Hắc Đế làm vua thì hầu như cả đại hoang đều nằm dưới sự thống trị của Hắc Đế, chỉ trừ một vài hòn đảo nhỏ nằm dài rác ngoài biển khơi, và một nơi khác thị trấn Thanh Thủy, nơi đóng quân của nghĩa quân thần nông của Cộng Công. Thời kỳ đầu, việc hợp nhất hai nước cao tân và hiên viên cũng gặp nhiều trở ngại Những mối mâu thuẫn, hiểm khích nhỏ vẫn thường xuyên bùng phát thành những cuộc chiến cục bộ. Nhưng sau hơn 20 năm cai trị, Hạc Đế đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hòa nhập giữa các nền văn hóa và sự trao đổi buôn bán qua lại giữa các vùng miền, giúp cho Lê Dân Trăm họ được vui hưởng cuộc sống Thái Bình an cư lạc nghiệp. Dù vẫn tồn tại những tiếng nói phản đối, nhưng nó quá nhỏ bé và yếu ớt để có thể gây ảnh hưởng đến cục diện và xu thế phát triển chung Tháng giêng năm đó, Hắc đế phái Tiểu Trúc Dung đi chiêu hàng cộng công, nhưng cộng công đã cự tuyệt. Trong vòng 3 tháng tiếp sau đó, chuyên hút liên tiếp phái Tiểu Trúc Dung đi gặp cộng công 3 lần, đưa ra những điều kiện lợi ích ngày một hậu hĩnh, hấp dẫn, thậm chí Hắc đế còn hứa sẽ phong cộng công làm vua chư hầu, được phép nắm giữ binh quyền và giao toàn bộ thị trấn Thanh Thủy và những vùng lân cận cho cộng công cai quản, nhưng cộng công đều từ chối. Tháng 4 năm đó, Hắc đế ra lệnh thảo phạt cộng công, chính thức điều binh vây bắt cộng công. Xét thấy cộng công vốn thuộc vương tộc thần nông, nên chuyên húc không cử các lão tướng hiên viên như ứng long, lì oán xuất trinh tránh làm gia tăng mâu thuẫn giữa các dòng họ hiên viên và các dòng họ trung nguyên. Chuyên húc cũng không muốn cử các tướng lĩnh trẻ như phong long hay hiến ra trận, vì như thế sẽ gây áp lực không cần thiết đối với họ. Vì vậy, chuyên húc quyết định cử nhục thu làm đại tướng quân, ngô cương làm tả tướng quân câu mang làm hữu tướng quân, dẫn quân thảo phạt cộng không. Tuy cộng cộng và tương liễu đều là những kẻ cứng đầu cứng cổ, rất khó đối phó, nhưng với năng lực của ba người nói trên cộng với sự hậu thuẫn của đế quốc hiên viên hùng mạnh, binh lực và vật lực đều dồi dào, chuyên hút tin rằng cộng công chắc chắn sẽ bại trận. Trước ngày chuyên hút công bố thánh chỉ Phong Long xin vào gặp và xin được ra trận, hắn thậm chí sẵn sàng làm phó tướng của nhục thu chỉ cầu được ra trận. Xưa nay, chuyên hút vẫn cư xử với Phong Long khác với các triều thần khác. Hắn đỡ Phong Long đứng lên và nói. Phong Long, không phải vì ta cho rằng nhục thu tài ba hơn Khanh nên mới chọn hắn mà không chọn Khanh. Thực ra, nếu Khanh cầm quân ra trận thì ta càng tự tin vào chiến thắng của quân ta hơn. Nhưng Khanh phải hiểu thân thế của Khanh rất đặc biệt. Tùy Khanh mang họ xích thủy, nhưng Khanh vẫn là huyết mạch của vương tộc thần nông. Nếu để Khanh đi dẹp Cộng Công, điều đó có nghĩa vương tộc thần nông không chấp nhận hay tán đồng hành động nghĩa khí của Cộng Công. Chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng ta thì có được cả thiên hạ trong khi Khanh sẽ phải mang tiếng xấu bị người đời nguyền rủa đó Ta vì muốn bảo vệ Khanh mới không để Khanh ra trận Phong Long biết chuyên húc thật lòng lo lắng cho hắn Chuyên húc khiến hắn kính phục không chỉ bởi tấm lòng rộng rãi và tài năng siêu phàm của bậc đế vương Mà còn vì chuyên húc cũng là một người đàn ông bình thường như bao người khác Chuyên húc cũng biết nổi giận biết căm hận và báo thù cũng biết mang hơn và trả ơn Chuyên húc từng bước vượt qua trông gai để đi đến đích cuối cùng của con đường đế vương, và đã đứng trên đỉnh cao vời vợi của quyền lực, nếu là kẻ khác sẽ rất dễ đánh mất bản thân, sẽ bị quyền lực làm cho mở mắt. Nhưng chuyên húc không như vậy, hắn luôn ghi lòng tạc giả công lao và sự đóng góp, giúp đỡ của người khác. Trong khi thực hiện mục đích của mình, hắn không bao giờ quên phải bảo vệ tôn trọng và trân quý những người hắn mang ơn. Phong Long nói. Thần hiểu ý tốt của bệ hạ, nhưng trong cuộc hẹn bí mật của chúng ta năm xưa ở thành hiên viên, chúng ta đã giao hẹn với nhau, phải giành lấy, không chỉ thần nông sơn, hay hiên viên sơn, mà là cả thiên hạ. Khi đó, thần đã biết sớm muộn ngày này cũng sẽ đến. Hơn 100 năm qua chúng ta đã từng bước hiện thực hóa hoài bão to lớn của mình. Và bây giờ chỉ còn trận chiến cuối cùng này nữa thôi. Bệ hạ có người đàn ông nào không nuôi hoài bão lớn lao. Nhưng trên đời này... Mấy ai thực hiện được những hoài bão ấy Không phải người đàn ông tài giỏi nào cũng có cơ hội được thống lĩnh hàng nghìn hàng vạn binh mã ra trận Và cũng không phải vị tướng nào cũng có cơ hội chỉ huy một trận đánh quyết định sự ra đời của một đế quốc toàn vẹn và hùng mạnh Bia miệng thế gian có gì đáng sợ đâu Thần biết mình đang làm gì và biết rằng mình làm vậy là đúng thế là đủ Thần không muốn rút lui khỏi chiến dịch cuối cùng này Cầu xin bệ hạ cho phép thần ra trận Hình ảnh cuộc hẹn bí mật trong thành hiên viên năm xưa trật hiện lên trước mắt chuyên hốc. Nhiều người cho rằng, hoàng đế nhường ngồi cho hắc đế là sự kiện quan trọng nhất trên con đường trở thành vô hiên viên của chuyên húc Lại có người cho rằng, bạch đế thoái vị cao tân và hiên viên hợp nhất là sự kiện quan trọng nhất trong đời đế vương của chuyên húc Nhưng chuyên hốc biết rằng, những sự kiện đó đều không quan trọng. Bởi đó chỉ là kết quả sau cùng sau những gian nan, chắc trở mà hắn đã vượt qua. Trong thâm tâm hắn, sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng đến con đường vương nghiệp của hắn xảy ra tại một căn phòng đơn sơ, trong thành hiên viên. Không có đao kiếm chém giết, không có ca vũ thiệp tùng, cũng không có sự quan chép lại, thậm chí không mấy người hay biết. Đó chỉ là một cuộc trò chuyện tâm giao giữa hắn và Phong Long, và một lời ước hẹn. Khi ấy, hắn là vị hoàng tử bị thất sủng, Phong Long là tên ngỗ mịch phản loạn trong dòng họ xích thủy. Phong Long đến vội vã, đi cũng vội vã, chẳng kịp uống với nhau ly rượu, họ chỉ uống nước trắng. Nhưng khi hai cốc nước chạm vào nhau, là khi hai người đàn ông đã đưa ra lựa chọn quan trọng của cuộc đời mình. Kể từ đó đến nay, hắn chưa khi nào lưỡng lự, do dự, Phong Long cũng vậy. Chuyên húc hạ lệnh, lập chỉ dụ mới, nay ta phong xích thủy Phong Long làm đại tướng quân, hy hòa ngô cương làm tả tướng quân, xích thủy hiến làm hiểu tướng quân. Phong Long tươi cười dập đầu, tạ ơn bệ hạ, chuyên húc nói. Cuộc chiến lần này không giống cuộc chiến với cao tân năm xưa tương liễu không dễ đối phó đâu, khanh hãy cẩn trọng. Phong Long cười lớn, nếu dễ dàng, thần đã không xin bệ hạ cho thần ra trận. Kể từ lúc quyết định cử tiểu trúc dung đi chiêu hàng cộng công, thì mọi hành động, mọi quyết định, chuyên hút đều báo cáo đầy đủ với Hoàng đế. Hoàng đế không đưa ra bất cứ ý kiến hay nhận xét gì, như thể ngài không hề quan tâm đến chuyện đó. Nhưng nếu là trước đây, mỗi khi chuyên húc bẩm báo việc chính sự, hoàng đế sẽ bảo cháu hãy tự mình giải quyết không cần bẩm báo với ta còn lần này, ngài hoàn toàn im lặng. Có lẽ vì đây là việc mà ngài chưa kịp hoàn thành, nên ngài không thể thỏ ra thờ ơ với nó. Tiểu yêu ở miết bên hoàng đế, và những lúc bàn việc nước chuyên húc chưa bao giờ có ý định tránh mặt nàng, nên tiểu yêu biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tiểu yêu đang pha trả khi chuyên húc thông báo với hoàng đế. Hắn đã cử phong long làm đại tướng quân cầm quân tấn công tiêu diệt nghĩa quân cộng công. Nàng giật mình, nước sôi đổ vào tay. Chuyên hút vội chạy lại, nhúng cổ tay tiểu yêu vào nước lạnh rồi đắp thuốc cho nàng. Chuyên hút kháu, sao lại bất cần như thế? Tâm trí để đi đâu vậy? Tiểu yêu cười gượng, muội có nghĩ ngợi gì đâu. Tiểu yêu định tiếp tục công việc nhưng chuyên hút buộc nàng đến ngồi cạnh hoàng đế, để hắn thực tay pha trà và rót mời hoàng đế và tiểu yêu mỗi người một bát. Tiểu yêu hỏi. Đã tuyên đọc chỉ dụ tức là phong long sắp ra trận Đúng vậy, chỉ nay mai thôi Tiểu yêu ngồi im lặng, bên tai nàng vang vẳng tiếng trò chuyện của hoàng đế và chuyên húc Nhưng tâm trí nàng đã trôi đi tận đâu đâu Cổng sau của hồi xuân đường thông ra một ruộng thuốc Cuối ruộng thuốc là sông Tây Hà, xuôi theo sông Tây Hà sẽ đến sông Thanh Thủy Sóng nước Thanh Thủy cuồn cuộn đổ ra Đông Hải Nàng cứu cảnh bên bờ Tây Hà Rồi nàng đuổi theo phỉ phỉ, đụng đổ quả cầu, bị thương liễu đánh 40 roi Nàng định hạ độc thương liễu, nhưng người bị hại lại là cảnh. Nàng lập sao kèo với thương liễu để giải sâu độc cho chuyên hút, nhưng không ngờ lại chúc họa sâu độc tình nhân tâm ý tương thông cùng sống cùng chết. Tiểu yêu, không biết hoàng đế đã rời đi từ lúc nào. Chuyên hút đang nhìn nàng chăm chăm. Đang nghĩ gì vậy? Muội nghĩ về thị trấn Thanh Thủy. Ta cũng từng sinh sống ở đó, nên muội đừng lo lắng. Ta đã ra lệnh cho quan viên địa phương bố trí nơi ăn trốn ở chu đáo cho dân chúng. Tiểu yêu gật đầu, chuyên hút hỏi, muội đang nghĩ đến tương liễu đúng không? Tiểu yêu không đáp lại, chuyên hút tiếp tục, ta biết giữa muội và y vẫn có quan hệ bạn bè ta cũng rất nề phục y. Thậm chí ta còn rất kính phục cộng công và lòng trung thành bất biến của tương liễu. Nhưng nghĩa quân thần nông đã là quá khứ ta buộc phải đánh dẹp họ. muội hiểu, tiểu yêu biết chuyên hút đã cố gắng hết sức. Xét từ một khía cạnh nào đó, thì cuộc chiến này là cần thiết với hiên viên, đồng thời cũng là một sự giải thoát đối với nghĩa quân thần nông. Chuyên hút không sai, hắn là hoàng đế, hắn không thể không làm vậy. Nhưng nghĩa quân cộng công có lẽ cũng không sai. Chuyên hút thở dài, dù đã có khâm phục tường liệu bao nhiêu, lập trường của ta và y cũng khác nhau hoàn toàn, vì vậy ta mong muội đừng qua lại với y nữa. Huynh đừng lo, muội hiểu. Chính vì ngay từ đầu đã biết được điều này, nên nàng luôn luôn nhắc nhở và cảnh báo bản thân, rằng nàng và tương liễu mãi mãi không thể là bạn bè. Trước ngày xuất trinh, Phong Long đến Tiểu Nguyệt đỉnh thăm Tiểu Yêu. Lần gặp mặt gần nhất cách đây 4 năm, khi cả Phong Long, Hinh Duyệt và xưởng cùng lên Tiểu Nguyệt đỉnh thăm Tiểu Yêu. Kể từ đó Tiểu Yêu chưa gặp lại hắn, cũng không hỏi tham tin tức về hắn. Có thể nói, đối với nàng, Phong Long gần như đã mất tích suốt 4 năm qua. Hoàng đế vất vả cả buổi sáng ngoài dụng thuốc, nên lúc này ngài đang nghỉ ngơi trong nhà. Tiểu yêu không muốn làm phiền ngài, bèn chủ động đưa Phong Long ra ngoài đi dạo Suốt đường đi, Phong Long hoàn toàn im lặng. Tiểu yêu nghĩ đến việc ngày mai hắn cầm quân đánh dẹp cộng công, nên cũng buồn chán, không muốn bắt chuyện. Hai người, không ai nói với ai câu nào, lặng lặng đi lên tận đỉnh núi. Tiểu yêu nhìn thấy từ kim cung thấp thoáng sau làn mây mới chợt nhớ, nàng và hình duyệt cũng từng đứng ở đây. Nhưng lần đó cảnh đã bỏ hoàng đế ở nhà một mình, để đi theo nàng. Còn lần này cảnh sẽ không xuất hiện. Tiểu yêu dơm dớm nước mắt, nàng vừa vén lại những lọn tóc bị gió thổi tung, đưa tay lên chấm nước mắt. Phong Long trò tai trái, hỏi. Cậu ta đã cứu cô, đúng không? Tai trái vẫn bám theo họ, nhưng giữ khoảng cách cần thiết. Lúc này, hắn không buồn che giấu hành tung, mà ngồi chễm trễ chế trên cành cây, nhìn Phong Long hàm hàm. Tiểu yêu đáp, đúng vậy, chính cậu ấy đã cứu tôi. May mà có cậu ta, nếu không ta đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tiểu yêu yên lặng nhìn Phong Long. Phong Long tiếp tục, hôm đó ta đã muốn giúp em gái ta. Mười tên áo đen bị cậu ta giết chính là những tâm phúc ta sai đi giết cô. Tai trái chen vào, không phải tôi giết mà là tôi và Tiểu yêu cùng giết. Phong Long nói, trả trách, ta cứ thắc mắc mãi, với công lực của 10 người bọn họ, lẽ nào không địch nổi một mình ngươi. Tai trái im lặng, Phong Long nói với Tiểu yêu. Cô biết ta muốn giết cô, đúng không? Tiểu yêu không muốn giấu giếm thêm nữa. Tôi nghe được cuộc đối thoại của Huynh và Hinh Duyệt. Khi ấy cả hai người đều đang bị kích động nên không đề phòng. Vì sao cô không bẩm báo với bệ hạ? Năm xưa tôi khiến Huynh và họ sách thủy bị mất mặt trước toàn thể quan khách trong đại hoang. Nhưng Huynh đã rộng lòng tha thứ cho tôi. Tôi nợ Huynh, bây giờ hai ta coi như hết nợ. Cô có căm ghét khinh bị ta không? Tiểu yêu lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn, Huynh được sống cuộc đời vô tư lự, khổ nạn duy nhất của Huynh có lẽ là không ai thấu hiểu hoài bão lớn lao của Huynh, Huynh bị các vị trưởng lão trong họ tộc coi là kẻ ngỗ mịch phản loạn. Còn Huynh duyệt cô ấy lớn lên giữa những cơn ác mộng. Khi những đứa trẻ khác mong muốn có được một chiếc váy mới thì nguyện vọng duy nhất của cô ấy là được sống sót. Có những việc chúng ta không hề muốn nhúng tay, nhưng khi đã làm nó sẽ là gông cùng, siềm xích trói buộc dày vào chúng ta suốt cuộc đời. Nhưng chúng ta không thể không làm. Tại thời điểm đó, huynh buộc phải lựa chọn giúp hình duyệt. Nếu huynh vì bản thân và họ sách thủy bỏ mặc hình duyệt thì tôi mới coi thường huynh. Phong Long chăm chú nhìn tiểu yêu rồi bật cười ha ha. Sách thủy Phong Long ta cả đời chỉ cầu hôn một cô gái nhưng đã bị cô ấy hủy hôn. Có điều ta không hề hối hận đã hỏi cưới cô ấy cũng không hề hối hận đã dành cho cô ấy nghi thức rước dâu long trọng nhất của nhà sách thủy bởi vì cô ấy rất xứng đáng. Tiếc là chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn để có thể nên vợ nên chồng. Tiểu yêu tươi cười lắc đầu trỏ vào trái tim mình. Không phải chỉ thiếu một chút may mắn mà là thiếu hẳn một con tim. Khi nào Huynh gặp được người phụ nữ khiến Huynh coi trọng cô ấy hơn cả việc đánh trận Huynh sẽ hiểu lời tôi nói. Lần này ta cầu xin bệ hả cho ta ra trận không phải vì quan tước cũng không vì đất đai bỏng lộc càng không phải vì danh tiếng để đời mà là vì hinh duyệt. Bệ hạ không thức bỏ ngôi vị hoàng hậu của hình duyệt cũng không giam cầm muội ấy, nhưng ngài đã xem hình duyệt như không hề tồn tại. Điều đó sẽ càng khiến hình duyệt đau khổ hơn. Không có được sự tôn trọng của bệ hạ đám phụ nữ trên đỉnh từ kim chắc chắn sẽ thừa dịp cắn xé hình duyệt. Mới có 3 năm, nhưng ta thấy hình duyệt như già đi mấy trăm tuổi. Nếu ta thắng trận này, với tính cách của bệ hạ chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ta. Ta sẽ không xin ngài điều gì, chỉ xin ngài tha thứ cho hình duyệt lần này. Phong Long trịnh trọng vái tiểu yêu một vái, "Đến lúc đó, xin cô hãy nói đỡ cho huynh duyệt vài lời. Ta xin bảo đảm với cô, sẽ cho người trông chừng muội ấy nghiêm ngặt, không để muội ấy gây nên lỗi lầm tương tự." "Và thực ra, trải qua 3 năm gian khổ vừa qua, ta nghĩ muội ấy chắc chắn không còn cái gan đó nữa đâu." Tiểu yêu thở dài, "Mọi người đều cho rằng bệ hạ lúc nào cũng chiều theo ý tôi." Nhưng nguyên nhân chính là vì tôi hiểu huynh ấy, nên không bao giờ đưa ra những yêu cầu mà biết chắc huynh ấy không thể chấp nhận. Giống như cuộc chiến với Cao Tân lúc trước, và chuyện lần này. Tiểu yêu ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục. Tôi biết rõ rằng, dù tôi đề nghị huynh ấy không xuất quân đánh Cao Tân, chắc chắn huynh ấy sẽ không nhận lời. Vì thế, năm đó khi chuyên hút tấn công Cao Tân, nàng đã nổi trận lôi đỉnh, nàng mắng hắn, nhức móc hắn, nhưng chưa bao giờ yêu cầu hắn không được làm vậy. Và lần này, khi hắn đòi đánh dẹp cộng công, nàng thậm chí không có cả lý do chính đáng để nổi nóng, chỉ đành thầm lặng buồn bã. Phong Long đột nhiên quỳ mọc dưới chân tiểu yêu. Tiểu yêu hốt hoảng, vội đỡ hắn dậy. Tộc trưởng của bốn gia tộc lớn gặp vua còn không phải quỳ gối. Tiểu yêu cuống quý, Phong Long, huynh mau đứng lên, mau đứng lên. Linh lực của Phong Long rất cao cường, một khi hắn kiên quyết không đứng lên, tiểu yêu khó lòng lai truyền. Tiểu yêu bất đắc dĩ, đành quỳ xuống theo, nàng không dám nhận nghi lễ qua ưu trang trọng của Phong Long. Vẻ mặt Phong Long buồn rười rười, tiểu yêu chưa bao giờ thấy vẻ u ẩn ấy trên gương mặt của gã Phong Long đầy tự tin, kiêu ngạo Phong Long nói, ta và Hinh Duyệt là anh em sinh đôi. Có lúc ta nghĩ, nếu năm xưa, mụi ấy sinh ra trước và được đưa về sích thủy nuôi dậy còn ta ở lại thành hiên viên, thì bây giờ muội ấy sẽ thế nào? Có lẽ mụi ấy sẽ không giữ chấp nhiệm nặng nề như vậy, có lẽ mụi ấy sẽ không muốn lấy bệ hạ, có lẽ mụi ấy sẽ sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Tiểu yêu ta xin cô ta xin cô đấy. Phong Long dập đầu trước tiểu yêu. Tiểu yêu hốt hoảng, tôi hứa tôi nhận lời với Huynh. Huynh đừng lại nữa, xin Huynh đừng lại nữa. Phong Long ngẩng đầu lên, nói. Cảm ơn, tiểu yêu nói. Đôi lúc bệ hạ rất cố chấp tôi không biết ngài có chịu nghe lời tôi hay không, nhưng đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cầu xin giúp hình duyệt. Mong là thắng lợi của ta và sự giúp đỡ của cô sẽ giúp hình duyệt vượt qua kiếp nạn này. Chúng ta đứng lên, được không? Nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tôi sẽ chết rất thảm đó. Phong Long hít một hơi thật sâu, như thể muốn dồn nén mọi cảm xúc vào trong lòng. Hắn trở lại là sách thủy Phong Long tôn quý, đầy tự tin, đầy kiêu hãnh. Phong Long đứng lên tươi cười bông đùa. Sao ta cứ có cảm giác chúng ta đang thực hiện nghi thức cuối cùng của buổi lễ thành hôn năm đó nhỉ? Tiểu yêu nện một cú đấm vào vai Phong Long, đó là hành động thân mật giữa cánh đàn ông với nhau. Nàng nói, đừng mơ tập trung vào việc đánh trận đi. Năm đó, khi sống trong phủ tiểu trúc sung, mọi cử chỉ lời nói của tiểu yêu đều rất đàn ông. Khiến đôi lúc Phong Long có cảm giác nàng là trai giả gái. Sau đó, không biết vì tiểu yêu ngày càng trở nên nữ tính hơn, hay vì họ ngày một xa cách Phong Long không còn cảm giác ấy nữa. Còn lúc này, hắn vừa thấy thân thiết lại vừa thấy buồn bã. Phong Long cười, hỏi. Cô có muốn chúc ta vài câu trước khi ta lên đường không? Chúc Phong Long, vậy tương liễu thì sao? Tiểu yêu trầm ngâm một lát, lắc đầu. Đó là chuyện của cánh đàn ông các huynh không liên quan đến tôi. Tôi muốn ngăn cản các huynh nhưng tôi không làm được việc đó. Vì vậy tốt nhất tôi không nói gì cả. Phong Long cười vang, chắp tay trước tiểu yêu. Thôi được, vậy ta đi nhé, chờ ta thắng lợi trở về, sẽ cạn chén với cô. Tiểu yêu mỉm cười, cũng chắp tay chào Phong Long theo kiểu nhà binh. Phong Long rào bước xuống núi, chẳng mấy chốc tiểu yêu đã thấy xe mây vút lên không chung, bay thẳng về nơi đóng quân. Ngày mai, Phong Long sẽ thống lĩnh hàng nghìn quân lính ra trận. Tiểu yêu thầm nhủ, việc đó không liên quan đến nàng. Nhưng sao lòng nàng vẫn nặng chíu. Trước lúc lên đường, chuyên hút không quên căn dặn phong long tuy phần thắng chắc chắn thuộc về quân đội hiên viên, nhưng phong long không nên nôn nóng đánh nhanh thắng nhanh. Đầu tiên, phải đánh một trận thị uy, sau đó mới áp dụng kế sách xếp chặt vòng vây từng bước tiêu diệt và tuyệt đối không được mắc bẫy cộng công, không được để hắn dụ vào trong núi. Quân đội của cộng công ẩn nấp trong rừng núi, nếu tiến vào quá sâu, sẽ khó lòng vây bắt bọn họ. Quân đội của hoàng đế chính là tấm gương nhãn tiền. Hoàng đế đã nhiều lần xuất quân thảo phạt Cộng Công, nhưng đều thất bại. Quân đội cần nguồn tiếp tế lương thực, thực phẩm và vật dụng cần thiết. Năm xưa, sở dĩ Cộng Công chọn thị trấn Thanh Thủy vì nơi này giáp cao tân, phía đông lại giáp biển. Dù Hoàng đế phong tỏa tất cả các con đường trong phạm vi hiên viên, thì Cộng Công vẫn có thể tìm đường sang cao tân, hoặc vận chuyển nhu yếu phẩm bằng đường biển. Năm xưa Cao Tân vui mừng khi thấy tình hình nội bộ của Hiên Viên trở nên bất ổn, vì điều này có lợi cho Cao Tân, nên Cao Tân đã âm thầm hỗ trợ quân đội của Cộng Công. Nhiều gia tộc cũng vì mưu lợi mà ngấm ngầm tiến hành giao dịch với Cộng Công. Nhưng tình hình ngày nay đã khác xưa, đại hoang hoàn toàn thuộc quyền thống trị của chuyên hốc. Đế quốc Hiên Viên không chỉ có quân đội Hiên Viên, quân đội Trung Nguyên giỏi lục chiến mà còn có quân đội Cao Tân và họ xích thủy giỏi thủy chiến. Kế hoạch xếp chặt vòng vây của chuyên hút có nghĩa là phong tỏa toàn bộ đường cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội của Cộng Công cả trên đất liền và trên biển. Dù nghĩa quân thần nông có kiên cường, bền bỉ đến đâu, nếu như thiếu thốn lương thực thực phẩm, lại bị vây khốn 10 năm, 20 năm, sớm muộn cũng sẽ tan giã. Chờ khi sĩ khí không còn ý chí suy sụp, hiên viên sẽ thực hiện bước tiếp theo là từng bước tiêu diệt. Phong Long đã quán triệt sách lực của chuyên húc đánh trận đầu tiên, loại bỏ toàn bộ thế lực của Cộng Công tại thị trấn Thanh Thủy, dồn họ vào rừng sâu núi cao, sau đó thực hiện kế sách bao vây. Quân đội Cộng Công ẩn nấp suốt một năm thi thoảng đánh ước quân đội của Phong Long, nhưng không khi nào dám giao tranh trực diện. Hôm nay đốt trải, ngày mai bỏ thuốc độc, họ đến và đi nhanh như chớp khiến quân đội của Phong Long cứ đến tối là lo sợ không yên, ngủ không ngon giấc. Trong cuộc chiến với Cao Tân, Phong Long chưa bao giờ bối rối. Vì hắn biết rõ mình muốn gì. Kể cả khi đánh thua nhục thu, Phong Long vẫn tin rằng chỉ cần bền bỉ chiến đấu, giữ vững thế trận phần thắng nhất định sẽ thuộc về hắn. Nhưng lần này thì khác mục đích của hắn không phải danh lợi quyền thế cũng không phải để thỏa mãn hùng tâm tráng trí của hắn mà là vì em gái hắn. Chiến tranh kéo dài 10 năm, 20 năm cũng không sao, Phong Long có thể đợi nhưng hình duyệt không thể. Trước lúc lên đường, Phong Long đã ghé thăm Hinh Duyệt và căn dặn nàng phải kiên nhẫn, dù xảy ra chuyện gì cũng phải chờ hắn đánh xong trận trở về rồi tính. Nhưng Hinh Duyệt tỏ ra rất thờ ơ, lạnh nhạt sau đó còn bực bội bỏ về, rõ ràng nàng không buồn nghe lời khuyên của Phong Long. Phong Long lo lắng Hinh Duyệt không vượt qua nổi tao đoạn này, tinh thần sẽ suy sụp càng sợ hãi Hinh Duyệt sẽ nghĩ quẩn làm liều, gây ra những chuyện khiến quan hệ giữa cô ấy và chuyên hút không thể cứu vãn được nữa thì nguy. Vì lo lắng cho hình duyệt, nên khi nhận được tin báo phát hiện quân đội Cộng Công, Phong Long quyết định cho quân lính truy kích kết quả bị trúng kế của tương liễu quân của Phong Long thất bại thảm hại. Tin tức truyền về thần Nông Sơn, chuyên húc vừa giận vừa lấy làm khó hiểu. Tuy Phong Long tính tình nóng nảy nhưng hắn không bao giờ sốc nổi trong những việc quan trọng. Suốt 10 năm chiến tranh với Cao Tân, hắn chưa từng nôn nóng muốn lập công mà đánh bừa. Kể cả khi thua nhục thu, hắn cũng sẵn sàng rút quân không vì tham công trạng mà liều lĩnh. Chuyên hút ngẫm mãi không hiểu vì sao Phong Long lại hồ đồ như vậy. Càng ngẫm hắn càng thấy bực bội, bực đến mức hắn nảy sinh ý định thay tướng. Hoàng đế hỏi, cháu chắc chắn muốn thay Phong Long chứ? Chuyên hút không chắc chắn. Thay tướng giữa trận là hành động thiếu sáng suốt, huống hồ thân phận của Phong Long lại hết sức đặc biệt. Nếu lúc này thay Phong Long, những kẻ tin rằng Phong Long đã thực sự bại trận sẽ nói, hạc đế không tín nhiệm tướng lĩnh Trung Nguyên, chỉ thua một trận đã đòi thay tướng Còn những kẻ không tin Phong Long đã bại trận sẽ nói, tôi đã bảo dồi mà đám tướng lĩnh Trung Nguyên đó là những kẻ không đáng tin cậy, chắc chắn bọn họ đã câu kết với kẻ địch. Lúc trước bệ hạ bị bọn họ che mắt nay ngài đã nhận ra chân tướng Lửa giận trong lòng chuyên hút đã xẹp xuống, hắn tỏ ra bình tĩnh hơn. Hắn nói với hoàng đế. Cháu tin Phong Long, nên sẽ không thay cậu ta, nhưng cháu phải đích thân đến thị trấn Thanh Thủy một chuyến. Cháu muốn biết vì sao cậu ta tham công làm liều như vậy. Hoàng đế gật đầu, tiểu yêu đột nhiên bảo, mụi muốn đi cùng huynh, dù trong lòng rất muốn, nhưng xét đến sự an nguy của tiểu yêu chuyên húc nói. Cuộc chiến này không giống cuộc chiến ở Cao Tân, rất nguy hiểm. Mụi sẽ luôn ở cạnh huynh, huynh đủ tự tin bảo vệ được bản thân không? Nếu Huynh không đủ tự tin, muội và ông ngoại sẽ không cho Huynh đi. Chuyên hút cười, bảo Mồm mép tép nhảy, chỉ giỏi xảo biển. Đi thì đi. Ba ngày sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chuyên hút cùng tiểu yêu bí mật đến thị trấn Thanh Thủy. Thị trấn Thanh Thủy phồn thịnh tấp nập ngày nào nay chỉ còn vườn không nhà trống. Lúc ngang qua hồi xuân đường, chuyên hút nói với tiểu yêu. Toàn bộ dân cư thị trấn đã được di rời đến các thành phố và thị trấn lân cận được cấp ruộng đất và nhà ở đầy đủ. Chờ khi chiến tranh qua đi, nếu muốn, họ có thể quay về quê cũ. Tiểu yêu, yêu lặng lẽ gật đầu. Thị trấn Thanh Thủy trở thành một phần doanh trại quân đội, nhà cửa đều được trưng dụng. Phong Long sống trong căn nhà thuộc sở hữu của nhà Đồ Sơn, chính là nơi năm xưa cảnh từng ở. Biết tin chuyên húc tới, Phong Long vội vàng ra đón, vẻ mặt buồn ủ rũ. Chuyên húc cười, bảo, Khanh thật khéo chọn đây chẳng phải là phủ đệ của nhà Đồ Sơn hay sao? Phong Long đáp. Đây là căn nhà khang trang nhất thị trấn, nếu thần không ở thì cũng không ai dám ở. Sao bệ hạ biết đây là nhà của nhà đồ sơn? Chắc không ai đi bẩm báo với chuyên hút những chuyện nhỏ nhặt thế này, nếu không tấu trương mà hàng ngày chuyên hút phải đọc sẽ không đếm suổi. Chuyên húc nói, ta từng sống ở thị trấn này vài năm cũng khá thông thạo đường đi lối lại. Phong Long rất đỗi kinh ngạc, vài năm đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi có lẽ chuyện đó xảy ra trước khi hắn quen biết chuyên hút, nếu không hắn không thể không biết. Khi ấy, bệ hạ vẫn ở cao tân, đúng không? Lẽ nào, ngay từ ngày đó, bệ hạ đã có sự chuẩn bị cho cuộc chiến này? Chuyên hút cười, đáp. Chỉ một nửa vì mục đích đó thôi. Khi ấy ta chưa dám chắc mình sẽ được kế vị. Ta tò mò muốn xem những kẻ cứng đầu khiến cả ông nội và các chú của ta phải đau đầu là những kẻ thế nào. Tất nhiên, ta cũng tính đến trường hợp nếu ngày sau ta lên môi và phải dẹp tan bọn chúng thì phải làm thế nào? Phòng lòng lấy làm hổ thẹn, hắn cúi đầu, nói. Sách lược của Bệ hạ rất sáng suốt nhưng thần đã khiến Bệ Hà thất vọng. Chuyên hút bước chậm lại, vỗ vai Phong Long. Chúng ta quen biết nhau đã trăm năm, không thể chỉ vì một trận đánh mà khiến ta thất vọng về Khanh. Ta chỉ lo Khanh sẽ thấy thất vọng về bản thân. Phong Long im lặng không nói. Họ đến trước cổng một khu vườn, Phong Long dơ tay làm điệu bộ mời chuyên hút. Mấy ngày tới, mời Bệ Hà tạm thời ở lại đây. Tuy biết cảnh sống trong căn nhà này, nhưng chuyên hút chưa bao giờ tới đây, nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Tiểu yêu thì khác nàng rất thông thuộc khu vườn này, vì đó là nơi năm xưa cảnh thường sống. Ngày mùa hạ oi nồng, dưới mái hiên treo một dãy dài những chiếc trông gió được làm từ băng tuyết nơi cực bắc ghét phủ quanh năm, với đủ mọi loại màu sắc đỏ thẫm, xanh lục xanh tím, trắng bạc phối hợp hài hòa với những sắc màu lung linh rực rỡ của khối băng tuyết và được điêu khắc thành những đóa hoa vô cùng sống độc. Gió nhẹ lùa tới, hơi lạnh từ băng tuyết phả ra xung quanh, khiến cả khu vườn trong lành, mát mẻ như đang ở giữa mùa xuân. Ngoài vườn muôn hoa khoe sắc nào nhảy, lan, xạ hương đằng, dâm bụt, nguyệt quế chuối lửa, rành rành. Tiểu Yêu bước qua chiếc cổng hình trăng tròn, đầy vườn hoa nở rực rỡ cảnh sắc hệt như năm xưa. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Yêu bất chợt có cảm giác, một lát nữa sẽ có một trang quân tử, dáng trông nho nhã, anh tuấn tính tình điềm đạm ôn hòa đứng giữa vườn hoa, mỉm cười nhìn nàng. Nhưng, người đâu thấy, ánh nắng mùa hạ vẫn rực rỡ, sáng lạn như xưa, vườn hoa vẫn tươi thắm như xưa, nhưng chàng trai từng lặng ngắm nàng ngàn vạn lần ấy không còn nữa. Tiểu yêu thấy tim mình nhói bút mắt tối sầm, nàng trao đảo trực ngã. Chuyên hút vội chạy lại, đỡ nàng. Tiểu yêu, không sao đâu, muội bất cần nên mới bị vấp thôi. Tiểu yêu ra sức kìm chế, nhưng hơi thở gấp gáp của nàng không lọt được đôi tai thính nhạy của những kẻ linh lực cao cường như chuyên hút và phong long. Chuyên húc nhẹ nhàng hỏi, cảnh từng ở chỗ này. Phong Long chợt nhớ lại cảnh từng nói chàng và tiểu yêu quen biết từ rất sớm. Vậy có lẽ tiểu yêu cũng từng sống ở thị trấn Thanh Thủy. Phong Long vội bảo thần sẽ sắp xếp nơi ở khác. Chuyên húc đồng ý, nhưng tiểu yêu gượng cười, nói. Hãy ở lại đây, dẫu sao, nơi đây vẫn còn vương vấn hơi thờ của chàng. Phong Long nhìn chuyên húc chờ đợi. Chuyên húc gật đầu đồng ý. Phong Long vái chào chuyên húc. Bệ hạ đi đường vất vả, xin hãy tắm gội nghỉ ngơi một lát. Thần và các tướng lĩnh khác vừa bàn việc vừa chờ bệ hạ ngoài phòng khách. Tắm gội thay y phục xong, chuyên hút vừa ra khỏi phòng đã thấy tiểu yêu ngồi dưới hàng hiên, thẫn thờ ngắm nhìn vườn hoa đang khoe sắc thắm Chuyên hút ngồi xuống cạnh tiểu yêu, hỏi. Cảnh sắc vẫn như năm xưa, vườn hoa vẫn như xưa, nhưng dưới hàng hiên không còn những chiếc chuông gió làm từ băng tuyết bắc cực nữa. Ta sẽ sai người đi kiếm và treo lên cho muội Tiểu yêu nghiêng đầu chạm phải ánh mắt chuyên hút nàng lập tức tránh né cúi đầu nói chuyên húp huynh đừng như vậy đừng như vậy là như thế nào giọng nói của chuyên hút buồn man mát tựa mưa bụi ngày xuân ở Giang Nam ta không thể ngăn muội thương nhớ cảnh nên chỉ có thể cố gắng khiến muội được vui lòng nếu việc thương nhớ cảnh khiến muội vui vẻ ta cũng sẽ giúp muội làm vậy Huynh có vui không với ta vui hay buồn không quan trọng quan trọng là muội vẫn ở bên ta Nếu muội không bao giờ quên cảnh, huynh sẽ vẫn như vậy." Chuyên Húc trầm ngâm một lát đáp, "Tiểu yêu ta chưa bao giờ đòi hỏi muội phải quên cảnh. Không ai có thể xóa nhòa ký ức, ta hiểu rằng cho đến lúc bạc đầu thì cảnh vẫn luôn sống trong tim muội, hệt như lúc cậu ấy vừa ra đi. Ta chỉ mong muội cho phép ta ở bên muội trong những năm tháng sắp tới." Tiểu yêu nhìn Chuyên Húc thở dài, "Chuyên Húc, vì sao huynh, vì sao lúc nào huynh cũng phải hạ mình như vậy? Vì sao huynh cố chấp như vậy?" huynh là đấng quân vương của cả thiên hạ kia mà." Chuyên Húc nhìn Tiểu Yêu đam đắm, mỉm cười nói, "Chỉ vì muội là tiểu yêu của ta." Giọng nói ấm áp dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy vẻ kiên định của Chuyên Húc khiến Tiểu Yêu hoang mang, nàng vội vã né tránh ánh mắt của hắn. Chuyên Húc đưa tay lên vuốt những sợi tóc rối của Tiểu Yêu, rồi nói, "Muội nghỉ ngơi đi, ta phải đi gặp Phong Long và các tướng lĩnh. Sau đó ta sẽ thị sát một vòng quanh doanh trải. Nếu chiều muộn ta chưa về, muội hãy ăn cơm trước." Tiểu yêu không ngẩng lên nhìn hắn, chuyên hút đứng dậy, nhìn khu vườn đầy hoa nở, giấu nỗi buồn xuống đáy lòng, rồi cất bước đi ra. Tiểu yêu vẫn ngồi dưới mái hiên, ngắm vườn hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời. Mãi cho tới khi mặt trời xê bóng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng kêu la thất thanh. Tiểu yêu ngẩn đầu thấy tương liễu đeo mặt nạ màu bạc vận y phục tinh khôi như tuyết đứng trên lưng đại bàng mỏ vàng lông trắng giữa hoàng hôn sáng lạn rực rỡ. Y cầm trên tay cây cung lớn màu bạc, rõ ràng Y vừa bắn một mũi tên, và đang dương cung chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai. Chuyên hút, không, tiểu yêu hét lên, lao như bay ra ngoài. Khoảnh khắc mũi tên của tương liễu rời khỏi cây cung bạc đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, ý nghĩ duy nhất là chuyên hút không được chết. Không được chết, nàng chạy ra ngoài cổng phù thì thấy chuyên hút đang nằm dài trên đất máu loang khắp người, đang ngẩng nhìn lên bầu trời. Tuy có rất đông thị vệ, nhưng đám thị vệ chưa kịp trở tay, tương liễu đã thúc tọa kỵ bay vút đi. Chuyên hút vận linh lực truyền thanh âm, Tường liễu ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Giữa tiếng đại bàng kêu vang trời, tương liễu lướt bay đi, tiếng cười ngông cuồng, ngạo mạn của y vang vọng trong không gian. Tiểu yêu lao đến bên chuyên hút, xét chặt lấy hắn, toàn thân nàng đang run lên. Huynh huynh, tiểu yêu sợ hãi không nói thành lời. Chuyên hút nắm tay nàng. Ta không sao, Phong Long đã đỡ cho ta mũi tên đầu, mũi tên thứ hai trúng vào một ám vể. Máu trên người ta là máu của Phong Long. Phong Long được khiêng vào nhà thầy thuốc băng bó vết thương cho hắn. Tuy thường liệu đã bắn trúng Phong Long, nhưng mũi tên không cắm vào nơi hiểm yếu. Chuyên hút tin rằng, với linh lực của Phong Long và y thuật của tiểu yêu, Phong Long sẽ không sao. Chuyên hút nói. Mấy trăm năm qua ta cho người điều tra thu thập tin tức về tương liễu nhưng không ai biết rằng trình độ bắn tên của hắn lại đáng sợ đến thế. Phong Long ta phải cảm ơn Khanh nếu Khanh không đỡ dùng ta mũi tên đó thì hôm nay ta đã phải bỏ mạng ở đây. Phong Long nói có lẽ y đã sớm mai phục ở gần đây chờ chúng ta đi thị sát trở về. Lúc chúng ta bước chân vào cổng phủ là thời cơ tốt nhất cho y vì đó là khi chúng ta trong trạng thái hoàn toàn thư giãn. Thần tin rằng, nếu không làm quân sư, mà trở thành sát thủ thì tương liễu chắc chắn cũng sẽ lừng danh thiên hạ. Nhưng, bệ hạ vừa tới trưa nay, vài canh giờ sau tương liễu đã biết tin, thần tắc trách quá. Thần nhất định sẽ điều tra cặn kẽ việc này. Phong Long đột nhiên lên cơn co giật ra hắn tím tái. Tiểu yêu kêu lên, bảo vệ tim mạch của huynh ấy. Một ám vệ cao cường vội truyền linh lực bảo vệ tim mạch cho Phong Long. Thầy thuốc kinh hãi nói. Tôi đã rửa sạch vết thương cho tướng quân, với linh lực của ngài, không thể có phản ứng như vậy. Tiểu yêu vội bón cho Phong Long một viên thuốc, mũi tên có độc, chuyên húc ra lệnh, hãy mau giải độc cho Phong Long. Phong Long tròn mắt nhìn tiểu yêu, y thuật của tiểu yêu có thể không phải là số 1 nhưng tài dùng độc của nàng chắc chắn đứng đầu thiên hạ. Tay chân tiểu yêu lạnh toát, giọng nàng run run. Mục đích của chuyến hành thích này của tương liễu là không để huynh sống sót, nên y đã dùng máu của mình làm chất độc. Máu của y. Tương liễu đã nhiều năm luyện công lực bằng cách uống đủ mọi loại chất độc. Trên đời này, không loại độc nào có thể hạ gục hắn. Máu của hắn là chất kịch độc, chuyên hút đau đớn, mặt mày biến sắc, phong long gượng cười, hỏi tiểu yêu. Ngay cả cô cũng không giải nổi. Hơn 100 năm qua, nàng đã bỏ bao công sức tìm ra cách hạ độc tương liễu. Nàng đã cho ý uống đủ mọi loại chất độc, nếu nàng có thể giải độc thì năm xưa nàng đã cho ý tiêu đời rồi. Sắc mặt trắng bạch tiểu yêu run run nói. Tôi tôi sẽ cố hết sức, nàng được ca ngợi là người y thuật cao siêu, lại đứng đầu thiên hạ về dùng độc vậy mà có ngày nàng phải chống mắt nhìn bạn bè thân thiết của mình chết vì chúng độc. Tiểu yêu đang điều chế thuốc giải thì một cơn đau dữ dội tấn công phong long, phần thân thể từ vùng ngực trở xuống của hắn biến thành màu đen. Tốc độ phát tác của chất độc này thật đáng sợ, không cho người ta có đủ thời gian chế thuốc giải tương liễu thật tàn độc. Nước mắt tiểu yêu trào ra, tôi thật vô dụng, thật vô dụng. Chuyên hút vốn nghĩ Phong Long không có gì đáng ngại, nào ngờ hắn đã dùng mạng của hắn đổi lấy mạng sống của chuyên hút. Chuyên hút không biết phải nói sao, hắn đau khổ. Xin lỗi, Phong Long, ta xin lỗi. Phong Long bật cười, hai người đừng như vậy. Sớm muộn cũng phải chết tuy rằng cái chết đến quá sớm so với dự kiến của thần, nhưng thần không có gì phải hối tiếc, vì những việc cần làm thần đều đã làm cả. Thần chỉ chưa yên tâm về một người. Phong Long gượng dậy, muốn quỷ xuống, nhưng hắn không thể. Chuyên hụt ôm vai phong long, bắt hắn nằm xuống. Bây giờ là lúc nào hả? Có chuyện gì Khanh cứ nói. Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho hình duyệt. Thần cũng là đồng phạm trong vụ ám sát tiểu yêu trên thần Nông Sơn, lẽ ra thần không đủ tư cách cầu xin bệ hạ. Nhưng quả thực thần không yên lòng về hình duyệt muội ấy muội ấy, ai cũng cho rằng muội ấy là người thông minh, sắc xảo kỳ thực muội ấy là một cô gái ngốc dài. Mụi ấy vẫn luôn oán trách cha thần, không chịu nghe lời cha. Trước kia, mụi ấy còn chịu nghe thần nói đôi câu, nhưng vì chuyện của vị hoàng hậu ở mũ thần sơn, mụi ấy trở nên oán giận thần. Thần thần, toàn thân Phong Long còn giật dữ dội, giọng nói bị ngắt quãng, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chuyên hút tròng trọc. Chuyên hút tái mặt im lặng không nói. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Phong Long lại tham lam lập công trạng mà liều lĩnh tiến quân. Tiểu yêu khóc lóc van này. Xin huynh hãy nhận lời Phong Long. Chuyên húc nắm chặt tay Phong Long, nhìn thẳng vào mắt hắn, nhấn mạnh từng tiếng một. Ta hứa với Khanh, hình duyệt sẽ được sống bình yên, tất cả các phi tần trong cung từ kim đều sẽ phải kính trọng cô ấy. tạ ơn bệ hạ Phong Long thở vào ánh mắt lấp lánh niềm vui, khí đen đã lan tràn từ vùng ngực lên vùng cổ. Chuyên húc nói gấp, trong đời mình, ta luôn ghi nhớ có hai người đã tin tưởng và ủng hộ ta khi ta nguy nan nhất, một người là tiểu yêu, người kia là Khanh. Mạng sống của tiểu yêu và ta vốn dĩ đã gắn liền với nhau. Nhưng Khanh thì khác Khanh và ta chẳng phải bạn bè thân thiết hay họ hàng ruột thịt. Với tình thế khi đó thứ mà Khanh trao cho ta, không phải chỉ là sự giúp đỡ, mà là sự công nhận từ một đấng nam như thiệt xuất Ta chưa từng nói với Khanh, điều đó quan trọng với ta biết chừng nào. Chuyên húc xếp chặt tay phong long, đôi mắt ngấn lể. Dù trải qua bao nhiêu năm tháng nữa ta vẫn mãi mãi không bao giờ quên, ngày ấy trong thành hiên viên, chúng ta đã cùng nhau uống cạn chén nước nhạt trước tấm bản đồ đại hoang, hai ta đã giao hẹn sẽ gặp lại tại thần nông sơn. Ta đã nghĩ, chờ khi chúng ta đánh bại cộng công, ta sẽ mời khanh một chén nước nhạt. Rồi khi hai ta đầu tóc bạc phơ cùng nhau hồi tưởng lại cuộc đời hoai hùng, lẫm liệt của mình, ta sẽ lại mời khanh một chén nước nhạt. Làm vua vốn chẳng mong có bạn, càng chẳng mong có được tri kỷ. Nhưng từ tận đáy lòng mình ta vẫn luôn coi Khanh là người bạn tri âm tri kỷ Ngay cả người con gái ta chân quý nhất là tiểu yêu ta cũng chỉ bằng lòng gửi gắm cho Khanh. Khí đen đã lan tỏa đến sống mũi phong long. Phong long mỉm cười, nhưng vì gương mặt hắn nửa đen nửa trắng, nên nụ cười trở nên dị thường, đáng sợ. Hắn mấp máy đôi môi, như đang lầm nhầm điều gì. Chuyên hút ghé sát lại, mới nghe được những điều phong long muốn nói. Bệ hạ kỳ thực kỳ thực người nghĩ ra kế sách từ bỏ hiên viên sơn, chiếm lấy thần nông sơn không phải thần, mà là cảnh. Huynh ấy lúc nào cũng thông tuệ hơn thần. Chính huynh ấy đã nhận ra tài năng xuất chúng của bệ hạ. Cũng chính huynh ấy đã thuyết phục thần ủng hộ bệ hạ. Cũng chính huynh ấy đã nghĩ cách để bốn gia tộc lớn ra mặt kêu gọi các dòng họ ở Trung Nguyên Liên Hiệp lại ủng hộ bệ hạ. Thần thần đã độc chiếm công lao của huynh ấy thần xin lỗi bệ hạ cảnh, thần xin lỗi. Khí đen đã phủ kín gương mặt Phong Long, Phong Long trừng mắt tắt thở. Không biết hắn muốn xin lỗi chuyên húc hay xin lỗi cảnh. Những lời chăn chối sau cùng của Phong Long khiến người nghe kinh ngạc, nỗi đau mất mát vơi bớt đi ít nhiều. Chuyên húc bần thần ngồi đó, sắc mặt trắng bạch. Hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ vì muốn theo đuổi tiểu yêu nên cảnh mới miễn cưỡng ủng hộ hắn. Thật không ngờ chính nhờ có cảnh Phong Long mới quyết định đứng về phía hắn. Tiểu yêu nhẹ nhàng vuốt mắt cho Phong Long, nước mắt nàng như mưa. Từ buổi đầu gặp gỡ bên bờ sông Sích Thủy, đến buổi tương phùng trên đảo danh Châu, rồi những ngày trèo thuyền rong chơi ngoài biển quy khư, hay những bữa tiệc cùng nhau uống rượu hát ca trong phủ tiểu trúc sung và còn cả đám cưới long trọng trong phủ Sích Thủy hàng trăm năm đã trôi qua. Biết bao ân oán, biết bao yêu ghét nay chỉ còn là nỗi buồn thương vô hạn khi phải chứng kiến người bạn thân thiết từ dã cõi trần. Hiện thực còn tàn nhẫn hơn thế, khi không cho họ dù chỉ một chút thời gian để tiếc thương. Ngô Cương chạy vào bẩm báo, rằng tương liễu đem quân đánh đ Quân địch vừa tấn công vừa hô vang Phong Long đã chết hỏng làm suy giảm ý chí chiến đấu của quân sĩ Hiên Viên. Chuyên hút lập tức gạt mọi nỗi niềm sang bên, vội vã mặc áo giáp ra trận. Kể từ lúc bắn trúng Phong Long, tường liệu biết chắc Phong Long sẽ chết. Nên sau khi quay về, y đã lập tức đưa quân đến tập kích quân đội Hiên Viên. Mất đi viên tướng thống soái quân đội Hiên Viên suy giảm hắn ý chí chiến đấu. Hiệu tướng quân sách thủy hiến vì nôn nóng muốn trả thù cho Phong Long, kiên quyết không nghe lời khuyên của Ngô Cương, dẫn quân sông ra chiến đấu, khiến toàn quân thất bại thảm hại. Đúng vào thời khắc quan trọng, chuyên hốc quyết định để lộ thân phận của mình, giúp sĩ khí của quân lính tăng lên vùn vụt, vì thế quân hiên viên mới không đại bại, nhưng phần lớn lương thảo đều đã bị tương liễu cướp đi, phần còn lại thì bị thiêu hủy hết. Lúc quân đội của tương liễu rút lui là khi đã nửa đêm. Chuyên húc không kịp nghỉ ngơi, lập tức chịu tập các tướng lĩnh nghị bàn việc nhanh chóng bổ sung lương thảo. Đồng thời nhà vu hả chỉ lệnh cho nhục thu và câu mang lập tức tới thị trấn Thanh Thủy. Nhục thu là đại tướng quân, câu mang là tả tướng quân. Tức bỏ quan thức của sách thủy Hiến, lệnh cho Hiến bảo vệ linh cữu của Phong Long, chờ khi nhục thu tới nơi, Hiến sẽ đảm đương nhiệm vụ đưa linh cữu của Phong Long về sách thủy. Trước khi nhục thu và câu mang tới, mọi việc trong quân doanh sẽ cho chuyên húc trực tiếp chỉ huy giải quyết Gần sáng, Chuyên Húc mới xong việc, Chuyên Húc và Ngô Cương đi tuần tra một vòng quanh doanh trải. Trước khi lương thực kịp bổ sung, quân lính sẽ phải chịu đói. Chuyên Húc muốn đến động viên tinh thần binh sĩ, đồng thời cũng để phòng tương liễu thừa dịp tấn công. Mãi đến lúc trời tối mịt, Chuyên Húc mới mệt mỏi trở về. Tiểu yêu dọn canh thịt vịt mà nàng đã tốn công giấu đi cho Chuyên Húc ăn. Vì Chuyên Húc đã tuyên bố trước khi lương thực được chuyển đến, hắn sẽ dùng bữa cùng các tướng lĩnh và binh sĩ. Nghe nói họ săn được mấy chục con lợn rừng, nhưng làm sao đủ chia cho mấy vạn người. Buổi tối, chuyên hốc chỉ được uống canh rau dại, trong khi tiểu yêu thì được thưởng thức món canh thịt vịt do các ám vệ lén lút săn bắt được. Chuyên hốc trao mày khi nhìn thấy bát canh vịt, không chờ hắn lên tiếng tiểu yêu vội bảo muội ăn rồi, và lại có phải muội chưa từng chịu đói đâu, đói thế này nhằm nhỏ gì. Tính mạng của hàng vạn binh sĩ đè lên vai huynh, sự yên ổn của lê dân chăm họ đè nặng vai huynh, vì vậy huynh nhất định phải có đủ sức khỏe để cáng đáng. Đừng nói chỉ là bát canh vịt xoàng xĩnh, nếu cần muội còn có thể xẻ thịt mình nấu canh cho huynh sơi. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Tiểu Yêu chuyên húc lẳng lặng ăn hết bát canh thịt vịt. Chuyên húc sợ tương liễu nửa đêm sẽ đem quân đến tập kích nên không buồn cởi áo giáp, hắn cứ thế nằm xuống. Tiểu Yêu, chuyên húc ngập ngừng, đúng lúc ấy thị vệ vào báo Ngô Cương xin gặp Ngô Cương vừa bước vào liền nói thẳng, bằng có chuyện này thần không dám nói trước mặt mọi người, đành đến làm phiền thời gian nghỉ ngơi của bệ hạ. Hôm qua tương Liễu tấn công quá nhanh quá bất ngờ thần cho rằng, hoặc là bên cạnh bệ hạ có gian tế, hoặc là đám tướng lĩnh có vấn đề. Dù là khả năng nào thì việc này rất nghiêm trọng, nếu không điều tra rõ ràng, sẽ khiến lòng người bất an, các tướng lĩnh sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Chuyên hút nói, ta sẽ xử lý, Khanh đừng quá lo lắng. Chả trách bệ hạ không hề nhắc đến việc này thì ra người sắp xếp ổn thỏa. Ngô Cương thấy yên tâm hơn, bèn xin phép cáo lui. Chờ Ngô Cương đi khỏi tiểu yêu liền lên tiếng. 8, 9 phần là do muội Chuyên hút hỏi, chính tại loài sâu độc ấy. Đúng vậy, lúc mới đến đây thấy lại cảnh tượng năm xưa, muội không khỏi đau lòng. Có lẽ lúc đó tương liễu cảm nhận được và biết rằng muội đã đến thị trấn Thanh Thủy. Y khôn ngoan là thế, chắc chắn sẽ đoán ra bệ hạ cũng đến đây. Nước mắt lưng trồng, nhưng tiểu yêu gắng gượng không để mình bật khóc. Chuyên hút vỗ nhẹ vào tay nàng. Cái chết của phong long không liên quan đến muội đừng tự trách mình. Đều tại ta quá sơ suất. Tiểu yêu cắn môi, im lặng. Nếu phong long không đỡ mũi tên đó thì người phải chết chắc chắn là chuyên hút. Cứ nghĩ đến cảnh người nằm đó, khí đen bao trùm, hai mắt trợn ngược hơi thở tắt lịm là chuyên hút. Tiểu yêu lại thấy toàn thân lạnh toát tim đập chân run. Không phải trước đây Tiểu Yêu không biết lập trường của Tương Liễu và Chuyên Húc hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng hôm nay, khi Phong Long chết trước mặt nàng, Tiểu Yêu mới thật sự hiểu rằng Tương Liễu là kẻ địch của Chuyên Húc. Y muốn lấy mạng Chuyên Húc. Chuyên Húc nói, đừng lo lắng về sâu độc. Ngân nói với ta, nếu Tương Liễu chết, thì sâu độc sẽ chết theo, hoặc sẽ quay trở về bên sâu mẹ, tức là khi ấy muội sẽ được giải độc. Phán đoán của Ngân đúng với tất cả các loại sâu độc trừ sâu tình nhân. Tiểu Yêu nói. Huynh mau nghỉ ngơi đi, nói đoạn nàng tắt đèn minh châu, lòng chuyên hút dối như tơ vò, những lời nói của Phong Long trước khi chết cứ quần quanh trong tâm trí hắn. Nhưng vì đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, lại vừa trải qua một trận đánh ác liệt chuyên hút vô cùng mệt mỏi, chỉ một lát sau, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm quả nhiên tương liễu đem quân tập kích bất ngờ. Nghe thấy tiếng động chuyên hút lập tức lao ra khỏi phòng. Trong lúc hỗn loạn, không ai để ý đến tiểu yêu, nàng nhờ trụ nhan hoa biến mình thành một người giống hệt hiến, sau đó tay trái giúp nàng, lặng lặng rời khỏi phủ đề. tay trái giờ đây đã có tòa kỵ riêng. Tiểu yêu hướng dẫn hắn thuốc tọa kỵ, vượt qua những dãy núi trùng điệp bay đến hồ nước có hình hồ lô. Tiểu yêu đánh thức sâu độc trong cơ thể và thầm gọi. Tương liễu tôi cần gặp ngài. Trăng sáng vẳng vặc sóng nước lấp lánh ánh vàng, nhưng tương liễu mãi không xuất hiện. Tiểu yêu sốt ruột gọi lớn Tường liễu tôi biết là ngài cảm nhận được, mau ra đây gặp tôi. Tiểu yêu gào khàn cả cổ họng mới thấy trong không trung truyền đến tiếng kêu của chim đại bàng. Quả cầu từ trên cao đáp xuống, bay là là mặt sông. Tường liễu nhảy ra khỏi tọa kỵ, bước đi trên sóng nước tiến về phía tiểu yêu. Y vẫn là khách tiên trốn hồng trần, áo trắng như tuyết, tóc bạc như mây, tinh khôi, thanh khiết, không vướng chút bụi trần. Dù cho dưới chân y có là chiến trường khói lửa vạn rẳng, có là mạng sống của hàng triệu lê dân ba tính y cũng chẳng may may xúc động. Tiểu yêu nâng chiếc cung bạc của nàng lên, nhắm thẳng về phía y. Tất lòng thương nhớ cố quốc của tướng quân Cộng Công, và sự kiên trinh bền bỉ của ngài quả khiến người ta không khỏi cảm phục. Nhưng con người không thể đi ngược lại với xu thế phát triển chung của thời cuộc. Này, hiên viên, thần nông và cao tân đã hợp nhất các thị tộc các bộ lạc chung sống hòa thuận yên ấm. Nếu ngài giết chuyên húc, đại hoang sẽ lại rơi vào tình cảnh loạn ly, chia năm xẻ bảy, chiến tranh liên miên, lê dân sẽ phải chịu cảnh lầm than cơ cực. Vì chấp niệm cá nhân mà quên đi lợi ích của cả thiên hạ, không lẽ đây chính là phẩm chất trung nghĩa của tướng quân cộng công hay sao? Tường liễu nhét môi cười ngào, nếu chuyên húc bị ta giết chết, điều đó chứng tỏ thiên hạ vẫn chưa được thống nhất, như thế sao có thể nói là đi ngược với xu thế phát triển chung của thời cuộc? Trong lòng ngài hiểu rất rõ những gì tôi muốn nói. Tường liễu nhìn cây cung màu bạc trên tay tiểu yêu, nheo mắt cười. Cô định giết ta bằng kỹ thuật bắn tên mà ta truyền dạy cho cô. Bàn tay tiểu yêu hơi run dày, nàng quát Đứng lại, tường liễu vẫn tiếp tục bước về phía tiểu yêu cười, bảo. Không ngờ cô lại muốn trả thù cho sách thủy phong long. Tình cảm sâu đậm là thế, vì sao không lấy quách hắn đi cho rồi. Dù sao thì cảnh chết cũng đã nhiều năm. Tiểu yêu tức giận, nghiến răng nghiến lợi, vút một cái, lưỡi tên bạc lao đi. Kỹ thuật bắn tên của nàng là do tương liễu truyền dạy. Cùng tên được người thợ rèn tài ba nhất họ kim thiên tạo ra. Hai người lại ở khoảng cách rất gần, nên có cảm giác chỉ trong nháy mắt mũi tên sẽ cắm thẳng vào ngực tương liễu. Nhưng y chỉ chững lại một chút, sau đó tiếp tục bước về phía tiểu yêu cười, nói. Đừng quên ta là cựu mạnh tương liễu, cô muốn giết ta thì phải bắn thêm vài mũi tên nữa. Và phải bắn chúng đích, vào chỗ này này. Tường liễu trỏ vào tim mình, tay áo y tung bay trong gió, dáng điệu của y toát lên vẻ tiêu sái, bất phàm Ngài tưởng tôi không dám ư, tiểu yêu vừa nói vừa lắp tên vào cung, nhưng những giọt máu đỏ tươi loang trên bộ y phục màu trắng tinh khôi, giống hệt những đóa hoa đào đang bông nở khiến tiểu yêu buộc phải nhắm mắt lại, mũi tên bắn ra, sượt qua cánh tay. Tường liễu dừng bước khóe môi uốn cong, mỉm cười nhìn tiểu yêu, dường như y đang cười nhạo nàng, nhưng dường như y đang rất vui. Tiểu yêu, yêu muốn bắn tiếp nhưng tình cảm và lý trí nảy sinh mâu thuẫn, khiến nàng trần trừ không rút mũi tên ra. Tiểu yêu, yêu bất lực buông thỏng cánh tay, nàng muốn giết tương liễu trả thù cho Phong Long, nhưng nỗi căm giận đã cạn nàng quay sang nói với tay trái. Chúng ta về thôi, tương liễu nói với tay trái. Đừng yên đó, nếu ta muốn giết cô ta thì mười tên như người cũng không làm gì được. tay trái đã biết tương liễu chính là bội, hắn không hiểu sự thể diễn ra trước mắt đành lặng lẽ lùi ra sau. Tiểu yêu bước đi trên mặt hồ, đến gần tương liễu. Ngài muốn thế nào, giết tôi ư, ngài định đánh cực với ông trời, và muốn kiểm tra xem sâu tình nhân có linh nghiệm hay không. Tiểu yêu đến trước mặt tương liễu, và nhìn thẳng vào mắt y. Tuy tôi rất đau lòng, rất phẫn nộ, rất lo sợ, nhưng tôi không thể giết ngài trả thù cho phong long. Có điều, ngài hãy nghe cho rõ, nếu ngài có ý định giết chuyên húc, tôi sẽ đi ám sát cộng công. Kỹ thuật bắn tên của tôi là do ngài truyền dạy, ngài thừa hiểu đó là kỹ thuật tiêu diệt đối phương. Ngài đã uống mọi loại độc tôi có, nên tôi không thể hạ độc ngài, nhưng hạ độc cộng công thì dễ như chờ bàn tay. Tường liễu bị kích động trong mắt yêu quái hiện lên, y đưa tay ra bóc cổ tiểu yêu. Tiểu yêu không hề tỏ ra sợ hãi, nàng thở gấp và vẫn cười lạnh lùng. Nếu đã không dám giết tôi thì đừng bày trò vô nghĩa nữa. Tên yêu quái cáo chín đuôi lắm thủ đoạn hơn ngài nhiều. Tôi đã chịu đựng những màn tra tấn của hắn suốt 30 năm, mấy trò tẻ nhạt này của ngài đâu có nhầm nhỏ gì. Văn đỏ trong mắt tương liệu biến mất, hắn vừa mỉm cười, chăm chú nhìn tiểu yêu, vừa nhẹ nhàng xoa vuốt mạch máu trên cổ nàng. Khá lắm, rất giống phong cách của cô hồi ta mới gặp cô, xem ra cô chưa bị chuyên hút huấn luyện thành thú cưng trong nhà. Tiểu yêu dùng mình quát, buông ra, tương liệu không chịu buông nàng ra trái lại y túm cổ nàng kéo sát về phía mình. Cô quên rồi à, cô vừa bắn một mũi tên vào người ta. Nợ máu phải trả bằng máu, y cúi xuống, cắn vào cổ nàng uống máu nàng. Tiểu yêu ra sức dễ dụa, nhưng không sao vùng thoát khỏi y. Nàng đành cắn môi, im lặng, tường liễu cũng không uống nhiều, gần như chỉ là một sự trừng phạt mang tính tượng trương. Y ngẩng đầu, ghé sát mặt vào má nàng, cười tươi. Cảnh chết đã 6 năm rồi thì phải, đến tận bây giờ cô vẫn không dám đối mặt với cái chết của cậu ta. Tới thị trấn Thanh Thủy mà không chịu thăm viếng nơi cuối cùng cậu ta đến trước khi chết. Tiểu yêu chừng mắt nhìn tương liễu, nhưng y chẳng hề bận tâm đến sự thức giận của nàng. Y vừa vút ve mạch máu bên dưới xương quai xanh của nàng, vừa mỉm cười cất giọng đĩnh đạc. Trước khi quen cô ta và đồ sơn cảnh đã làm ăn với nhau mấy trăm năm. Hắn không phải một kẻ độc địa, nhưng quyết không phải một gã khờ khảo. Chỉ ít thì mấy trăm năm qua ta chưa từng một lần chiếm được món hời nào từ hắn. Hắn chịu đựng đồ sơn hầu hết lần này đến lần khác là vì hắn vẫn luôn coi đồ sơn hầu là người thân của hắn. Nhưng khi hắn tống cổ đồ sơn hầu ra khỏi Cao Tân, thì bản thân hắn biết rất rõ rằng, hận thù giữa hắn và hầu không bao giờ có thể hóa giải. Một người khôn ngoan như hắn, không thể có chuyện không đề phòng đồ sơn hầu. Chắc chắn hắn sẽ cho người giám sát mọi hành động của đồ sơn hầu ở Cao Tân, ngăn cản hầu phát triển thế lực của mình. Làm vậy để dù hầu có căm hận hắn thế nào cũng không thể tìm hắn trả thù. Trăng sáng như gương, gió đêm nhẹ nhẹ thổi, giọng nói của tương liễu êm ái như lời tình tự của những cặp tình nhân trong đêm. Tiểu yêu cô có đồng ý với những phân tích của ta vừa rồi không? Tiểu yêu gần như dít lên qua kẽ răng. Rốt cuộc ngài muốn nói gì? Tương liễu mỉm cười, dịu dàng nói tiếp. Ý ta muốn nói, đồ sơn cảnh không phải kẻ độc địa, nhưng cũng không phải kẻ khờ khảo, dễ dàng bị kẻ khắc ức hiếp, cô thấy có đúng không? Tiểu yêu bực tức, đúng thì đã sao? Tường liễu tiếp tục, mặc dù bị đồ sơn cảnh theo dõi, giám sát nhưng đồ sơn hầu hoàn toàn có khả năng thoát khỏi vòng kiềm tòa, và trốn đến thị trấn Thanh Thủy cùng phòng phong ý ánh sắp đặt một cái bẫy. Nhưng thử hỏi, khi ấy có bao nhiêu người của đồ sơn cảnh ở thị trấn Thanh Thủy? Ngoài những thị vệ canh giữ phòng phong y ánh, hắn còn cả đội ám vệ chuyên lo việc bảo vệ hắn. Có lẽ cô chưa hiểu lắm về đám ám vệ của nhà đồ sơn. Tộc trưởng tộc đồ sơn chỉ giỏi kinh doanh buôn bán, nên nhà đồ sơn xưa nay rất coi trọng việc đào tạo nên những ám vệ tài giỏi. Mấy trăm năm trước khi ta vẫn còn là một sát thủ ta từng chứng kiến ám vệ của nhà đồ sơn ra tay. Sau lần đó ta đã quyết định trừ phi cha nuôi của ta gặp nguy hiểm, bằng không ta tuyệt đối không đi ám sát tộc trưởng tộc đồ sơn. Chừng như hiểu được điều gì tiểu yêu chăm chú lắng nghe hơn. Tường liễu càng lúc càng nói chậm lại, tay chân của đồ sơn hầu không những giết sạch đám thị vệ canh giữ phòng phòng y ánh, mà còn giết sạch hơn 30 ám vệ của đồ sơn cảnh, và còn vây khốn mấy cao thủ võ công tuyệt đỉnh, khiến bọn họ không thể đi cứu đồ sơn cảnh. Phải cần đến bao nhiêu cao thủ mới có thể tiêu diệt gọn ghẽ chừng ấy cao thủ của nhà đồ sơn. Đồ Sơn Hầu bị đuổi khỏi dòng tộc trở thành kẻ không tiền không thế, dưới sự giám sát chặt chẽ của Đồ Sơn Cảnh, làm sao hắn có thể phát triển thế lực của mình lớn mạnh như vậy? Nếu Đồ Sơn Cảnh là kẻ bất tài đến mức ấy, thì ta chỉ có thể nói, người mà mấy trăm năm qua làm ăn với ta là một Đồ Sơn Cảnh hoàn toàn khác. Tiểu yêu nhìn xoáy vào tương liễu, mắt nàng sáng quắc. Ngài muốn ám chỉ điều gì? Tương liễu tươi cười thùng thẳng đáp. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì có vẻ cái chết của Đồ Sơn Cảnh là kết quả của cuộc tranh chấp huynh đệ tương tàn. Thực chất có kẻ đứng đằng sau muốn hãm hại Đồ Sơn Cảnh. Nếu không có sự tiếp tay của kẻ đó, Đồ Sơn hầu không thể tới gần Đồ Sơn Cảnh. Tiểu Yêu túm lấy cổ tay Tương Liễu, bóp mạnh, vì nàng dồn sức quá nhiều toàn thân nàng như đang run lên. Nàng quắc mắt nhìn Tương Liễu, ánh mắt rực lửa, như thể chỉ lát nữa thôi, nàng sẽ nhảy bổ vào xé xác y. Tương Liễu vẫn tỏ ra thản nhiên. Hắn tiếp tục giọng nói nửa dịu dàng nửa lạnh lùng của mình. Tuy không biết kẻ đó rốt cuộc là ai, nhưng nguyên nhân khiến hắn phải giết tộc trưởng tộc Đồ Sơn có lẽ không nằm ngoài thù hận và lợi ích. Hắn phải rất có tiềm lực mới có thể đào tạo ra một đội ngũ cao thủ chống trọi được cả với đội cao thủ của nhà Đồ Sơn. Chỉ cần chịu khó phân tích kỹ lưỡng một chút là cô có thể tra ra hung thủ thực sự. Mà dù không thể tra ra hung thủ thực sự thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không? Toàn thân tiểu yêu mềm nhũn, nàng trao đảo trực ngã. Tương liễu muốn rìu nàng, nhưng nàng né tránh y như né tránh loài rắn độc. Nàng hét lên đầy căm giận, đừng đụng vào tôi, nàng lùi lại, bước đi loạn troạc, nàng ngồi sụp xuống mặt nước. Ánh mắt tương liễu tối sầm, y vén áo, ngồi xuống, lặng lẽ nhìn tiểu yêu. Tiểu yêu đờ đẫn như kẻ mất hồn, rất lâu sau nàng mới hiểu những điều tương liễu vừa nói. Ngài biết mọi chuyện từ lâu, vì sao bây giờ mới nói với tôi? Tường liễu mỉm cười, đáp, lúc trước chưa xảy ra chiến tranh, nói với cô thì ta được lợi gì chứ? Tiểu yêu cảm thấy gai lạnh, phải chăng ngoài đại ân nhân cộng công của ngài tất cả những kẻ khác đều chỉ là quân cờ của ngài. Những quân cờ chỉ có giá trị lợi dụng hoặc hết giá trị lợi dụng ngoài ra không có bất cứ ý nghĩa nào khác. Trước kia khi nghe người ta nói ngài là kẻ tàn nhẫn, độc ác vô tình vô nghĩa tôi cảm thấy nay thì tôi đã tin. Tường liễu mỉm cười. Lắc đầu, nhìn tiểu yêu như nhìn một kẻ ngớ ngẩn y giả giọng thương hại. Ta vốn là yêu quái máu lạnh, không phải ta vô tình chỉ tại cô quá ngu si mà thôi. Tiểu yêu đứng lên kiêu hãnh nhìn thương liễu. Tướng quân tương liễu, nếu ngài định lợi dụng tôi để gây ra mâu thuẫn trong nội bộ nước hiên viên thì tôi bảo đảm ngài sẽ phải thất vọng. Tương liễu cười tươi như gió xuân. Dù mục đích của ta là gì đi nữa, những điều ta nói chẳng phải đều là sự thật hay sao? Tôi sẽ không tha cho kẻ hãm hại cảnh, nhưng tôi cũng không để ngài được đắc ý. Đúng như ngài vừa nói, ngài chưa bao giờ kiếm được món hời nào từ đồ sơn cảnh, và cũng không bao giờ kiếm chác được gì từ vợ chàng. Nói xong, tiểu yêu định bỏ đi. Khoan đã, ta cung cấp thông tin cho cô cô cũng nên trả nợ chứ. Tiểu yêu lạnh lùng hỏi, ngài muốn gì, máu của cô, sắp tới ta sẽ phải tham gia nhiều trận đánh cần đến máu của cô để điều chế ít thuốc trị thương, đề phòng trường hợp cần kíp. Tiểu yêu bật cười, ngài cần bao nhiêu, tường liệu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng giọng nói của y lạnh lùng như băng đá. Càng nhiều càng tốt miễn sao cô không chết là được. Y phất tay một cái, một chiếc đỉnh lớn do nước ngưng tụ lại xuất hiện. Chiếc đỉnh này có thể chứa toàn bộ máu huyết trong cơ thể tiểu yêu. Trả cho ngài, tiểu yêu cứ cây cung bạc vào cổ tay, máu tươi phun trào. Nàng rớm nước mắt nói. Nhưng đây không phải khoản nợ cho tin tức mà ngài cung cấp cho tôi tối nay, mà là tất cả các khoản nợ tôi nợ ngài từ xưa đến nay. Tiểu yêu, yêu đứng cạnh chiếc đỉnh lớn, nhìn dòng máu đỏ tươi từ cổ tay nàng chảy xuống, những hình ảnh quá khứ lần lượt hiện về trước mắt nàng, nàng và y cùng ngắm cảnh trăng lên trên biển. Y đưa nàng ru ngoạn dưới đáy biển, y nắm tay nàng, dạy nàng bắn cung, y đưa nàng đi uống rượu, đi đánh bạc, y thưởng thức chất độc nàng điều chế như thưởng thức những món ăn ngon. Đi ở bên nàng dưới đáy biển tăm tối suốt 37 năm tất cả những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào, đẹp đẽ đều phủ một màu đỏ trói gắt lạnh lẽo. Tiểu yêu cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi toàn thân nàng run lên bần bật. Nhưng nàng không rõ nàng cảm thấy giá lạnh vì mất máu hay vì quá đau lòng. Mất máu càng nhiều, sắc mặt tiểu yêu càng trở nên trắng bạch nàng sắp đứng không vững. Nhưng tương liễu vẫn lạnh lùng đứng nhìn. Như thể nếu như không vì thứ sâu độc liền mạng ấy, y sẵn sàng vằm nát tiểu yêu để chế thuốc Tiểu yêu bỗng thấy trời đất tối sầm, nàng ngã bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa thì rơi vào trong đỉnh. May mà tay trái kịp chạy đến, đỡ lấy nàng. tay trái giữ tay nàng, định cầm máu cho nàng. Nhưng tiểu yêu, dù đã rơi vào trạng thái mê man, đứng còn không vững, vẫn kiên quyết gạt tay trái ra. Mặc kệ tôi, đây là ân oán giữa tôi và y. Tiểu yêu mất sức hụt xuống chiếc đỉnh, máu nàng vẫn tiếp tục nhỏ giọt. tay trái nói với tương liễu. Dù cô ấy nợ ngài bao nhiêu, cô ấy cũng đã dùng máu để trả nợ, như vậy là đủ rồi. tương liễu lạnh lùng bào, chưa chết được đâu, tiểu yêu bật cười thê thiết, nàng cắn chặt răng, nâng cây cung lên, cứ tiếp vào cổ tay còn lại của mình, để máu chảy nhiều hơn và nhanh hơn. Máu tươi thẫm đỏ hai cánh tay nàng, tiểu yêu không còn đủ sức để mở mắt nữa, bốn bề tịch lặng, nàng chỉ nghe thấy tiếng máu trong cơ thể mình tí tách nhỏ xuống. Một lúc sau, tương liễu mới chịu lên tiếng. Người đưa cô ấy đi được rồi, tiểu yêu ngước gương mặt trắng bạch lên, nói, hãy lấy một lần cho đủ, từ nay về sau, chúng ta sẽ là người lạ, đời này kiếp này ta không muốn gặp lại ngài nữa. Vì mất máu quá nhiều tiểu yêu phải dốc cạn sức bình sinh mới không mất đi. Nhưng đầu óc nàng quay cuồng, choáng váng, mắt nàng hoa lên, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt tương liễu. Nàng chỉ nghe y nói, đưa cô ấy đi, sức lực hoàn toàn cạn kiệt tiểu yêu gục xuống, bất tỉnh Nàng kiên quyết không rơi lệ, nhưng lúc này, nàng đã thiệt sức những giọt nước mắt chầm chậm rớt xuống chiếc đỉnh đựng đầy máu huyết của nàng tạo nên những gợn sóng lan tan. Tường liễu lặng nhìn, những gợn sóng lan tan nhuống sắc đỏ ấy ánh lên trong đôi đồng tử đen thẫm của y cặp mắt trong suốt phẳng lặng của y như vằn lên những nếp nhăn. tay trái quỳ xuống, lặng lặng lại tương liễu một lại, rồi đưa tiểu yêu rời khỏi đó. Tường liễu chẳng buồn nhúc nhích, hắn vẫn nhách môi cười, nhìn chiếc đỉnh trước mặt Chiếc đỉnh trong suốt có thể thấy rõ máu tươi đựng bên trong chứa đầy linh khí trông rất đẹp mắt. Y dơ cả hai tay ra, vận linh lực những chùm sáng màu lam và màu lục lấp lánh biến hóa, hệt như những ngôi sao băng đang nhảy múa giữa bầu trời. Chiếc đỉnh nhỏ dần, nhỏ dần, sau cùng ngưng tụ thành viên ngọc đỏ ối to bằng quả trứng bồ câu, rơi xuống lòng tay tương liễu. Việc ngưng tụ máu huyết thành viên ngọc dường như tiêu tốn rất nhiều linh lực của tương liễu, khiến sắc mặt y trở nên trắng bạch bàn tay y run lên bần bật. Y phải nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, rồi mới huyết sáo tiếng huyết sáo âm U trầm thấp là thứ âm thanh chỉ có những kẻ thuộc thủy tộc mới có thể nghe thấy. Lát sau từ phía xa xa trên mặt hồ trỗi lên một cột sóng, rồi một người cá rẽ sóng lao vút tới cung kính đứng trước mặt tương liễu trở lệnh. Tương liễu trao viên ngọc máu cho người cá. Người cá thận trọng đón lấy cất vào một vỏ ốc màu xanh lam đặc biệt do chính tay những người thợ rèn họ kim thiên tạo ra. Tương liễu căn dặn người đó bằng ngôn ngữ của người cá. Người đó lắng nghe rất chăm chú, sau đó quẩy đuôi, vái chào tương liễu, rồi lao vút về hướng biển cả. Tương liễu trông theo bóng người đó biến mất giữa mặt hồ y cúi đầu, nhìn mũi tên nhỏ trên ngực. Y chạm tay vào mũi tên, vuốt ve nhẹ nhẹ, bàn tay y dừng lại trên mũi tên một lát. Rồi y lặng lẽ thở dài, rút bật mũi tên ra khỏi cơ thể, máu tươi theo đó trào ra. Dường như y vô cùng mệt mỏi, bèn rang rộng chân tay nằm dài trên mặt hồ, ngửa mặt nhìn bầu trời, nụ cười tắt dần, tắt dần dần Mây đen che khuất vầng trăng tròn vành vạnh, đôi mắt tương liễu phản chiếu một nền trời không trăng không sao, u tối, thảm sâu, cô đơn giận ngực Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 14, đường đời hiêu quạnh, biết ngò cùng ai. Vì mất máu quá nhiều, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, nên dù miêu phủ đã bón cho tiểu yêu rất nhiều linh dược, nàng vẫn hôn mê suốt đêm. May mà đêm đó chuyên hút ở lại trong quân doanh, hôm sau hắn mới về phủ. Hôm sau, khi tỉnh lại, tiểu yêu sai miêu phủ trang điểm cho mình, chuyên hút bận việc quân, đi về vội vã, nên không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Tiểu yêu uống linh dược như uống nước, nhưng vì nguyên khí bị tổn thương, nên không dễ dàng bình phục. Nàng mê mệt cả ngày, ngồi tựa dưới mái hiên, thẫn thờ nhìn những bông hoa trong vườn. Chuyên hút tưởng cái chết của phong long khiến nàng nhớ đến cảnh, nên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ dặn dò tiêu tiêu và miêu phủ phải ở bên nàng, động viên an ủi nàng. Sau vài ngày tĩnh dưỡng tiểu yêu dần hồi phục lại Nhục thu và câu mang cũng đã kịch truyền lương thảo tới quân doanh Sau khi bàn giao mọi việc cho họ Chuyên hút liền đưa tiểu yêu quay về thần Nông Sơn Phong Long là tộc trưởng tộc xích thủy Lại là con trai của tiểu Trúc Dung Nên cái chết của hắn khiến chuyên húc phải đối mặt với cục diện rất khó xử trí Vừa về đến thần Nông Sơn Chuyên húc đã lập tức tới gặp Hoàng đế Cùng ngài bàn bạc phương cách xử lý hậu sự cho Phong Long Hoàng đế nói Phàm việc gì cũng tồn tại hai mặt họa và phúc, nếu xử lý khéo léo, ổn thỏa thì họa cũng có thể biến thành phúc. Phòng lòng qua đời đột ngột, nếu gạt qua tình cảm cá nhân của cháu thì việc này không tệ đối với lợi ích của cả quốc gia. Chuyên hục tĩnh tâm suy ngẫm một hồi, chợt hiểu giải ý của Hoàng đế. Giữa cộng công và các dòng họ trung nguyên luôn tồn tại mối dây liên hệ nhất định. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bản nếu quân đội hai bên vẫn ở thế rằng co. Nhưng nếu một ngày hai bên phải quyết một trận sinh tử, chỉ e các dòng họ sẽ không có sự thống nhất về quan điểm ủng hộ. Nhưng nay, Cộng Công đã giết Phong Long, họ Sách Thủy và họ Thần Nông chắc chắn không tha thứ cho Cộng Công. Các dòng họ Trung Nguyên khá tất yếu sẽ chọn đứng về phía họ Sách Thủy và họ Thần Nông. Có thể nói rằng, cái chết của Phong Long đã khiến mối liên hệ giữa Cộng Công và Trung Nguyên bị cắt đứt hoàn toàn. Chuyên húc vái Hoàng đế, cảm ơn ông chỉ dạy, cháu đã biết phải làm thế nào. Hoàng đế thở dài không phải cháu không nghĩ ra mà vì cái chết của Phong Long khiến cháu rối loạn xem ra cháu thực sự coi cậu ta là bạn chuyên hút nhớ lại những lời của Phong Long trước khi chết mà lòng bấn loạn cảm xúc đan xen phức tạp hoàng đế nói lúc phong Long còn sống thì cháu đối xử với hình duyệt thế nào mặc cháu nhưng nay Phong Long đã chết cháu buộc phải tử tế với hình duyệt lát nữa về từ kim cung cháu hãy ghé thăm nó trước khi qua đời Phong Long con nói Cậu ta không còn gì hối tiếc, chỉ không yên lòng về Hinh Duyệt. Cháu đã hứa sẽ chăm sóc Hinh Duyệt, để cô ấy được một đời bình an, và tất cả phi tần trong cung từ kim đều phải kính trọng cô ấy. Hoàng đế lấy làm bất ngờ, ngài thở dài. Phong Long cũng là người nặng tình, chả trách cậu ta tham công mà liều lĩnh. Thì ra là vì Hinh Duyệt, bề ngoài thì có vẻ như Phong Long đã bị tương liễu giết hại, nhưng thực ra cậu ấy đã bị thần nông Hinh Duyệt dồn vào chỗ chết. Nếu không vì phong long, cháu rất muốn thần nông hinh duyệt. Gương mặt chuyên húc vẫn bình thản như không, giọng nói của hắn cũng hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng nỗi tức giận dồn nén trong lòng bấy lâu nay, đã được dịp bùng phát. Hắn siết chặt nắm đấm, nện xuống bàn tuy không phát ra tiếng động, nhưng bát trà trên bàn vỡ vụt. Hoàng đế bình thản nói, lẽ nào cháu không có lối Vì sao hinh duyệt muốn giết tiểu yêu? Nếu nó không giết tiểu yêu thì làm gì có chuyện phong long bị tình trạng của em gái OF Ngày cháu còn nhỏ ta đã cho cháu chọn lựa và cháu đã chọn bỏ tình riêng, vì nghĩa lớn từ bấy đến nay cháu chưa khi nào khiến ta thất vọng. Nhưng riêng về chuyện của tiểu yêu thì cháu khiến ta vô cùng thất vọng. Kể từ ngày nhường ngôi đến nay, hoàng đế lúc nào cũng trò chuyện với chuyên húc bằng thái độ điềm đạm hiền hòa. Đây là lần đầu tiên ngài nói hắn nặng lời như vậy. Chuyên húc nhìn ngài thẳng thắn thừa nhận, cháu biết cháu nông nổi chỉ biết nghĩ cho mình, kể từ ngày cha chết trận. Mẹ tự vẫn, cháu luôn yêu cầu hà khắc với bản thân, chưa một ngày, chưa việc gì cháu dám sao nhãng, dám lơ là dám sốc nổi. Trong cuộc đời mình, tiểu yêu là người duy nhất khiến cháu muốn ích kỷ muốn nông nổi. Xin ông hãy ủng hộ cháu. Hoàng đế thầm thở than, lẽ nào ngài không thấu hiểu tâm tư của hắn? Ngài ân cần bảo, nếu không xử lý chu đáo chuyện hậu sự của Phong Long, có thể cháu sẽ gây nên họa lớn đó. Hãy nhớ cháu là vua của đại hoang, cháu phải đặt lợi ích của toàn thiên hạ lên trên hết. Chuyên húc lẳng lặng vái chào hoàng đế và ra về. Lúc ngang qua chiếc ghế dây đu dưới góc cây phượng, chuyên húc quay đầu nhìn về phía căn nhà của tiểu yêu ánh đèn vàng dọi qua khung cửa, không biết nàng đang làm gì. Miu phủ vội chạy đến, vái chào chuyên húc. Tiểu thư nói muốn gặp bệ hạ. Xin mời bệ hạ vào gặp tiểu thư một lát. Chuyên húc thoáng mỉm cười, rào bước về phía căn nhà của tiểu yêu. Nàng ngồi bên cửa sổ chia tay ra mời chuyên hút. Nàng rót mời hắn một ly rượu. Rồi nàng nâng chén chầm chậm đổ xuống đất. Phong Long mời huynh. Chuyên hút cũng đổ rượu xuống đất. Tiểu yêu nói. Trước lúc lên đường ra trận Phong Long có đến gặp và nhờ muội một chuyện. muội không cứu được huynh ấy. Nên chỉ có thể dốc sức giúp huynh ấy hoàn thành tâm nguyện của mình. Chuyên hút cau mày. Nếu là chuyện của Huynh duyệt thì ta đã nhận lời với Phong Long. Tiểu yêu thở dài. Đúng như muội nghĩ, Tuy Huynh đã hứa với Phong Long, nhưng huynh không thực sự tha thứ cho Hinh Duyệt. Trái lại, vì cái chết của Phong Long, huynh lại càng căm ghét Hinh Duyệt. Dù huynh có giữ lời hứa đi nữa, phụ nữ vốn là những người mẫn cảm, Hinh Duyệt lại là người vừa mẫn cảm vừa đa nghi, chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra cảm xúc thực sự của huynh. Chuyên hút lạnh lùng bảo, cô ấy nghĩ gì ta cũng mặc, ta chỉ biết sẽ giữ đúng lời hứa. Thực ra, muội và cô ấy có nhiều điểm rất giống nhau. Cả hai đều vì cha mẹ mà phải gánh chịu những bất hạnh. muội bị cha mẹ bỏ rơi trên ngọc sơn, cô ấy bị cha đẩy đến thành hiên viên. Những đắng cay thở nhỏ khiến trái tim chúng tôi ngày càng trở nên lạnh lùng, cứng rắn. Những lúc cần thiết chúng tôi có thể biến thành những phụ nữ vô tình cay độc. Hình duyệt sống dựa vào gia tộc và người thân, nhưng cô ấy không tin tưởng bất cứ ai trong số họ. Những người đàn ông xung quanh cô ấy, từ cha anh trai đến ông nội đều phải gánh vác trách nhiệm và sứ mạng quan trọng. Nên cô ấy chỉ có thể dựa vào bản thân, điều đó tạo nên tính cách nóng vội, đa nghi cố chấp và độc địa ở cô ấy. muội không mong huynh có thể lập tức xóa bỏ nỗi căm giận hình duyệt nhưng muội mong huynh, mỗi lần gặp hình duyệt, hãy đối xử với cô ấy bằng tấm lòng bao dung cảm thương. Vì dù sao cô ấy không phải sinh ra đã như vậy. tiểu yêu, muội không hề giống cô ấy. Đúng là hai người đều mang trong mình một trái tim lạnh lùng cứng rắn nhưng sau khi phải nếm trải những tháng năm cơ cực cay đắng muội biết trân trọng từng khoảnh khắc yên ấm hạnh phúc bất kể sư phụ Aniệp hay lão mộc miêu phủ tay trái dành cho muội bao nhiêu tình cảm muội đều quý trọng và biết ơn còn hình duyệt cô ấy trở nên tham lam không biết thế nào là đủ Bất kể người khác mang lại cho cô ấy bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần làm việc gì đó không vừa ý cô ấy, cô ấy sẵn sàng phủ nhận tất cả, và cho rằng người ta phản bội mình, tệ bạc với mình. Những việc mà Tiểu Trúc Dung và Phong Long làm vì cô ấy, vẫn còn ít ư. Ngay như ta, ngôi vị Hoàng hậu Tôn Quý ta đã trao cho cô ấy. Cô ấy chỉ coi ta là một phần của cuộc giao dịch, nhưng lại muốn ta phải đối xử với cô ấy như với muội Trên đời này, đâu phải chỉ có một mình cô ấy chịu đau khổ muội nói những lời vừa rồi, không chỉ vì Phong Long, mà còn vì Huynh nữa. Nay Phong Long đã qua đời, chỉ còn lại một mình hinh duyệt trên ngôi cao hoàng hậu. Cô ấy không gây ra chuyện gì tài đình, Huynh mới có thể yên tâm xử lý chiều chính. Huynh đã bỏ bao công sức mới thống nhất được thiên hạ, thì nên tận tâm mang lại cuộc sống an cư lạc nghiệp cho muôn dân. Bằng không, Huynh sẽ chẳng thể yên lòng, khi ấy người khổ sở nhất chính là Huynh đó. Cảm xúc của chuyên hút lúc này thật phức tạp, hắn vừa thấy hạnh phúc lại vừa thấy xót xa. Hắn lặng lẽ nhìn tiểu yêu, tiểu yêu cúi đầu tránh né ánh mắt hắn. Dù là vì phong long hay vì chính bản thân huynh cũng nên đối xử tử tế với hình duyệt. Mụi đừng lo ta biết phải làm thế nào. Khuya rồi, huynh mau về đi. muội không tiễn huynh đâu. Chuyên hút đi khỏi tiểu yêu ngồi thẫn thờ như người mất hồn. Miêu phủ đến hỏi nàng muốn đi nghỉ hay không, nàng xua tay, bảo cô ấy đừng làm phiền mình. Tiểu yêu chấm đầu món tay vào rượu viết ra tên gọi của những dòng họ và những người từng có quan hệ ân oán, lợi ích với nhà đồ sơn, và nắm trong tay quyền hành lớn lao như, họ Phòng Phong, họ Thần Nông, họ Xích Thủy, họ quỷ Phương, Ngu Cương thậm chí, nàng đưa cả tương liễu vào danh sách. Họ Phòng Phong, vì chuyện của Phòng Phong ý ánh, chắc chắn bọn họ rất căm hận cảnh. Nếu cảnh chết cháu ngoại của họ là đồ sơn trấn sẽ kế vị tộc trưởng, điều đó rất có lợi cho họ. Nhưng nhà phòng phong có đủ năng lực để chống lại nhà đồ sơn không? Tiểu yêu giữ lại họ phòng phong. Họ thần nông, dù hình duyệt có hận nàng bao nhiêu cũng không điên cuồng đến mức giết hại cảnh. Trái lại, hơn ai hết cô ấy luôn mong tiểu yêu nhanh chóng trở thành vợ của cảnh. Tiểu Trúc Dung luôn mong người dân Trung Nguyên được an cư lạc nghiệp cảnh còn sống sẽ có lợi cho ông ấy. Tiểu yêu suy ngẫm một lát rồi xóa họ thần nông. Họ xích thủy, nhờ có phong long, thế cân bằng của bốn gia tộc lớn bị phá bỏ, họ xích thủy trở thành dòng họ mạnh nhất. Nếu cảnh chết, họ xích thủy sẽ càng lớn mạnh. Nhưng tiểu yêu chợt nhớ đến vẻ bi thương của phong long khi hắn nhắc tới cảnh. Và tiếng cười giòn giã của phong long với tiểu yêu trước lúc hắn lên đường ra trận khiến nàng quyết định gạch họ xích thủy. Họ quỷ phương, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại ở tên tương liễu. Tương liễu, không phải không có khả năng y là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Không ai biết phòng phong ý ánh sống ẩn giật ở thị trấn Thanh Thủy trừ tương liễu. Việc y giết cảnh có thể không mang lại bất cứ lợi ích trực tiếp nào cho y, nhưng sẽ gây cho chuyên húc rất nhiều rắc rối. Nếu chuyên húc xử lý không cẩn trọng rất dễ xảy ra tranh chấp giữa các dòng họ. Mãi gần đây tương liễu mới chịu tiết lộ thông tin và khuyên tiểu yêu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Với tài dụng độc hàng đầu thiên hà của tiểu yêu chắc chắn sẽ có rất nhiều tộc trưởng và trưởng lão của nhiều dòng họ phải chết một cách bất thường. Điều đó sẽ gây nên nỗi hoang mang lo sợ và sự nghi kỵ lẫn nhau giữa các dòng họ. Nếu tương liễu biết lợi dụng tình hình khi đó, rất có thể y sẽ biến nó thành một cuộc nội chiến đẫm máu mà người được lợi nhất chính là Cộng Công. Tiểu yêu gì ngón tay trên cái tên tương liễu? Là người ư, là người ư, miêu phù tò mò nhìn những cái tên trên bàn uống trà. Nàng không hiểu vì sao nửa đêm rồi mà tiểu yêu không chịu đi ngủ, vẫn còn ngồi ngơ ngẩn nhìn mấy cái tên. Tiểu thư viết tên của bọn họ làm gì vậy? Tiểu yêu mỉm cười, xóa sạch những chữ viết trên bàn khiến miêu phủ bỗng thấy lạnh người. Vẻ mặt của tiểu yêu khi ấy rất giống vẻ mặt của bệ hạ khi ra lệnh cho tiêu tiêu trừ khử nàng, chỉ một câu ngắn gọn không chút cảm xúc nhưng can hệ đến tính mạng của vô số người. Tai trái, tiểu yêu gọi, tai trái nhảy vào qua cửa sổ. Tiểu yêu ra lệnh, hãy đi ám sát tộc trường tộc phòng phong nhưng đừng giết chết ông ta. Hãy thực hiện việc đó 3 lần, để xem ông ta có thể điều động bao nhiêu cao thủ bảo vệ mình. Sau đó về báo với tôi, tai trái không đáp cũng không hành động. Tiểu yêu nói, trước khi cậu về đây tôi hứa không rời tiểu nguyệt đỉnh nửa bước. Vậy thì được, tai trái nói xong, lập tức rời đi. Miêu phủ rất lo lắng, nhưng nàng không đủ thời gian để bày tỏ sự lo lắng với tiểu yêu, nàng vội vã đuổi theo tai trái. Này, chờ tôi chuẩn bị ít đồ cho Huynh đã. Nhớ nhé tiểu thư không cần lấy mạng ông ta Vì thế huynh chớ có đến quá gần Chỉ dùng cây dọa khỉ thôi Khiến ông ta cảm thấy mình gặp nguy hiểm là được Lát sau Miêu phủ dầu môi Phụng phịu quay vào Tiểu yêu cười bảo Đừng lo tai trái thông minh Nhanh trí hơn em nghĩ nhiều Chỉ cần không đụng phải Nụ cười trên môi tiểu yêu vụt tắt Chỉ cần cậu ta không đụng đổ với gã đồng loại đáng sợ kia Nhưng chắc chắn cậu ta sẽ có cách bảo vệ mình Miêu phủ tức tối Ai thèm lo lắng cho hắn, ai thèm quan tâm đến kẻ hoang dã thiếu lễ độ thô lỗ, ngu si ấy. Tiểu yêu lắc đầu có lẽ nên gọi phụ nữ bằng cái tên khác đó là nói một đằng nghĩ một nèo. Sau hơn nửa năm tiến hành điều tra tỉ mịt tiểu yêu đã xóa hết những cái tên mà nàng lưu ý trước đó, chỉ còn lại một mình tương liễu. Tiểu yêu chẳng chọc đêm ngày, chốc chốc nàng lại viết hai chữ tương liễu lên bàn, xuống nền đất rồi ngơ ngần ngồi nhìn. Thực ra, những gì cần phân tích nàng đều đã phân tích cả, hiện chỉ còn một câu hỏi quần quanh trong đầu nàng, có phải chính người đã gây ra chuyện đó? Miu phủ rất lo cho tiểu yêu, nàng không biết tiểu yêu đang làm gì. Có lúc tiểu thư buồn tủi, hoang mang giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi. Có lúc nàng sắc lạnh như thanh kiếm vừa ra lò, đang chờ để đâm vào người nào đó. Nếu là lúc khác bệ hạ chắc chắn sẽ phát hiện ra sự bất thường ở tiểu yêu. Nhưng bệ hạ đang quay cuồng giải quyết hậu sự cho tướng quân phong long, nên mỗi lần ngài ghé thăm, vẻ mặt ngài rất đỗi mệt mỏi, ngài chỉ ngồi một lát rồi đi. Những lần ngài lưu lại lâu hơn đều là để bàn việc với hoàng đế bệ hạ. Tiêu tiêu vẫn thường xuyên đến hỏi thăm tình hình của tiểu yêu, nhưng miêu phủ không dám nói, cũng không thể nói. Nàng chỉ có một chủ nhân duy nhất là tiểu yêu, không được sự cho phép của tiểu yêu, nàng nói ra bất cứ lời nào cũng đều là phản bội tiểu yêu. Miêu phủ đành báo cáo rằng mọi việc vẫn ổn. Tiểu yêu ngồi nghiêng trên giường, ngón tay nàng liên tục viết chữ tương liễu trong vô thức. Miu Phủ không cầm lòng nổi, bèn hỏi. Tiểu thư ngày nào cũng viết cái tên đó, thỉnh thoảng còn lặp đi lặp lại điệp khúc là ngươi, không phải ngươi, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Ta đang suy nghĩ xem có phải chính y gây ra chuyện đó. Nếu đúng là y, ta phải làm cách nào tìm ra chứng cứ. Cuối cùng Miu Phủ đã hiểu điệp khúc ấy có nghĩa gì. Nàng hỏi, vậy nếu không phải y thì sao? Nếu không phải y thì sẽ là một kẻ rất có quyền thế khác. Nhưng điều đó là không thể, vì ta đã điều tra tất cả bọn họ. Không lẽ ta để lọt kẻ nào đó? Tiểu yêu rất đỗi bực mình, nàng vò đầu bứt tay. Miêu phủ vội giữ tay nàng lại. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu yêu chán nản nằm xuống thì thấy tay trái đứng sau lưng miêu phủ. Không biết hắn vào phòng từ khi nào, hắn nhìn nàng chăm chú, đôi con người đen lấy, giống hệt cặp mắt của loài dã thú lạnh lùng, giảo hoạt. Tiểu yêu hỏi. Cầu muốn nói gì? Tai trái đáp, không phải tương liệu đâu. Cô đã bỏ qua một người nắm trong tay quyền lực rất lớn. Làm gì có chuyện đó? Tiểu yêu không tin, nàng chớp chớp mắt. Ai? Bệ hạ, Tiểu yêu bật dậy, trò mặt tai trái. Cậu cậu nói bậy bạ gì thế? Tai trái tỏ ra hết sức băn khoăn. Tôi nói sai gì sao? Bệ hạ không có quyền lực gì à? Nếu vậy thì có lẽ là tôi đã hiểu sai về quyền thế. Điệu bộ của tai trái khiến Tiểu yêu không có cách nào giận hắn. Nàng Kiên nhẫn giảng giải để hắn hiểu, Bệ hạ là người rất có quyền thế, có thể nói là người có quyền thế lớn nhất thiên hạ. Nhưng cậu biết rõ tôi đang điều tra chuyện gì kia mà. Bệ hạ và Tiểu Yêu Liếc Miêu Phủ, Miêu Phủ lập tức bịt tay lại, lần đi chỗ khác. Tiểu Yêu tiếp tục, Bệ hạ và cảnh không có bất cứ ân oán gì, cũng không có mâu thuẫn về lợi ích. Tai trái bình nói. Họ có ân oán? Tiểu Yêu cười, cậu hiểu họ hơn tôi chắc, cậu có hiểu thế nào là ân oán không hả? Tôi hiểu, đó là tranh giành hang động tốt hơn, lãnh địa lớn hơn, nhiều con mồi hơn. Tôi được đúng là rất giống kiểu tranh giành đó của loài dã thú. Vậy theo cậu, bệ hạ tranh giành thứ gì với cảnh? Mỗi độ xuân về, ngoài việc tranh giành hang động, lãnh địa con mồi, dã thú còn tranh nhau thứ khác. Nếu các con đực cùng ưng ý một con cách chúng sẽ quyết đấu, càng những con đực to khỏe chúng đấu càng hăng. Một lúc sau tiểu yêu mới hiểu ra ý thứ trong câu nói của tay trái, nàng nổi giận. Cầu cầu, bệ hạ và cảnh đều yêu thích cô, nếu không ai trong số họ chịu từ bỏ thì sẽ xảy ra quyết đấu. Tiểu yêu ra sức đập tay xuống giường, nói năng sẵn bậy ra ngoài, tai trái lập tức nghe lệnh ra ngoài. Tiểu yêu nhảy xuống giường, rót một cốc nước uống ừng ực. Rõ ràng là những lời sẵn bậy con người đâu thể giống dã thú. Tiểu yêu lắc đầu như muốn gạt ra khỏi đầu những lời tai trái vừa nói. Nhưng những lời của tai trái vô hình chung đã gây tác động nhất định đến tiểu yêu. Bằng chứng là mỗi lúc tiểu yêu tĩnh tâm suy nghĩ tìm cách điều tra nguyên nhân cái chết của cảnh thì chuyên hút lại xuất hiện trong đầu nàng. Mỗi lúc như thế tiểu yêu lại giật mình kinh sở. Nàng lập tức nín thở trần an bản thân, không thể nào, không thể nào tuyệt đối không thể. Nhưng suy nghĩ vốn là thứ không thể kiểm soát, thỉnh thoảng trong đầu tiểu yêu lại vụt lên những cử chỉ hành động giữa chuyên hút và cảnh. Và rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt mà nàng bỏ qua trước đó, nay được dịp tái hiện. Lúc phong long hấp hối chuyên húc nói với phong long làm vua vốn chẳng mong có bạn càng không mong có được tri kỷ nhưng từ tận đáy lòng mình ta vẫn luôn coi Khanh là người bạn tri âm tri kỷ ngay cả người con gái ta taân quý nhất là tiểu yêu ta cũng chỉ bằng lòng gửi gắm cho Khanh tiểu yêu biết chuyên húc không ưa cảnh nàng vốn cho rằng đó là vì cảnh từng khiến nàng đau lòng và rằng chuyên hút thấy cảnh không xứng với nàng chuyên húc đánh giá cao phong long hơn cảnh và muốn nàng lấy phong long Nhưng nay nàng đã biết tình cảm chuyên húc dành cho mình, nên nhiều chuyện trước kia đã mang một sắc thái khác trong suy nghĩ của nàng. Nàng nhận thấy rằng cảm nhận của nàng khác xa với thực tế, và điều đó càng thôi thúc nàng lục lại trí nhớ, để xem nàng đã bỏ qua bao nhiêu chuyện. Những ngày sau đó tiểu yêu hầu như nằm dài cả ngày trên giường, và hồi thưởng những chuyện quá khứ. Khi phụ vương nàng công bố với toàn thiên hạ, nàng không còn là vương cơ cao tân, ông ngoại nàng muốn ban cho nàng họ hiên viên, để nàng trở thành vương cơ hiên viên tôn quý, đó là sự bảo hộ tốt nhất đối cho nàng khi ấy. Nhưng chuyên húc kiên quyết không đồng ý, hắn muốn nàng mang họ tây lăng. Đó là lần đầu tiên chuyên húc tranh cãi với hoàng đế khi đó tiểu yêu chỉ mong được môn đăng hộ đối với cảnh, nên nàng không truy xét vì sao chuyên húc không chịu để nàng trở thành vương cơ hiên viên.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 Hắn bén dèm đến bên giường nàng, ngồi xuống. muội làm sao thế? Gần đây cứ như người mất hồn, ông nội bảo muội không chịu ăn uống gì cả. muội nghĩ về những chuyện cũ. Chuyên húc dịu dàng hỏi. muội lại nhớ cảnh phải không? muội cũng nhớ nhiều chuyện về huynh nữa. Huynh còn nhớ không? Có lần chúng ta cùng nhau dòng thuyền ra biển chơi, bữa đó có cả phong long ý ánh và hầu. Khi ấy hình duyệt vẫn là một thiếu nữ kiêu kỳ, hoạt bát mới đó mà phong long ý ánh và hầu đã không còn nữa. Cảnh cũng bỏ muội mà đi, chuyên húc sai miêu phủ, đi lấy rượu, mang vào đây. Chuyên húc giót hai ly rượu, tiểu yêu nâng chén uống cạn, nàng lắc lư chiếc chén rỗng, chợt nở nụ cười, vẻ mặt nàng rất đổi dịu hiền. muội biết trong mắt huynh, phong long lúc nào cũng xuất sắc hơn cảnh. Huynh luôn đánh giá thấp cảnh, cho rằng chàng không có tầm nhìn xa trông rộng, chỉ biết kiếm tiền cho nhà đồ sơn, xử lý mọi việc đều bạc nhược thiếu quyết đoán, không dẹp nổi hầu và y ánh. Chuyên hút nhớ lại những lời chăn chối của Phong Long, cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn dốc cạn ly rượu thẳng thắn thừa nhận. Đúng là ta từng nghĩ như vậy. Mọi người đều chỉ nhìn thấy muội cứu cảnh, cảnh theo đuổi muội nhưng thực tế là chính cảnh đã cứu muội Chuyên hút kinh ngạc nhìn tiểu yêu. Nàng tiếp tục, lúc rời khỏi Ngọc Sơn, muội chỉ là một đứa trẻ ngây ngốc non nớt. Những chuyện xảy ra sau đó, muội đã kể cho Huynh nghe nhưng không kể thật chi tiết không phải vì muội đã quên hết, mà vì quãng đời mấy mươi năm ấy chỉ toàn cay đắng tủi nhục, muội không thể nói với huynh. Bị tên yêu quái cao chín đuôi nhốt vào lòng, đánh đập chửi bới, bị hắn ép ăn những thứ kinh tởm nhất trên đời, muội sống không bằng loài cầm thú. Khi ấy muội hận tất cả những người có thể hận, muội hận họ bỏ rơi muội, khiến muội phải trải qua cơn ác mộng dai rằng kinh hoàng ấy. Muội đã sống sót, nhưng trái tim muội đầy những vết sẹo Lần đầu tiên gặp cảnh, muội thấy chàng nhèm nhuốc, bẩn thỉu hơn cả đám ăn mày. Muội cứu chàng một cách rất tình cờ, chỉ là một cử chỉ nhón tay làm phúc, muội vốn chẳng bận tâm đến sự sống chết của chàng. Nhưng khi muội phát hiện ra những vết thương kinh hoàng trên cơ thể chàng, muội như thấy lại mình của nhiều năm về trước. Khi ấy, trong lòng muội bỗng trỗi lên một khát vọng mãnh liệt, muội mong chàng sống sót. Như thế chỉ cần chàng vượt qua được những đau thương trong quá khứ và tiếp tục sống, thì trái tim muội cũng sẽ được chữa lành. Mụi từng trải qua, nên muội rất hiểu, sau khi bị cha tấn, bị trà đặc, bị xì nhục tàn bạo, con người rất dễ trở nên cực đoan, lạnh lùng, đa nghi, họ không thể hòa nhã, lương thiện, và tin tưởng người khác như trước chắc chắn không thể. Nhưng cảnh đã làm được điều đó, chẳng khiến muội hiểu rằng, bất kể người khác đối xử với bạn ra sao, bạn vẫn có thể giữ cho trái tim mình mềm mại, đẹp đẽ. Huynh cho rằng chàng quá nhu nhược và thiếu quyết đoán khi đối phó với hầu, nhưng nếu một ngày kia muội đột nhiên phản bội huynh, khiến huynh bị tổn thương, liệu huynh có thẳng tay trừ khử muội không? Chuyên hút nói chắc như đinh đóng cột, không bao giờ có chuyện muội phản bội ta càng không có chuyện muội khiến ta bị tổn thương. Cảnh cũng nghĩ về hầu như vậy đó, hầu là người anh mà cảnh rất mực kính yêu và tin tưởng. Trước khi hầu gây ra tội ác cảnh cũng giống như huynh bây giờ tin tưởng hoàn toàn rằng hầu không bao giờ làm tổn thương chàng muội vốn nghĩ, sau khi bị hầu phản bội và làm tổn thương như vậy, chắc chắn cảnh sẽ trở nên lạnh lùng, đang nghi tàn bạo hơn trước chàng sẽ thay đổi giống như muội và huynh. Nhưng chàng không như vậy, huynh không cho rằng, đó cũng là một biểu hiện khác của sự kiên cường hay sao? Chúng ta tưởng chàng khác chúng ta kỳ thực cảnh đã lựa chọn phương cách của riêng mình để đánh bại những khổ nạn mà chàng gặp phải. Chuyên hốc Trầm ngâm không nói. Nếu là trước kia thì dù hắn không đủ lý lẽ để phản bác nhưng trong lòng hắn vẫn sẽ không tán đồng với nhận định của tiểu yêu. Nhưng giờ thì hắn không chắc, một người có khả năng phân tích thời thế chuẩn xác như thế, một người hiểu thế nào là đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, lẽ nào không biết phải trả thù thế nào sao? Tiểu yêu tiếp tục, cảnh rất hiểu con người của muội Mụi từng nói với chàng em sẽ không trao đi và cũng không tin tưởng chàng nói với muội ta sẽ trao đi trước và sẽ tin tưởng nàng trước trước khi chàng nói câu này chàng đã vì muội mà làm rất nhiều việc thực lòng khi ấy muội rất cảm động nhưng cảm xúc đó qua đi rất nhanh bởi vì muội không tin Muội cho rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời chàng chẳng thể tốt với muội mãi mãi con người là giống dễ thay đổi hôm nay họ thực lòng với ta không có nghĩa ngày mai họ vẫn thực lòng với ta. Huynh thử nói xem, nếu là Huynh sau đi trải qua kiếp nạn như vậy, liệu Huynh có thể nói với ai đó rằng, ta sẽ trao đi, sẽ tin tưởng nàng trước Huynh có sẵn lòng thực hiện lời hứa đó không? Chuyên hút khẽ mắp máy môi, nhưng hắn không nói được lời nào. Tiểu yêu nói tiếp, chúng ta giống nhau, chúng ta đều không thể làm được. Cảnh đã nỗ lực đến gần muội nhưng muội chưa bao giờ thực sự tin tưởng chàng. Có thể nói, lúc nào muội cũng chuẩn bị sẵn cho mình đường lui muội chưa bao giờ nói ra nhưng muội tin cảnh hiểu điều đó có thể trong mắt huynh muội rất toàn vẹn nhưng sự thực là sẽ rất mệt mỏi khi phải sống với một người như muội chuyên húc bình thản nói có thể cậu ta đã hết lòng vì muội nhưng cái mà ta nhìn thấy là vì phòng phong ý ánh cậu ta đã khiến muội bị tổn thương sâu sắc đến mức học máu tiểu yêu thở dài Đúng vậy Đúng là cảnh cũng từng mắc lỗi nhưng lẽ nào muội thì không Rõ ràng muội hoàn toàn có thể cùng chàng chung vai giải quyết việc đó, nhưng muội cố tình thờ ơ, tránh né, muội không làm gì cả, chỉ khoanh tay đứng nhìn. Muội trống mắt chờ xem cảnh chứng minh tình yêu với muội như thế nào. Khi ấy muội còn chưa hiểu, yêu nhau thì có thể chỉ cần một người hy sinh vì người kia, nhưng muốn sống bên nhau thì cả hai cùng phải nỗ lực không ngừng. Muội và chàng đã phạm sai lầm, nên phải chịu sự trừng phạt. Cả muội và chàng đều là những người mới yêu lần đầu, nên mắc lỗi là chuyện bình thường. Chỉ có điều, sai lầm của muội và chàng đã bị phòng phong ý ánh và đồ sơn hầu lợi dụng. Thời gian qua, chuyên hút không dám suy xét kỹ lưỡng những lời phong lòng nói trước khi ra đi, nhưng những lời nói đó vẫn quần quanh trong đầu hắn tiêu đốt hắn. Lúc này, những cảm xúc dồn nén trong lòng được dịp bùng phát. Hắn bực mình, nói, dù cảnh có tốt đến đâu đi nữa thì bây giờ muội nói những điều này với ta phòng có ích gì. Dù thế nào thì cảnh cũng đã chết. Tiểu Yêu bóp nát cốc lưu ly trên tay, mảnh vỡ của chiếc cốc cắm vào lòng bàn tay nàng. Chuyên hút vội vàng kéo tay nàng lại, vừa lau sạch những mảnh vỡ, vừa xin lỗi. "Xin lỗi, ta không biết mình làm sao nữa. Ta thấy muội không được vui, nên muốn cùng muội uống rượu giải khuây, nào ngờ thôi, không nhắc lại nữa. Muội muốn nói gì cứ việc, ta sẽ lắng nghe." Chuyên Húc cúi đầu tỉ mẩn nhặt sạch những mảnh vỡ của chiếc cốc vương trên tay Tiểu Yêu, hắn còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới đắp thuốc cho nàng. Thực ra đó chỉ là vết thương thông thường, vậy mà chuyên hút khiến nó trở nên nghiêm trọng như thầy tiểu yêu sắp gãy tay. Tiểu yêu chăm chú nhìn chuyên hút những hình ảnh vụn vặt trợt hiện ra trước mắt nàng. Tai trái nói, nếu các con được cùng ưng ý một con cách chúng sẽ quyết đấu, càng những con được to khỏe chúng đấu càng hăng. Trong rừng phượng, chuyên hút cài hoa phượng lên tóc tiểu yêu và hỏi. Nếu ta tìm thấy cô ấy, có phải ta nên giữ cô ấy thật chặt không buông? Tất nhiên rồi, tiểu yêu đáp sức khoát.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 Hắn ngẩn lên nhìn và lo lắng hỏi, sao vậy, muội đau lắm à, tiểu yêu không nói lời nào, nàng chỉ biết khóc. Chuyên hút hoảng hốt, tiểu yêu, muội đau ở đâu, ta sẽ cho gọi ngân ngay. Tiểu yêu hỏi, chính huynh đã cử người đến thị trấn Thanh Thủy tiếp tay cho đồ sơn hầu, đúng không? Chuyên hút thoáng giật mình, nhưng hắn lập tức tỏ ra như không. Nếu chuyên hút không nắm tay tiểu yêu thì nàng sẽ không thể nhận ra biểu hiện khác lạ của hắn. Chuyên hút hỏi, vì sao muội hỏi vậy? Muội muốn biết sự thật, Chuyên Húc có phải chính huynh cử người đến thị trấn Thanh Thủy tiếp tay cho Đồ Sơn Hầu? Chuyên Húc muốn phủ nhận, nhưng tự tôn và lòng kiêu hãnh không cho phép hắn làm vậy. Hắn im lặng một lúc rồi đáp, chính là ta, thì ra là huynh Tiểu yêu cứ ngỡ nàng đã trải qua nỗi đau lớn nhất trong đời, nhưng không phải nỗi đau đớn tột cùng của con người là khi bị người thân nhất của mình cầm dao đâm vào ngực mình, mòi tim mình, đập vỡ xương sống của mình, khiến lục phủ ngũ tạng của mình đau bút, xương tùy của mình đau bút, da thịt mình đau bút, ngay cả mỗi nhịp thở cũng đau bút. Những nỗi đau khổ trước kia không bằng một phần vạn nỗi đau của ngày hôm nay. Nàng đau đến nỗi nàng chỉ muốn rơi vào bóng đêm và chết đi. Tiểu yêu nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn chuyên hút thêm một khắc nào nữa. Cút đi, tiểu yêu, chuyên húc xếp chặt tay tiểu yêu, nhưng sức mạnh đáng sợ của nàng đã giúp nàng vùng thoát khỏi bàn tay hắn. Vết thương vừa băng bó khi nãy bông ra, máu nàng nhuộm đỏ tay hắn. Tiểu yêu, cút, tiểu yêu gầm lên, hất đổ chiếc bàn cốc chén rơi loảng xoảng xuống đất. Sắc mặt nàng tái xanh toàn thân run lên bần bật nàng hệt như một chiếc thuyền nan sắp bị biển động cuốn trôi. Tiểu yêu ta hãy nghe ta nói, người cút đi. Chiếc cung màu bạc xuất hiện trong tay tiểu yêu, nàng lắp mũi tên và dương cung. Nhưng mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nàng cắn chặt môi, chặt đến nỗi môi nàng dỉ máu. Chuyên húc từng bước lùi ra đến cửa, nhưng hắn không chịu bước qua bậc cửa. Vì bậc cửa ấy ngăn cách hai thế giới, một thế giới có tiểu yêu và một thế giới hoàn toàn mất nàng. Biết tin, Hoàng đế vội vàng chạy đến. Nhìn bộ dạng của hai người, Hoàng đế hiểu rằng tiểu yêu đã biết về nguyên nhân cái chết của cảnh, ngài vội vã kéo chuyên húc ra khỏi căn phòng Ngài tập trung linh lực vào bàn tay, vừa đề phòng tiểu yêu, vừa thúc sục chuyên hút. Lập tức đi khỏi đây. Đừng ép tiểu yêu giết cháu và cả bản thân nó nữa. Hoàng đế ra sức đẩy chuyên hút đến chỗ đội ám vệ, rồi ra lệnh cho tiêu tiêu. Lập tức đưa chuyên hút về từ kim đỉnh. Tiêu tiêu ép chuyên hút ngồi lên tọa kỵ bất chấp sự phản kháng của hắn. Tọa kỵ đưa chuyên hút bay vút lên không chung, vừa lúc đó hắn bỗng nghe thấy tiếng gào thét thê thảm khiến trái tim hắn tan nát vang lên từ phía căn nhà của tiểu yêu Chuyên hút quay đầu lại thấy tiểu yêu chừng mắt nhìn, máu đỏ loang lồ trên khóe môi nàng, trên tay nàng, đôi mắt nàng u tối, thảm sâu, lạnh lẽo như băng, dường như trong mắt nàng, mọi thứ đều đã chết kể cả bản thân nàng. Những lúc gian nan nhất tuyệt vọng nhất, hắn luôn có nàng bên cạnh, chỉ cần hắn quay đầu lại là nhìn thấy ánh mắt ấm áp kiên định của nàng. Còn bây giờ, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, không vương chút tình cảm nào. Chuyên húc đau đớn như kẻ bị người ta vằm nát mục phủ ngũ tảng, hắn đứng không vững quỳ sụp xuống lưng tọa khỉ. Quay lại ta phải quay lại. Hắn ra lệnh cho tọa khỉ quay lại. tiêu tiểu vùng dây cương, xếp chặt thuốc tọa khỉ tiếp tục bay về phía trước. Tiểu yêu, tiếng gọi của chuyên húc muôn phần thê thiết hắn muốn nàng hiểu rằng hắn sẵn sàng làm tất cả để ở bên nàng, và khiến nàng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tiểu yêu không nghe thấy gì cả. Nàng nới lòng tay, một mũi tên màu bạc cắm vào bụng tỏa kỵ, đó là mũi tên lấy mạng. Tỏa kỵ rớt xuống với tốc độ chóng mặt, may mà tiêu tiêu phản ứng nhanh, nàng lập tức kéo chuyên hốc sang tỏa kỵ của mình. Lại một mũi tên khác lao đi vun vút cắm thẳng vào mũ miệng của chuyên hốc. Rõ ràng hắn thừa sức né tránh, nhưng hắn không muốn. Khoảnh khắc ấy, chuyên hốc chợt nhớ đến hình ảnh mẹ hắn lúc bà tự vấn Bà đâm dao găm vào ngực mình, toàn thân bà đau đớn run lên, nhưng bà vẫn mỉm cười nhảy xuống huyệt mộ của cha hắn. Thì ra khi yêu thương tới mức sâu đậm, người ta thà chết còn hơn để mất người mình thương yêu. Cuối cùng, hắn đã thấu hiểu lựa chọn của mẹ hắn. Chuyên hút ra sức đầy tiêu tiêu, hắn đứng thẳng, đón lấy mũi tên của tiểu yêu. Nếu không thể sống chung nhà, hắn nguyện được chết chung mộ với nàng. Đám ám vệ trông thấy tiểu yêu tiếp tục lắp tên và dương cung, liền sông lên đỉnh giết tiểu yêu. Nhưng chuyên hút quát lớn, không được khiến mội ấy bị thương, không được phép, kẻ nào làm bậy ta sẽ giết kẻ đó Hoàng đế chắn trước mặt tiểu yêu, ngài đưa tay ra giữ lấy cây cung trong tay nàng, đau đớn khuyên nàng Tiểu yêu chuyên hút đã gây ra sai lầm, không lẽ cháu cũng định nối tiếp sai lầm của nó hay sao Tiểu yêu trừng mắt nhìn Hoàng đế, nàng trao đảo miệng lầm nhầm Ông cũng biết chuyện, các người lừa gạt cháu Chuyên húc và hoàng đế là những người thân duy nhất của nàng trên cõi đời này, nhưng cả hai người đều phản bội nàng. Nỗi đau phá nát trái tim tiểu yêu khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể nàng. Hai mũi tên khi nãy đã khiến nàng sức cùng lực kiệt công tên trong tay nàng dần biến mất nàng đổ vật ra sau. Hoàng đế vội đỡ lấy nàng và quát chuyên húc, còn không mau đi đi. Cháu muốn hại chết tất cả mọi người hay sao? Chuyên húc đau khổ nhắm nghiền mắt lại tiếng gió ù ù thổi bên tay hắn như tiếng kêu thương của ai đó. Trong cuộc đời mình, hắn đã đưa ra nhiều quyết định có được có mất và hắn chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ lạ lùng, hắn đã sai ư. Hoàng đế lệnh cho người hầu cho tiểu yêu uống thuốc an thần. Lúc nàng lơ mơ thức giấc đã là trưa ngày hôm sau. Tiểu yêu muốn ngồi dậy, nhưng mình mày đau nhức nàng ngã vật xuống giường. Đó là di chứng của việc nàng tiêu tốn sức lực quá ngưỡng cho phép. Miêu phủ đỡ nàng ngồi dậy. Tiểu yêu xoa bóp ngón tay tê bút của nàng, nói. Ta làm sao vậy? Gương mặt đau khổ tuyệt vọng của chuyên hút bỗng hiện ra trước mắt nàng. Trải qua bao khổ nạn từ lâu chuyên hút đã rèn rũa cho mình một ý chí sắt đá, một bàn lĩnh kiên cường, vững vàng. Có nằm mơ tiểu yêu cũng không thể thưởng tượng được chuyên húc trong bộ dạng như vậy. Nàng nhớ lại cảnh tượng xảy ra trước lúc nàng bất tỉnh Ta ta đã bắn chết chuyên hút ư. Tiểu yêu cũng không biết nàng muốn hỏi điều gì. Có lẽ nàng muốn miêu phủ nói với nàng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Miêu phủ tái mặt cúi đầu. Chuyên hút đã giết cảnh Nhưng nguyên nhân chính khiến chuyên hút làm việc đó là do nàng. Tiểu yêu đau đớn nhắm mắt lại. Nàng ước gì mãi mãi không bao giờ phải tỉnh lại. Thực ra, người mà nàng phải giết chính là bản thân nàng. Tiểu yêu cười lớn, tiếng cười của nàng còn thê thiết và đau đớn hơn cả tiếng khóc. Miêu phủ bối rối không biết phải làm sao. Đúng lúc ấy, hoàng đế vừa tới, ngài ra hiệu cho miêu phủ ra ngoài. Chỉ sau một đêm, hoàng đế đã già nua đi trông thấy. Ngài lặng lẽ nhìn tiểu yêu, không biết phải mở lời thế nào. Ngài nổi tiếng là người đa mưu túc trí, ngài có thể khiến toàn thiên hạ phải thần phục vậy mà lúc này, ngài không biết phải an ủi tiểu yêu ra sao. Một lúc sau, hoàng đế nói, đúng là chuyên húc đã gây ra sai lầm lớn, nhưng dù cháu có giết nó thì cảnh cũng không thể sống lại. Tiểu yêu đau đớn hỏi, hai người là những người thân duy nhất của cháu, vậy mà một người giết chồng cháu, một người che giấu tội lỗi. Cháu đã gây nên tội gì mà hai người đối xử với cháu như vậy? Hoàng đế thở dài, ta xin lỗi, ta đã gắng sức hóa giải Chuyên húc vốn là đứa thông minh, từ xưa đến nay nó luôn biết cân nhắc nặng nhẹ ta cứ nghĩ nó hiểu nhưng ta đã đánh giá thấp tình cảm của nó dành cho cháu. Đến khi cảnh xảy ra chuyện thì mọi thứ đều đã muộn. Ta chỉ có thể thầm cầu nguyện, cháu sẽ không bao giờ biết được bí mật này. Từ khi biết có kẻ hãm hại cảnh, cháu đã nghĩ xem sẽ trừng phạt hắn thế nào. Giết hắn ư, quá dễ giải cho hắn. Cháu định sẽ bắt hắn làm người thử thuốc của cháu. Nghe nói anh trai ngô cương từng là viên quan tàn ác nhất đại hoang, ông ta phát minh ra vô số phương thức tra tấn dã man nhất. Thực ra, ông ta rất đần độn, muốn tra tấn kẻ khác tốt nhất nên học y thuật. Vì thầy thuốc là người hiểu rõ bộ phận nào trên cơ thể con người sẽ gây nên cơn đau thống khổ nhất cho người đó. Cũng chỉ có thầy thuốc mới có thể khiến một người nếm đồ mùi đau đớn, quản quại, khiến hắn sống không bằng chết. Tiểu yêu bật cười thê thiết, kẻ đó lại là chuyên húc, kẻ mà cháu nghĩ rằng dẫu có phanh thay hắn ra hàng nghìn vạn mảnh vẫn quá nhân từ với hắn lại chính là chuyên húc. Hoàng đế khuyên giải, người chết không thể sống lại. Nếu cháu giết chuyên húc thiên hạ sẽ đại loạn, chiến tranh sẽ bùng phát và cháu thì chẳng được gì cả. Ít nhất thì cháu đã báo được thù cho cảnh nhưng cháu có thấy lòng mình thanh thản không? Cháu có vui mừng không? Tiểu yêu kiên quyết, đúng thế cháu sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm. Hôm qua khi nàng dương cung bắn chuyên húc ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu nàng là giết chuyên húc, sau đó tự vẫn và mọi chuyện kết thúc. Nhẹ nhõm hay đau khổ tự cháu hiểu rõ. Ta chỉ mong cháu suy nghĩ cho kỹ cháu là ai. Mẹ cháu, hiên viên bạt, không tiếc hy sinh mạng sống của mình vì lê dân chăm họ. Cha cháu, Sivu thà chết không chịu bỏ nước thần nông. Phụ vương của cháu, Bạch Đế, sẵn sàng từ bỏ quyền lực, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của muôn dân. Nếu cháu chỉ vì bản thân mình mà khiến thiên hạ loạn lạc lê dân lầm than, thì cháu không xứng là con gái của họ. Tiểu yêu cười lạnh lùng, không xứng thì đã sao. Các vị đều là những đại anh hùng lừng danh thiên cổ, các vị sẵn sàng vì nghĩa lớn gánh vác trách nhiệm nặng nề, đó là việc của các vị. Cháu chỉ muốn làm một người bình thường, sống nếp mình trong một góc nhỏ, với những niềm vui nỗi buồn đời thường như bao người khác mà thôi. Kính thưa hoàng đế bệ hạ anh minh, sáng suốt nếu ngài muốn ngăn cản cháu tìm chuyên hút trả thù thì cách tốt nhất là ngay bây giờ hãy giết cháu đi. Vì thiên hạ của ngài, vì lê dân chăm họ, vì đại nghĩa của ngài, hẳn là ngài có thể ra tay không thương tiếc. Mấy nghìn năm qua chưa từng có kẻ nào dám nói năng với hoàng đế như vậy. Ngài bất lực và hiểu rằng, bây giờ dù có nói gì cũng vô ích Ngài đứng lên, rời đi. Ra đến cửa, ngài đột nhiên quay lại. Cháu không nghĩ đến cha mẹ cháu cũng được, nhưng chỉ cháu hãy nghĩ đến cảnh. Tính cách của cảnh thế nào cháu là người hiểu rõ hơn ai hết? Liệu cảnh có hài lòng khi cháu hành động như vậy không? Tiểu yêu áp mặt xuống gối, lạnh lùng đáp. Những lời này ông phải đi hỏi chuyên hút mới đúng. Cảnh đã làm sai chuyện gì, mà hắn giết cảnh. Hoàng đế thở dài cỏng lưng bước đi. Căn phòng chống trải cô tịch bao nhiêu sắc nhọn và gai góc tiêu biến, những giọt nước mắt của tiểu yêu âm thầm rớt xuống gối. Mấy ngày sau, sức khỏe của tiểu yêu đã hoàn toàn bình phục. Nàng nhận ra toàn bộ số thuốc nàng điều chế đã không cánh mà bay, toàn bộ dụng cụ dùng để điều chế thuốc của nàng cũng biến mất không dấu vết. Ngay cả ruộng thảo dược của nàng cũng bị nhổ sạch. Có thể nói tung lũng thuốc này đã trở thành đất trống đồi chọc không một bóng cây ngọn cỏ. Đám thị vệ giám sát tiểu yêu 20 canh giờ một ngày không rời nàng nửa bước. Tai trái và miêu phù cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát. Tiểu yêu không thể rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh càng không thể xâm nhập từ kim đỉnh với sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Nàng thậm chí không được đến cung điện Trương Nga, ngoài thung lũng thuốc nơi duy nhất nàng được phép tới là rừng phượng. Bị Hoàng đế giam lỏng, nhưng tiểu yêu không hề có ý định trốn khỏi tiểu nguyệt đỉnh cũng không buồn to tiếng với Hoàng đế. Hàng ngày nàng ngồi đó, ngẩn ngơ hàng canh giờ liền chỉ để ngắm nhìn chiếc ghế dây đô bắc dưới gốc phượng. Ngày nào Hoàng đế cũng tới động viên khuyên nhủ nàng. Nàng không còn cự lại ngài bằng những lời lẽ sắc nhọn, sắt đá như lúc trước mà chỉ yên lặng lắng nghe, không nói không rằng, khiến Hoàng đế băn khoăn không biết nàng có chịu nghe lời ngài hay không. Ngài không đoán được tiểu yêu đang nghĩ gì. Miu Phủ vào phòng dọn bàn, trông thấy khay đồ ăn dọn lên từ nửa canh giờ trước vẫn còn nguyên, nàng sụt xịt. Tiểu thư ăn một chút đi. Tiểu yêu mỉm cười, bảo nàng. Miu Phủ, ngồi xuống đây. Miu Phủ lo lắng ngồi xuống, nàng cứ nghĩ tiểu yêu chuẩn bị sai khiến mình việc gì quan trọng. Tiểu yêu hỏi, em có thích tai trái không? miêu Phủ thoáng sững sờ, ngượng ngùng đáp. Tiểu thư hỏi điều này làm gì? Trước đây, tay trái đã phải trải qua những năm tháng vô cùng gian khổ, nỗi khổ cực của cậu ấy, em không thể tưởng tượng được đâu. Cậu ấy rất thông minh, nhanh trí nhưng chưa hiểu lắm về nhân tình thế thái, em phải chịu khó kiên nhẫn, quan tâm chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, đừng để cậu ấy bị người ta lừa gạt. Cậu ấy là người cố chấp, một khi đã quyết định điều gì thì dù điều ấy có là sai lầm, cũng sẽ làm cho bằng được dù phải biến thành ma, phải hóa ra cho cũng quyết không hồi tâm chuyển ý. Em phải giám sát canh chừng cậu ấy thật cẩn thận, đừng để cậu ấy đi sai hướng. Thực ra, mong ước của tai trái rất giản dị, cậu ấy chỉ cần một hang động để che mưa che nắng, tìm một con cái để bầu bạn và sống cuộc đời tự do tự tại Thái độ của tiểu yêu rất mực dịu dàng, nghiêm túc, khiến miêu phù thôi không còn ngượng ngập nữa, nàng nói. Em là trẻ mồ côi, may được trời phú cho chút tài mọn được bệ hạ chọn làm ám về em không giỏi giang như Thiêu Thiêu, em không dám, cũng không muốn mưu cầu quyền hành, hay sự giàu sang phú quý, em chỉ muốn một mái ấm gia đình. Em sẽ chăm sóc tài trái, không để người khác bắt nạt huynh ấy. Tiểu Yêu hướng mắt ra ngoài cửa sổ gọi, "Tài trái, tài trái từ trên nóc nhà nhảy xuống, ngồi vắt vẻo trên cửa sổ." Miêu Phủ a lên một tiếng, hai má ửng đỏ. Huynh huynh nghe trộm, không phải nghe trộm Gương mặt nhợt nhạt của tai trái vẫn vô cảm như thường ngày, chỉ trừ vành tai bên trái hơi đỏ lên. Tiểu yêu nói, hôm đó, khi cậu theo tôi về đây, tôi đã hứa sẽ cho cậu ăn no mỗi ngày, và còn kiếm vợ cho cậu nữa. Cậu thấy miêu phủ thế nào? Tai trái liếc miêu phủ rồi gật đầu, trông hắn điềm tĩnh như không hề có bất cứ phản ứng gì, nhưng gương mặt nhợt nhạt dần chuyển sang sắp đỏ, và vành tai trái thì đỏ gai đỏ gắt. Tiểu thư cô cô, miêu phủ ôm mặt chạy ra ngoài. Tiểu yêu nói với tay trái, miêu phủ lúc nào cũng tỏ ra dữ dằn, đó chẳng qua là vì cô ấy không biết phải thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho cậu như thế nào mà thôi. Tôi biết cậu không quen giải thích để người khác hiểu, nhưng cô ấy sẽ là vợ cậu. Cậu phải biết thương vợ, hãy cố gắng giải thích với cô ấy, cho dù chỉ nói một câu, tôi sẽ cẩn thận, cô ấy cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Phải biết thương vợ, tay trái ngẫm nghĩ một hồi, có vẻ như đã hiểu ra ý của tiểu yêu, hắn gật đầu. Tiểu yêu đến bên cửa sổ, gọi lớn, miêu phủ ta muốn uống nước. Lát sau, miêu phủ bưng lên hai cốc nước nàng cúi gầm mặt, không dám nhìn tay trái. Tiểu yêu trao cho tay trái một thẻ ngọc, rồi nói với cả hai. Hiện ta không thể rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh, hai người hãy giúp ta gửi một bức thư. Trong ngõ cầu vĩ ở phía tây thành hiên viên có một tiệm rèn nổi tiếng. Chủ tiệm là một ông thợ rèn tóc trắng như cước rất đẹp lão. Hai người hãy giao bức thư này cho ông ấy. Sau đó hãy làm theo sự chỉ bảo của ông ấy, hiểu không? Miêu phủ hỏi, vì sao cần hai người đưa thư? Tiểu yêu nghiêm nghị nói, chuyện này hết sức quan trọng ta cử hai người đi là có lý do của ta, một mình tai trái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Miêu phủ do dự, nhưng nếu cả em và tay trái đều đi thì chỉ còn một mình tiểu thư ở nhà. Tiểu yêu cười, bảo, bên ngoài có bao nhiêu là thị vệ còn cả ông ngoại ta nữa, không lẽ hai người sở có kẻ dám ước hiếp ta? Tai trái chăm chú nhìn tiểu yêu, hắn không hề có biểu hiện gì là sẽ chấp hành mệnh lệnh của nàng. Tiểu yêu nói, chỉ cần ta không rời khỏi tiểu nguyệt đỉnh thì bọn họ sẽ không khiến ta bị thương tổn có đúng không miêu phủ? Miêu phủ gật đầu với tay trái. Hoàng đế bệ hạ hạn chế tự do đi lại của tiểu thư vừa là để bảo vệ hắc đế bệ hạ, đồng thời cũng là để bảo vệ tiểu thư. Hôm đó, rất nhiều người đã nhìn thấy tiểu yêu ám sát hắc đế bệ hạ. Rất có thể sẽ có kẻ vì trung thành với hắc đế bệ hả mà sẵn sàng hy sinh tính mạng, liều lĩnh gây hại cho tiểu yêu. Tai trái cất thể ngọc nói với miêu phủ. Đi thôi, miêu phủ hỏi tiểu yêu. Liệu thị về có để bọn em rời khỏi đây không? Tiểu yêu đáp, em cứ trả lời đúng sự thực là đưa thư cho người thợ rèn ở ngõ cầu vĩ trong thành hiên viên ông ngoại ta chắc chắn sẽ cho hai người đi. Thực ra, hoàng đế cũng rất muốn đẩy tai trái đi thật xa. Miêu phủ nói. Tiểu thư hãy giữ gìn sức khỏe, chúng em sẽ về nhanh thôi. Tiểu yêu dõi mắt nhìn theo bóng họ xa dần xa dần rồi khuất hẳn, nàng lặng lẽ thở dài. Nàng vốn định âm thầm là một người bảo hộ của họ, vốn định để hai người phát triển quan hệ một cách tự nhiên. Nhưng sự đời biến đổi khôn lường, nàng không còn nhiều thời gian nữa, nàng đành phải nói rõ mọi chuyện, để từ nay về sau tai trái và miêu phủ sẽ ở bên, lo lắng, chăm sóc cho nhau. Tiểu yêu thầm chúc phúc tai trái, miêu phủ, vĩnh biệt. Chúc hai người hạnh phúc, hạnh phúc mà tương liễu không có được ta và cảnh cũng không đạt được nhưng hai người nhất định sẽ giành được. Vì sợ tiểu yêu sử dụng thuốc độc hoàng đế đã cho nhổ sạch toàn bộ cây thuốc trong thung lũng. Nhưng tiểu yêu là người rất biết cách rút kinh nghiệm từ những bài học nhớ đời. Lần trước nàng ngã từ lưng chim hồng, toàn bộ số thuốc mang theo đã rơi sạch lúc cần kíp không có thuốc để dùng. Vì vậy, sau khi trở về, nàng đã nghiên cứu kỹ lưỡng phương thức cất giấu thuốc để không bị rơi mất. Bông tai, vòng tay, tóc thậm chí là y phục chỉ cần đem ngâm trong thuốc khi cần vẫn có thể xé ra, nhúng vào nước là có thể thành thuốc năm xưa, vắt óc suy nghĩ cách thức này, mục đích là để Hoàng đế và Chuyên Húc không cần phải lo lắng cho nàng. Không ngờ, bây giờ, nàng lại phải dùng nó để đối phó với chính họ. Tuy từ dạo đó Chuyên Húc không một lần xuất hiện trước mặt tiểu yêu, nhưng nàng biết chắc hắn có ghé qua tiểu Nguyệt đỉnh Hoàng đế nghiêm cấm tiểu yêu và chuyên hút gặp nhau, nhưng ngài không biết rằng, mọi đứa trẻ đều có những bí mật riêng của chúng mà người lớn không thể biết được. Tiểu yêu và chuyên hút từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ cùng chơi, họ có rất nhiều cách thức để truyền tin cho nhau. Lại một đêm trăng tròn, tiểu yêu sách đèn lồng hình hoa sen trắng, vừa ngân nga hát vừa chậm chậm cất bước men theo con đường lên núi. Đám thị vệ thấy nàng đi về phía rừng phượng, nên không ngăn cản, chỉ âm thầm theo dõi. Ngày Tiểu Yêu và Chuyên Húc vừa đặt chân lên thần Nông Sơn, nơi đây không có lấy một gốc phượng. Chuyên Húc đã tự tay trồng từng cây phượng trên đỉnh Từ Kim và đỉnh Tiểu Nguyệt. Trải qua hàng trăm năm, những gốc phượng đã phát triển thành rừng phượng tươi tốt. Thời kỳ đơm hoa của hoa phượng rất dài, kéo từ xuân sang thu. Khắp núi đổi, đâu đâu cũng thấy đỏ rực sắc hoa phượng. Nhìn xa, và rừng hệt như dáng chiều rực rỡ, lại gần thì thấy những bông hoa san sát nhau, cánh hoa là tả rơi. Tiểu yêu dạo bước trong rừng, hoa phượng rất rơi, tiểu yêu chia tay đón lấy, bỏ bông hoa vào trong chiếc đèn hình hoa sen. Chỉ một lát sau, chiếc đèn lồng đã chứa đầy hoa phượng. Hoa phượng dưới ánh trăng không rực rỡ trói đỏ như hoa phượng dưới ánh mặt trời. Nếu ví hoa phượng dưới ánh mặt trời giống như một cô gái xinh đẹp đang nhảy múa kiêu kỳ, thì hoa phượng dưới ánh trăng giống một thiếu nữ dịu dàng, đang ngồi yên, trầm tư suy nghĩ. Tiểu yêu muốn được trở lại như thổi nhỏ, nàng dẫm chân thật mạnh và lắng nghe tiếng lạo xảo của những cánh hoa rụng và những chiếc lá khô vụn vỡ. Tiểu yêu dừng bước trước ghế dây đu, tuy đã rất lâu rồi không có người ngồi ghế, nhưng vì linh lực của chuyên húc vẫn còn đó, nên chiếc ghế vẫn sạch sẽ như lau như ly, không bị đám dây leo bám quấn chẳng chịt. Tiểu yêu ngồi lên ghế, nhún chân lấy đà, đu vào không gian. Tiểu Yêu thư thả ngắm nhìn hoa phượng và chốc chớp lại nhón một bông hoa trong chiếc đèn lồng, bỏ vào miệng mốt mật hoa. Vị ngọt của mật hoa thấm đượm nơi đầu lưỡi tiểu yêu nhớ lại chuyện thời nhỏ. Chuyên húc không thích mút mật hoa phượng, nhưng buổi sáng thức dậy luyện công, hắn đều nhanh nhẹn hái cho tiểu yêu những bông hoa phượng còn ngậm sương đêm. Bởi vì nàng bảo rằng, mật hoa lúc mặt trời mọc là ngọt nhất, kể cả giọt sương đọng trong đài hoa cũng rất ngọt. Mỗi sáng thức giấc tiểu yêu lại thấy bên giường đặt sẵn một chậu hoa tươi. Khoảng thời gian bị tên yêu quái cao chín đuôi hành hạ, dù nàng vô cùng đau đớn, khổ sở, nhưng chỉ cần nghĩ đến chiêu vân phong, nàng luôn có cảm giác ngọt ngào trong miệng. Dù nàng bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp tam tối, nhưng nàng luôn có cảm giác rừng hoa phượng tuyệt đẹp đang ở đâu đây. Dù cha mẹ không thương nàng nữa, nhưng chuyên húc vẫn yêu quý nàng. Chuyên húc bước đi trong sương đêm, xuyên qua những trận mưa hoa là tả, đến nơi hẹn. Hắn khoác chiếc áo tràng màu đen theo kim tuyến lấp lánh, mái tóc vẫn gọn sau chiếc mũ ngọc đen, từng đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên vẻ tuấn tú, điển chay, vóc dáng nho nhã, trông hắn chẳng khác một công từ con nhà, quanh năm suốt tháng làm bạn với cầm kỳ thi họa, bầu rượu túi thơ rong rồi đó đây, khi tạnh trời sáo thổi, lúc thuyền đêm hát ca, ngắm liễu khói cầu sơn, trông nước thu nối với trời thu một màu. Nhưng nếu nhìn thẳng vào cặp mắt của hắn, sẽ lập tức nhận thấy vẻ ung dung, trầm tĩnh uy nghiêm của kẻ nắm trong tay quyền lực mút trời, và nắm quyền định đoạt sinh từ. Tiểu yêu bất giác hoàng hốt nàng cảm thấy gương mặt của chuyên hốc thật xa lạ, như thể nàng chưa từng ngắm kỹ gương mặt của hắn vậy. Từ xưa đến nay, đối với nàng chuyên húc mãi mãi chỉ là chuyên húc, là người nàng có thể cười lớn với hắn khi vui vẻ, có thể nhảy lên lưng, bắt hắn cõng khi mệt, lúc tức giận, hắn sẽ dỗ rành nàng, lúc khốn khó, hắn là chỗ dựa cho nàng, lúc nguy nan, hắn là vị cứu tinh của nàng. Trong lòng tiểu yêu, nàng với chuyên húc thân thiết hơn bất cứ ai, hai người như một. Chuyên húc muốn thứ gì thì dù phải trả bất cứ giá nào, nàng cũng giúp hắn giành lấy bằng được thứ đó. Từ Ngũ Thần Sơn đến Hiên Viên Sơn, rồi từ Hiên Viên Sơn đến Thần Nông Sơn, chuyên húc được phép sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về nàng, kể cả mạng sống của nàng. Nàng luôn tâm niệm rằng, chuyên húc đối với nàng cũng hệt như vậy. Những gì nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng giành lấy. Những gì nàng muốn bảo vệ, muốn nâng niu trân trọng, hắn cũng sẽ hết lòng trân trọng, nâng niu. Nhưng, mọi thứ không phải như vậy. Rốt cuộc nàng không hiểu hết chuyên húc, hay chuyên húc không còn là chuyên húc trong lòng nàng nữa? Mới mấy ngày không gặp mà hai người như đã cách biệt cả một kiếp. Chuyên húc sụt rè gọi khẽ. Tiểu yêu, tiểu yêu mỉm cười. Biết muội sẽ giết huynh mà vẫn dám đến đây một mình à. Nếu muội không dám chắc ta sẽ đến thì sao lại ngồi chờ ở đây. Tiểu yêu điểm nhiên đáp. Trước đây muội thấy mình rất hiểu huynh nhưng bây giờ muội không dám chắc. Ánh mắt chuyên húc thoáng vẻ u buồn. Hắn cười, hỏi, muốn đô ghế không, ừ ừ. Chuyên hút khẽ đẩy ghế dây đu tiểu yêu ngẩn nhìn những bông hoa phượng đỏ rực như những đốm lửa, là tà theo chiều gió. Trong rừng phượng tịch mịch một người đàn ông trầm lặng đẩy ghế dây đu, một cô gái trầm lặng đu đưa trên ghế. Những hình ảnh của quá khứ xa xôi hiện về sống động trong tâm trí họ. Dưới gốc phượng rực đỏ, chiếc ghế dây đu càng lúc càng bay cao cô bé ngồi trên ghế vừa gọi lớn vừa cười lanh lành. Anh ơi, anh ơi, nhìn em này, nhìn em đi. Chú bé đứng bên ghế ngẩn lên nhìn, tươi cười rạng rỡ Vẫn là gốc phượng rực đỏ. Chú bé bên ghế dây đô năm nào nay đã là một trang quân tử nho nhã, điềm đạm. Cô bé trên ghế dây đô năm nào nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Chàng trai thong thả đầy đưa chiếc ghế, cô gái nghiêng đầu nhìn chàng trai, lúc thì đung đưa nhẹ nhẹ, lúc thì ngồi yên lặng. Họ đang trò chuyện chủ đề mà họ nhắc đến không hề nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt của họ rất đổi nhẹ nhõm cả hai cùng mỉm cười, như thể họ chẳng hề bận tâm đến sự sống chết phía trước. Khoảng thời gian hàng trăm có thể đã khiến họ đánh mất tiếng cười vui vẻ thùa ấu thơ, nhưng lại tôi luyện nên ý chí thiên cường, sự tự tin ở họ. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ cũng sẽ đạp bằng mọi trông gai tìm cho mình một lối thoát để tiếp tục sống. Từ nhỏ đến lớn, họ có vô số kỷ niệm về những lần ngồi ghế dây đu, nhưng trong trí nhớ của họ chưa lần nào giống như lần này. Ký ức về những lần chơi ghế dây đu thuở ấu thơ rực rỡ, tươi đẹp như cầu vồng bảy sắc. Sau này lớn lên, và gặp lại nhau chiếc ghế dây đu, với họ hệt như mặt trời sáng trói giữa trời mây vần vũ. Tuy bốn bề đều là bóng đêm, nhưng họ là ánh sáng của nhau. Còn lần này, hình ảnh chiếc ghế dây đu giống như đêm đen trước trận bão. Không màu sắc, không ánh sáng, chỉ là một màn đêm tăm tối vô cùng vô tận. Cánh tay chuyên hút chĩu nặng, hắn không đẩy nổi nữa. Nhưng hắn biết rằng có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng hắn được đẩy ghế dây đu cho tiểu yêu, nên hắn không muốn dừng lại. Dù bóng đêm mù mịt đang bùa vây, nhưng hắn sẵn sàng đẩy mãi, đẩy mãi. Tiểu yêu dơ chiếc đèn lồng hình hoa sen trắng ra trước mặt chuyên hút. muội không biết muội hận huynh hay hận chính muội có lẽ là cả hai. Vì lúc nào muội cũng nghĩ rằng, dù huynh gây nên chuyện gì, muội sẵn sàng gánh vác hậu quả cùng huynh. Huynh phạm sai lầm, một nửa là lỗi ở muội. Chuyên Úc nhặt một bông hoa trong chiếc đèn lồng, đưa lên miệng ngậm. Tiểu yêu hỏi, "Ngọt không?" "Rất ngọt." Tiểu yêu nhai cánh hoa, nói, "Ngày bà ngoại qua đời, chúng ta đã thề trước mặt mẹ muội, mẹ huynh và dì Chu Du rằng, chúng ta sẽ chăm lo cho nhau, không bao giờ xa nhau." Muội đã giữ lời thề, nhưng huynh thì không. Huynh thì không. Chuyên hút nhặt một bông hoa nữa, bỏ vào miệng. Ta biết ta đã không giữ được lời thề. Nhưng không phải vì chuyện ta hại chết cảnh, mà là ngay từ đầu ta đã phạm sai lầm. Ta không nên lợi dụng muội như lợi dụng một quân cờ. Ta không nên nhường muội cho cảnh chỉ vì muốn tranh thủ sự ủng hộ của họ đồ sơn và xích thủy. Tiểu yêu nói, những ngày vừa qua ông ngoại rất nhiệt tình giảng giải những đạo lý thoát cho mũi nghe, nào là quốc gia, nào là thiên hạ gì gì đó. Nhưng muội không giống mẹ, trái tim muội rất nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho những người muội thương yêu, không đủ chỗ cho muôn dân thiên hạ. Trước đây, muội vừa quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự, đến lê dân chăm họ là bởi vì huynh quan tâm đến những thứ đó. Nhưng bây giờ muội rất hận huynh, nên những thứ đó không còn ý nghĩa gì với muội nữa. Chuyên Húc mỉm cười, đúng là những thứ đó không liên quan đến muội, vậy nên dù ông ngoại có nói gì đi nữa, muội vẫn phải giết huynh. Huynh giết cảnh thì muội phải giết huynh, huynh hiểu không? Chuyên hút mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tiểu yêu. Ta hiểu, tiểu yêu đưa cho chuyên hút một bông hoa phưởng. muội giết huynh, sau đó sẽ chết theo huynh. Vậy cũng tốt ta cũng không an lòng để muội ở lại một mình. Những kẻ cam ghét si và đám phụ nữ trong cung từ kim, và còn những trung thần như ngô cương nữa ta không yên tâm để muội ở lại một mình đối phó với bọn họ. Ta thấy, nên đưa muội đi theo thì yên tâm hơn. Tiểu yêu nhai một bông hoa cười, nói, lúc đầu muội nghĩ ra rất nhiều cách tra tấn tàn khốc để trừng trị kẻ giết hại cảnh, nhưng muội không thể trừng phạt huynh theo cách đó. Vậy nên muội đã nghĩ ra cách này, rất ngọt không đau một chút nào. Chuyên húc tán đồng, đúng là rất ngọt, hắn muốn tiếp tục đẩy ghế dây đu cho tiểu yêu, nhưng hắn không còn chút sức lực nào. Hắn bám vào góc phượng bên cạnh chậm chậm ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi xuống đây đi, nếu không lát nữa muội ngã xuống, sẽ rất đau đó Tiểu yêu bám vào ghế dây đu, lào đảo đứng lên, loạn trọng ngồi xuống Chuyên hút chèo lên mấy bước vòng tay qua eo tiểu yêu, xếp chặt Tiểu yêu muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng không cử động nổi, nàng lật người sang bên cạnh Chuyên hút kéo nàng thật mạnh tiểu yêu ngã vào lòng hắn Toàn thân nàng mềm nhũn dường như không còn chút sức lực nào Giống như hồi còn nhỏ, chuyên hút ôm chặt tiểu yêu vào lòng Hắn hỏi, "Muội chung sống với thuốc độc quanh năm, thể chất của muội vốn kháng độc kia mà, vì sao muội phát độc nhanh như vậy?" "Vì muội chúng độc trước huynh, lúc ngồi chờ huynh trên ghế dây đu, muội đã bắt đầu ra tay với chính muội. Thực ra, huynh không nên đến, không nên một chút nào." Dù muội đã gửi tin nhắn cho huynh, nhưng muội không mong huynh đến chỗ hẹn. Những giọt nước mắt lăn trên má Tiểu Yêu, chuyên húc lau nước mắt cho nàng. Nếu ta không đến, muội định chết một mình trên ghế dây đu dưới gốc phượng ư. Để ta tận mắt nhìn thấy tội lỗi tài trời của mình ư. Tiểu yêu, muội ác lắm. Tiểu yêu bật cười. Ông ngoại muội là hoàng đế, cha là si vưu, anh trai là chuyên húc. Người này ác độc hơn người kia. Vậy thì huynh đừng trông mong muội là người lương thiện. Chuyên húc cười, bảo. Cũng phải, giỏ nhà ai qua nhà nấy. Chó sói thì không thể sinh ra thỏ con được. Tiểu yêu vừa cười, nước mắt vừa tuôn trào như mưa. Chuyên hút khẽ hỏi, tiểu yêu, nếu cảnh giết ta, muội có chừng phạt cảnh thế này không? Cảnh không bao giờ hại huynh, cảnh biết huynh là người quan trọng với muội biết chừng nào, nên chàng thà chịu đựng mọi thống khổ còn hơn đẩy muội vào nỗi tuyệt vọng. Giọng nói của tiểu yêu càng lúc càng nhỏ đi, hơi thờ của nàng cũng càng lúc càng yếu dần. Chuyên hút xiết chặt nàng vào lòng, hôn lên chán nàng. Tiểu yêu ta xin lỗi, ta đã sai, ta đã sai từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ hối hận về mọi việc hắn làm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận mình đã sai. Khóe mắt chuyên Húc rơm rớm nước, những giọt nước mắt long lanh dưới ánh trăng. Tiểu yêu mỉm cười thật tươi, chuyên Húc muội muội tha thứ cho huynh, muội không muốn hận huynh, vì điều đó quá đau khổ đau hơn cả bị moi tim xé gan muội tha thứ cho huynh. Nước mắt chuyên Húc nhỏ xuống, Tiểu yêu, hãy nói cho ta biết, nếu có thể quay lại, nếu ngày muội vừa trở về Ngũ Thần Sơn, ta kiên trì giữ muội thật chặt, không cho cảnh cơ hội đến gần muội thì muội có chọn ta không? Tiểu yêu không trông rõ thứ gì nữa tâm trí nàng, nương theo lời nói của chuyên hút, trở về với quá vãng xa xôi, sống động tựa hồ vừa mới xảy ra từ hôm qua. Lúc bị yêu tình cao chín đuôi giam trong lòng, muội luôn nhớ đến huynh khi huynh chưa nhận ra muội muội vẫn sẵn sàng bất chấp mạng sống của mình để cứu huynh khi ấy cảnh. Giọng nàng nhỏ dần nhỏ dần, rồi tắt lịnh. Tiểu yêu giống như một chú mèo nhỏ, ngủ ngon lành trong vòng tay chuyên húc. Hoa phượng ào ạt đổ, một trận mưa hoa chút xuống. Chuyên húc thì thầm gọi tên nàng. Tiểu yêu, tiểu yêu. Nhưng hắn không cảm nhận được hơi thờ của nàng nữa. Hồi đó trên chiêu vân phong, ban ngày họ cùng nhau nô đùa, ban đêm ôm nhau say giấc Họ cùng nhau tiễn biệt người thân, cùng nhau chịu đựng đau khổ tiểu yêu bảo rằng trái tim nàng đã trở nên lạnh lùng như băng đá, kỳ thực nàng luôn đặt hắn ở nơi êm ái nhất, mềm mại, dịu dàng nhất tận sâu trong tim nàng. Trước cả khi cảnh hứa hẹn sẽ trao đi, sẽ tin tưởng, sẽ theo đuổi nàng, thì tiểu yêu đã làm mọi thứ vì chuyên húc Nàng không thích tranh giành quyền lực, nàng không quan tâm đến trách nhiệm lớn lao, nhưng vì hắn, nàng sẵn sàng theo hắn đến hiên viên sơn, lúc nào cũng là hậu phương vững chắc của hắn. Hắn luôn cho rằng cảnh không xứng với nàng, cảnh không biết cách chăm sóc nàng và thường khiến nàng đau lòng, khổ sở. Còn hắn thì sao? Chuyên hút thơm lên má Tiểu Yêu, nước mắt hắn nhạt nhòa gương mặt nàng. Nhưng Tiểu Yêu không còn như trước kia, mỗi khi thấy hắn khóc, nàng sẽ ôm hắn thật chặt vỗ về, dỗ dành hắn, đừng sợ, đừng sợ, muội sẽ ở bên huynh. Nếu còn cơ hội, hắn nhất định sẽ đặt nàng lên hàng đầu, đặt nguyện vọng của nàng lên hàng đầu trước mọi quyết định của hắn. Nhưng giờ thì đã muộn. Chuyên húc xếp chặt tiểu yêu vào lòng, hắn gục đầu vào chán nàng, mặt hắn kề sát má nàng, rồi từ từ nhắm mắt lại. chương 15, lòng chưa nguy yên. Chuyên húc mở mắt nhìn ra cửa sổ thấy dáng chiều rực rỡ, trăm hoa đua nở. Lúc ấy hắn vẫn còn ngái ngủ, hắn cảm thấy không cảnh này vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, bỗng nhiên hắn không nhớ nổi mình đang ở đâu. Mãi tới khi nghe tiếng huyền điểu vang vọng trong không gian, hắn mới tự nhủ, đây là cung thừa N. Thì ra hắn đang ở ngũ thần sơn. Mặc dù đã quen với khung cảnh này hơn 200 năm, nhưng không hiểu sao, nhiều lúc hắn cứ có cảm giác đang ở chiêu vân phong, chỉ cần mở mắt là được thấy hoa phượng rực đỏ như lửa, nghe tiếng loan điểu hót vang thanh thoát. Chuyên hút khẽ thở dài, vậy là hắn đã xa quê hơn 200 năm. Đường về cố hương sao vẫn xa xôi vời vợi, không biết ngày tháng năm nào hắn mới lại được ngắm hoa phượng trên chiêu vân phong, không biết cô gái từng nô đùa cùng hắn dưới gốc phượng giờ đây lưu lạc phương trời nào. Chắc là tiểu yêu lớn lắm rồi. Có lẽ vì thực tận đáy lòng, hắn khao khát được trở về hiên viên Sơn, và nôn nóng muốn tìm gặp tiểu yêu, nên đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, hắn tìm thấy tiểu yêu, nàng cùng hắn rời khỏi ngũ thần Sơn, trở về hiên viên Sơn yêu dấu, nơi đêm ngày họ hằng mong nhớ. Nhưng sau đó, hắn quyết định bỏ hiên viên Sơn và chọn thần nông Sơn. Tiểu yêu luôn ở bên hắn suốt chặng đường dài dành lấy ngai vị đế vương. Hắn thống nhất đại hoang, nhưng hình như, hắn đã để mất tiểu yêu. Đúng là một cơn cắt mỏng, chả trách hắn thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn thức giấc. Tiêu tiêu bước vào cùng kính vái lạy, bệ hạ, hoàng hậu đã chờ suốt 3 ngày ba đêm ngoài cửa. Thị nữ động viên mãi hoàng hậu mới chịu đi nghỉ, chuyên hút kinh ngạc bật giày. Người gọi ta là gì? Bệ hạ, chuyên hút bóp chán, hàng lông mày xô lại. Ta là bệ hạ, ta là bệ hạ từ khi nào? Hoàng hậu là, tên cô ấy là Cao Tân Niệm, vương cơ nước Cao Tân. Thế là ký ức như nước vỡ bờ, xối xả tràn vào tâm trí hắn. Giữa hồ giao trì tiểu yêu trong bộ váy áo màu xanh lục mỉm cười thẹn thùng nhìn hắn. Trên ngũ thần sơn tiểu yêu khoác áo tràng dài tha thước theo hình huyền điệu đào hoa tuyệt đẹp mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Trên điện chiêu vân tiểu yêu ngồi ghế dây đu, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn. Trước cổng phù thủy lương tiểu yêu lấy thân mình che chở cho hắn. Trong cung tử kim tiểu yêu xét chặt tay hắn và nói huynh làm gì muội cũng ủng hộ chỉ cần huynh còn sống. Trong thành trạch châu tiểu yêu dương cung bắn tên hai người tác chiến ăn ý mỉm cười nhìn nhau. Trên đỉnh tiểu nguyệt ánh mắt nàng lạnh lùng băng giá nàng dương cung bắn hắn. Trong rừng hoa phượng tiểu yêu nằm gọn trong lòng hắn từ từ chút hơi thở cuối cùng. Chuyên hút không rõ đầu hắn nhấc bút dữ dội. Hãy tìm hắn đang tan nát, hắn chỉ biết hắn vô cùng đau đớn, thống khổ, hắn gào lên thảm thiết ôm đầu, đổ người xuống giường. Tiêu tiêu vội đỡ chuyên hút và gọi lớn, ngân, thầy thuốc ngân tức tốc chạy vào kiểm tra sức khỏe cho chuyên hút. Ông ta lắc đầu, ra giấu tay với tiêu tiêu. Tiêu tiêu đọc to để chuyên hút hiểu, sức khỏe của bệ hạ không sao cả, đó là di chứng sau khi giải độc. Chờ khi bệ hạ có thể nhớ lại thông suốt mọi sự cơn đau sẽ tự động biến mất. Chuyên hút gượng dậy, hốt hoàng. Tiểu yêu tiểu yêu, Ngân định ra dấu tay, nhưng tiêu tiêu lừa mắt cảnh cáo ông ta. Tiêu tiêu bẩm báo, tiểu yêu chưa chết, chuyên hút quỳ mọc trên giường, hai tay ôm mặt toàn thân rung lên, cổ hỏng hắn phát ra thứ âm thanh kỳ quặc như khóc như cười. Lần đầu tiên tiêu tiêu và Ngân thấy chuyên hút không kìm chế được cảm xúc như vậy, cả hai cùng sợ hãi quỳ sụp xuống bên giường, đầu cúi thấp không dám nhúc nhích. Rất lâu sau chuyên hút mới ngầm đầu lên, giọng hắn khẳng đặc. Vì sao ta còn sống? Ngân ra giấu tay, lượng chất độc không quá nhiều. Với tài dùng độc cao minh của tiểu yêu, không thể có chuyện do cô ấy sơ suất. Thần nghĩ có lẽ cô ấy không có ý định lấy mạng bệ hạ. Tuy loại độc mà cô ấy pha chế là kịch độc nhưng cô ấy đã cho thần biết cách thức giải độc. Tuy bệ hạ đã trúng độc nhưng chỉ cần trong vòng 6 canh giờ tìm thấy bệ hạ là có thể cứu được người. Bằng cách trong vòng 24 canh giờ kể từ lúc tìm thấy người, dùng nước quy khư thanh tẩy lục phủ ngũ tạng là có thể giải độc hoàn toàn. Chuyên hút lầm nhầm, tiểu yêu, muội vẫn không nỡ giết ta. Hắn không rõ mình đang vui hay đang buồn. Đột nhiên, hắn hỏi, tiểu yêu nương tay với ta còn muội ấy thì sao? Hắn nhai một bông hoa, tiểu yêu cũng nhai một bông hoa, nhưng trước đó, khi ngồi chờ hắn trong rừng hoa phượng, nàng đã ăn bao nhiêu bông hoa. Ngân đáp, lượng độc tiểu yêu đưa vào cơ thể cô ấy đủ để cô ấy ra đi vô phương cứu chữa. Chuyên hút bật dậy, ngân vội làm dấu tay, chuyên hút không hiểu. Thế nào là không chết mà cũng không sống? Chuyên húc hỏi tiêu tiêu. Tiểu yêu đang ở đâu? Ta muốn gặp muội ấy. Bệ hả, ta nói, ta muốn gặp muội ấy. Vâng, trên biển quy khư, một chiếc vỏ sò trắng mút được ỉm bùa máu, bồng bềnh trong động pha lê. Tiểu yêu im lìm nằm giữa những bùa chú ấy. Linh khí thủy linh bao phủ cơ thể nàng tựa một làn khói nhẹ màu lam không ngừng trôi miên man, khiến nàng trở nên thật hư ảo. Chuyên húc chia tay ra. Hắn muốn chắc chắn nàng vẫn tồn tại, nhưng sợ sẽ phá hỏng trận pháp, hắn đành rụt tay về chăm chú nhìn nàng không chớp mắt. Tiêu tiêu nói, tiểu thư chúng độc rất nặng, lúc thần tìm thấy bệ hạ thì cô ấy đã tắt thở. Nhưng Ngân phát hiện ra trái tim tiểu thư vẫn còn đập dù nhịp đập vô cùng yếu ớt. Chúng thần lập tức đưa bệ hạ và tiểu thư đến quy khư. Ngân cứu được bệ hạ nhưng không biết làm thế nào cứu tiểu thư. Sau đó, Hoàng hậu đem vỏ sò này tới, bảo hãy đặt tiểu thư vào trong đó có thể sẽ có tác dụng. Sau vài ngày quan sát Ngân nhận thấy vỏ sò này quả nhiên rất hữu dụng, vì nó giúp duy trì nhịp tim của tiểu thư. Ngân muốn tìm người đã bày ra trận pháp yểm bùa lên vỏ sò này, nhưng Hoàng hậu nói, vỏ sò nằm trong kho báu của ngũ thần Sơn đã rất nhiều năm, Hoàng hậu cũng không rõ vị tổ tiên nào có nhã hứng siêu tầm bảo vật này. Bạch đế bệ hà cũng không hay biết Hoàng hậu chỉ tình cờ phát hiện ra mà thôi. Chuyên hút hỏi Ngân, tiểu yêu có tỉnh lại không? Ngân ra giấu tay, tiểu yêu không có ý định buông tha bản thân, lẽ ra cô ấy không thể sống sót, nhưng không rõ vì cơ thể cô ấy kháng độc tốt hay vì nguyên nhân nào khác mặc dù cô ấy đã ngừng thở, đã chết nhưng điều kỳ lạ là trái tim cô ấy vẫn còn đập. Theo như tình hình hiện nay thì có lẽ tiểu yêu sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Thần không có cách nào khiến cô ấy tỉnh lại, nhưng có hai người có thể làm được việc đó. Ai? Một vị là vương mẫu ở Ngọc Sơn. Nghe nói bà ấy tinh thông trận pháp, có lẽ sẽ giải được trận pháp trên vỏ sò và giúp tiểu yêu tỉnh lại. Một vị nữa chính là người mà lần trước cứu tiểu yêu thoát chết khi thần phán đoán cô ấy đã lìa đời. Chuyên húc ra lệnh, chuẩn bị xe mây, lập tức đi ngọc sơn. Tiêu tiêu và Ngân đưa mắt nhìn nhau. Tuy biết rằng không thể khuyên can bệ hạ lúc này, nhưng họ không thể không lên tiếng. Bệ hạ vừa tỉnh lại, sức khỏe còn rất yếu, không nên đi ngay, xin hãy nghỉ ngơi một ngày rồi mai lên đường. Chuyên húc nhìn tiểu yêu đăng đắm, lạnh lùng bảo Nửa canh giờ sau xuất phát, tiêu tiêu cúi đầu thưa. Vâng, họ đi suốt ngày đêm không ngơi nghỉ. Đến Ngọc Sơn, chuyên húc để ám vệ vào thông báo, hắn muốn gặp vương mẫu. Chỉ lát sau, một người đàn ông vẫn y phục màu đen vội vã ra đón. Người đó có cặp mắt hồ ly lúng liếng đa tình, và khi cất giọng thì thanh âm êm ái, du dương, mê hoặc lòng người, xua tan mọi nỗi mệt nhọc của đoàn khách phương xa vừa tới. Tệ quân nói. Tôi và Liệt Dương đang bàn với nhau đến thần nông Sơn đón tiểu yêu về chơi, không ngờ cậu lại tới đây. Chuyên hút sai rồi, phải gọi ngài là bệ hạ chứ. Ngọc Sơn vốn không quan tâm đến chuyện trần gian, tuy có nghe bệ hạ đã thống nhất đại hoang, nhưng không rõ thực hư ra sao. Tiểu yêu có theo ngài tới đây không? Chuyên hút muốn cười, nhưng trước mặt thệ quân, hắn không thể giả vờ, hắn mỏi mệt nói. Tiểu yêu cũng tới, nhưng mụi ấy bị ốm ta tới Ngọc Sơn cậy nhờ vương mẫu cứu giúp. Tệ quân nhìn vỏ sò màu trắng mà đám thị vệ khiêng trên vai thu lại vẻ cười khi nãy nghiêm nghị nói. Mời theo tôi, tệ quân vừa đi vừa nói khẽ với chuyên hốc. Lần trước khi ngài và tiểu yêu tới đây, vương mẫu đã nói, người chỉ sống được vài trăm năm nữa. Mấy năm gần đây, sức khỏe vương mẫu suy giảm nghiêm trọng, người thường mất trí nhớ. Đôi lúc không biết mình đang ở đâu, tôi và Liệt Dương không dám rời người nửa bước. Mấy ngày trước khi vương mẫu đang trong trạng thái minh mẫn, người đã bàn bạc với chúng tôi về việc truyền ngôi cho đời vương mẫu kế tiếp. Chúng tôi sợ rằng vương mẫu sắp đi xa, nên muốn đi đón tiểu yêu về, để con bé được tiễn người lên đường. Chuyên húc thấy lòng buồn ảo não, vẫn biết sinh lão bệnh tử là vòng luân hồi tất yếu của đời người, nhưng khi phải chứng kiến những người thân quen của mình lần lượt ra đi, hắn không tránh khỏi cảm giác trống trải thê thiết. Tệ quân nói. Lúc này vương mẫu đang rất tỉnh táo, nên nhờ người kiểm tra tình trạng sức khỏe cho tiểu yêu ngay. Vương mẫu mình hạc sương mai, gầy gục héo hon, nhưng sắc mặt vẫn rạng rỡ Sau khi nghe chuyên hốc trình bày, bà lệnh cho liệt Dương mở nắp vỏ sò. Vỏ sò màu trắng chậm chậm mở ra tiểu yêu hệt như một viên ngọc trai giấu mình nhiều năm trong vỏ sò khổng lồ. Vương mẫu kiểm tra sức khỏe của tiểu yêu, sau đó quan sát bùa chú trên vỏ sò một lát bà phát hiện ra đó là trận pháp giúp duy trì mạng sống. Không biết chuyên húc làm thế nào có được bảo bối quý hiếm này. Vương mẫu phất tay, đẩy nắp vỏ sò lại căn dặn liệt dương. Đặt vỏ sò xuống đáy giao trì. Chuyên húc thất kinh, vội vã ngăn liệt dương lại. Vương mẫu, vương mẫu nở nụ cười hiếm hoi ôn tồn bào. Ta không hồ đồ đến nỗi giết người của bệ hạ trước mặt ngài đâu. Huống hồ tiểu yêu là đứa trẻ ta đã nuôi dưỡng 70 năm. Chuyên húc thở phào, người khỏe mạnh cũng không thể ở lâu dưới đáy giao trì. Huống hồ tiểu yêu còn yếu như vậy ta không biết những năm qua tiểu yêu đã gặp phải chuyện gì, nhưng cơ thể nó vườn mẫu trật hiểu, thì ra chuyên hút không hề hay biết chuyện này, không rõ vì tiểu yêu không muốn nói, hay vì ngay cả bản thân tiểu yêu cũng không hay biết. Dù là nguyên nhân gì, bà cũng không nên nhiều lời. Ta cũng không biết phải nói thế nào, nhưng ta chắc chắn cơ thể của tiểu yêu không sợ nước. Tiểu yêu đã ngừng thở, nếu không nhờ vỏ sò này, trái tim con bé sớm đã ngừng đập. Đưa nó xuống đáy giao trì sẽ chỉ có lợi cho sức khỏe của nó mà thôi. Chuyên hút không ngăn cản liệt dương nữa, nhưng hắn tự mình nhấc bổng vỏ sò đi về hướng giao trì. Vương mẫu trông theo chuyên hút, bà thấy xúc động khi nhìn dáng vẻ lo lắng, đau khổ của hắn. Chuyên húc đặt vỏ sò xuống đáy giao trì theo sự chỉ dẫn của vương mẫu. Vương mẫu nửa đùa nửa thật thử lòng hắn. Liệt dương có một viên ngư đan, nếu bệ hạ không yên tâm có thể ngậm ngư đan và xuống kiểm tra. Được. Chuyên hút không ngần ngại nhận lấy viên ngư đan và nhảy xuống giao trì. Trên bờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nửa canh giờ sau, chuyên hút mới trồi lên mặt nước bay đến trước mặt vương mẫu thành khẩn nói. Xin vương mẫu giúp tiểu yêu tỉnh lại. Vương mẫu nói, ta không có cách nào đánh thức tiểu yêu ta chỉ có thể phán đoán, với tình trạng như hiện nay, nó sẽ không chết. Có thể còn bé sẽ ngủ 2, 30 năm rồi tỉnh có thể là 2, 300 năm hoặc lâu hơn nữa. Tệ quân và liệt dương rất lo cho tiểu yêu, nhưng khi biết nàng sẽ tỉnh lại, họ thấy yên tâm hơn. Họ sống trên Ngọc Sơn, năm tháng không có nhiều ý nghĩa, đôi khi họ bế quan tu luyện cả mấy chục năm, nên họ cảm thấy hai, 300 năm chỉ như thoáng qua. Nhưng chuyên húc thì khác hai, ba năm là bao vật đổi sao rời, bãi bể nương dâu, bao nhiêu vui buồn, chia ly, thậm chí là cả cuộc đời. Vừa tỉnh lại, chuyên húc đã phải lặn lội ngày đêm để đến Ngọc Sơn. Lúc này, nghe bảo rất có thể mấy trăm năm nữa tiểu yêu cũng không tỉnh lại, hắn trao đảo trực ngã. Tiêu tiêu vội chạy lại đỡ hắn. Vương mẫu bỗng nhiên không nói không rằng bỏ đi mất liệt dương hóa thành lang điều màu trắng, đuổi theo bà. Tệ quân nói với chuyên húc, vương mẫu lại đáng trí rồi, để ta đưa ngài về nghỉ ngơi. Nhưng Ngọc Sơn vốn có quy định không cho phép đàn ông ở lại quá lâu, nhiều nhất là ba đêm. Ba ngày sau, mời bệ hạ rời khỏi đây. Tiêu tiêu bất mãn Vậy ngài và liệt dương thì sao? Tệ quân chớp chớp cặp mắt hồ ly tinh quái. Chúng tôi không phải đàn ông, tôi là có, liệt dương là chim. Tiêu tiêu đỏ mặt vội nhìn đi hướng khác, chuyên húc nói với tệ quân, xin hãy sắp xếp chỗ ở cho đoàn tùy tùng của ta, ta sẽ nghỉ ngơi bên hồ giao trì. Tệ quân thoáng sững sờ, ngọc sơn bốn mùa ấm áp như tiết xuân, thế nên ngủ ngoài trời cũng không sao cả. Cách giao trì không xa có một đỉnh hóng gió, chỉ cần đặt một chiếc giường gỗ trải chăn căng màn là có thể nghỉ ngơi thoải mái. Đêm khuya chuyên hút không sao chập mắt nổi, hắn ngồi trong đỉnh hóng gió, đam đắm nhìn về phía giao trì. Rồi đột nhiên, hắn ngậm ngư đan, lặn xuống đáy hồ quyết định đi thăm tiểu yêu. Vỏ sò hình chiếc quạt mở ra, mép vỏ sò dập dờn như sóng biển, dưới ánh sáng của đèn minh châu tiểu yêu hệt như đang nằm nghỉ trên những con sóng màu trắng. Gương mặt nàng bình yên, an lành, khóe môi khẽ uốn cong như thể vừa mơ một giấc mơ đẹp. Chuyên hút lặng ngắm nàng, hắn thấy thật khó để đưa ra quyết định. Hắn có thể đi tìm tương liễu, nhờ ý đánh thức nàng. Hắn đủ khả năng đáp ứng điều kiện của tương liễu cùng lắm. Hắn sẽ để cho nghĩa quân của cộng công sống thêm vài chục năm nữa. Nhưng việc đánh thức nàng có thực sự tốt cho nàng không? Những năm tháng qua, lúc nào hắn cũng có nàng bên cạnh. Dù xảy ra chuyện gì, nàng luôn ở sau lưng hắn. Hắn đánh thức nàng vì muốn nàng mãi ở bên hắn như trước đây. Nhưng nếu tỉnh lại, liệu nàng có bằng lòng ở lại bên hắn không? Hắn đã giết cảnh, trước khi chết hắn đã rất hối hận ta sai rồi. Hắn nói lời xin lỗi, không chỉ vì tiểu yêu mà còn vì hắn nợ cảnh. Tiểu yêu bảo mụi tha thứ cho huynh, nhưng đó là vì nàng biết rằng nàng và hắn sắp sinh ly thử biệt. Nàng không thể trả thù cho cảnh nên nàng đã chọn cái chết nàng lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất để rời xa hắn. Chuyên húc biết rõ rằng, dù nàng có tỉnh lại cũng sẽ không bao giờ chịu ở lại bên cạnh hắn. buộc nàng tỉnh giấc trong nỗi đau khôn nguôi, chi bằng để nàng ngủ yên mãi mãi. Tháng năm rằng giặc có thể khiến thiếu nữ như hoa trở thành bà lão nhăn nheo, héo hon có thể khiến chàng trai hừng hực tráng trí trở thành bộ xương khô, khiến bãi bể biến thành nương dâu, khiến những thăng trầm trở thành nỗi niềm khắc cốt ghi tâm, và cũng có thể khiến những nỗi niềm khắc cốt ghi tâm trở thành ký ức. Chuyên húc khẽ hôn tiểu yêu, lòng thầm nói mong là khi tỉnh lại muội sẽ quên đi tất cả dù muội muốn ngủ bao lâu ta cũng sẵn lòng đợi ta sẵn lòng đợi cho đến ngày muội bằng lòng cùng ta làm lại từ đầu 100 năm 1.000 năm ta vẫn sẽ đợi ba ngày sau chuyên hút chào từ biệt vương mẫu rời khỏi Ngọc Sơn trước lúc ra đi chuyên hút nói với vương mẫu nhưng thực chất là nói với liệt Dương và thể quân xin làm phiền các vị Chờ khi ta tìm được một hồ nước có đủ linh khí cần thiết cho tiểu yêu dưỡng bệnh ở thần Nông Sơn, ta sẽ đến đón muội ấy. Về đến thần Nông Sơn, chuyên hút vội vã tới thăm Hoàng đế. Kể từ ngày chuyên hút lên ngôi, đây là lần đầu tiên Hoàng đế nổi trận lôi đình. Cháu có biết cháu có ý nghĩa như thế nào đối với thiên hạ này không? Nếu cháu chẳng buồn quan tâm thì vì sao ngày đó còn lựa chọn con đường này? Năm xưa ta đã cho cháu cơ hội để chọn lựa chính cháu đã chọn con đường này cho mình. Ngài nghĩ đủ mọi cách ngăn chặn tiểu yêu giết chuyên hút, nhưng chính hắn đã sai ám vệ phá bỏ mọi chướng ngại ngài sắp đặt và tự mình nạp mạng cho tiểu yêu. Chuyên hút quỳ xuống, đáp, cháu biết rất rõ cháu có ý nghĩa như thế nào với thiên hạ. Hoàng đế quát lớn, nếu đã biết vì sao vẫn đến gặp tiểu yêu. Chuyên hút trầm ngâm, vẻ mặt hắn nhuống bi thương, một lát sau, hắn đáp. Cháu luôn cho rằng, tiểu yêu sẽ không vì cảnh mà giết cháu. Trong lòng muội ấy, cháu quan trọng hơn cảnh. Hoàng đế tức nghẹn, chỉ thẳng vào mặt chuyên húc, cánh tay ngài run lên. Cháu cháu cháu dám đem tính mạng của mình ra đánh cực để biết trong lòng tiểu yêu ai quan trọng hơn ai sao. Chuyên húc mỉm cười, thực tế đã chứng minh tiểu yêu không giết cháu, nhưng nó cũng không chọn cháu. Nó thà chết nhất quyết không chịu sống bên cháu. Chuyên húc mím chặt môi, gương mặt vô cảm. Hoàng đế hít thở sâu liền mấy hơi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Đây là lần cuối cùng, hãy nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Khóe môi chuyên hút khẽ uốn cong, hắn nở nụ cười cay đắng với hoàng đế. Trên đời này chỉ có một tiểu yêu mà thôi, ông muốn cháu có lần thứ hai cũng không thể nữa. Người đời thường nói món nợ nữ nhi, bây giờ hoàng đế mới thấu hiểu câu nói đó. Ngài vốn vô cùng tức giận, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của chuyên hút, ngài không khỏi xót thương hắn. Đứng lên đi, chuyên hút lại hoàng đế ba lại rồi mới đứng dậy và ngồi xuống. Hoàng đế nói, hãy viết thư cho bạch đế. Tiểu yêu nhờ cậy Bạch Đế truyền nghề cho tay trái, giúp cậu ta có cuộc sống ổn định với người vợ của mình. Bạch Đế lo lắng tiểu yêu xảy ra chuyện, nên mới viết thư hỏi ta. Nếu không vì lo lắng Hiên Viên Sơn sẽ bất ổn khi ông ấy đi xa ta tin Bạch Đế sẽ lập tức đến đây tìm hiểu mọi chuyện. Cháu tự mình giải thích với ông ấy đi. Cháu sẽ giải thích với Phụ Vương. Sích Thủy Hải Thiên đã giúp chọn ra tân tộc trường tộc Sích Thủy, nguy cơ tạm thời đã được hóa giải, nhưng cháu đừng quên Sích Thủy Hải Thiên muốn gì. Sách thủy Hải Thiên muốn lấy mạng Cộng Công và Tương Liễu trả thù cho cháu trai ông ta. Sở dĩ cháu bày ra kế sách từng bước tiêu diệt một là vì không muốn gây xung đột với các dòng họ ở Trung Nguyên, hai là để giảm thiểu tối đa hy sinh mất mát. Nhưng nay Phong Long đã chết kế sách đó sẽ khiến họ sách thủy và họ thần nông không vừa lòng, họ sẽ cho rằng cháu thờ ơ với cái chết của Phong Long. Trên đường về đây cháu đã quyết định sẽ dốc toàn lực tiêu diệt quân đội của Cộng Công, đem tính mạng của bọn chúng tế bái vong linh Phong Long. Hoàng đế gật đầu hài lòng, phàm những việc không liên quan đến tiểu yêu chuyên húc đều xử lý rất sáng suốt. Chiều hoàng hôn, ánh mặt trời như dát vàng muôn nơi, mây chiều rực rỡ. Trên ngọc sơn, muôn dặm hoa đào đua nở, sắc hoa ánh lên dưới dáng chiều diễm lệ, đẹp không sao tả xiết. Một con đại bàng mỏ vàng lông trắng lao vút đi giữa hoàng hôn tuyệt đẹp. Tường liệu đứng trên lưng đại bàng áo trắng, tóc trắng tung bay trong gió, đẹp tựa tiên nhân. Tệ quân trong y phục màu đen, lặng lẽ chờ đợi giữa rừng hoa đào. Nhìn thấy tệ quân tường liễu nhảy khỏi lưng chim, nhẹ nhàng đổ xuống trước mặt tệ quân những cánh đào tươi thắm, là tà trong gió. Tường liễu cúi chào tệ quân. Tôi đến thăm Vương Mẫu, Nghĩa Phụ bảo tôi tới tạ ơn Vương Mẫu vì đã nhiều lần tặng rượu bàn đào cho người. Rượu bàn đào đã giúp những cơn đau thường niên của Nghĩa Phụ Thuyên giảm rất nhiều. Tệ quân nói. Vương Mẫu không còn minh mẫn nữa, e là sẽ không nhận ra cậu chi bằng nghỉ lại một túi sáng sớm mai hãy vào gặp người. Tương Liễu biết rõ bệnh tình của Vương Mẫu, nên không tỏ ra ngạc nhiên y lịch sự nói. Xin nghe theo sự sắp xếp của Tệ Quân, vẫn chọn nơi cũ chứ? Vâng, Tệ Quân giơ tay, mời Tương Liễu. Tương Liễu khẽ cúi người, làm phiền huynh, hai người so vai đi cạnh nhau. Đến nơi ở của Tương Liễu Tệ Quân không về ngay mà lấy rượu bàn đào ra cùng chén thù chén tạc với Tương Liễu. Vương Mẫu kết nghĩa huynh muội với Viêm Đế, nên bà dành nhiều sự quan tâm hơn cho Cộng Công. Nhưng vì Ngọc Sơn cách biệt với Hồng Trần, không màng thế sự, tuy Vương Mẫu thường sai người mang tặng Cộng Công linh dược linh thảo, nhưng bà không khi nào hỏi thăm những chuyện khác. Tường Liễu nhiều lần qua lại Ngọc Sơn, là chỗ bằng hữu với Tệ Quân. Mỗi lần gặp gỡ hai người lại cùng nhau thù tác dưới trăng trong vườn hoa. Họ chuyện trò về những món ăn ngon, những cảnh trí đẹp, những vùng miền khác nhau. Nếu nổi hứng Họ sẽ chơi đàn, thổi sáu, hò hát và không khi nào bàn luận chuyện thế gian. Trời phú cho tệ quân giọng nói mê hoặc lòng người, ngay cả liệt dương cũng không dám nghe tệ quân hát. Sau khi biến thành người, tệ quân rất hiếm khi cất giọng nhưng lần nào hát cũng khiến Ngọc Sơn náo loạn. Kể từ đó, tệ quân không bao giờ hát nữa. Nhưng tương liễu không sợ hãi, nghe nói giọng hát của tệ quân mê ly lạ thường, tương liễu liền chủ động mời tệ quân hát cho y nghe. Tệ quân nói. Ta là yêu quái tệ tệ, giọng hát có thể khiến thần trí người ta điên đảo mê loạn đó. Tương Liễu cười, bảo. Tôi là yêu quái chín đầu, rất khó có thể khiến cho cả chín cái đầu của tôi cùng lúc bị mê loạn. Nếu thật sự bị huynh mê hoặc thì đó cũng là một sự trải nghiệm thú vị. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn với việc mình làm. Chính nhờ tính cách thẳng thắn, khẳng khái đó mà Tệ Quân và Tương Liễu có nhiều sự đồng điệu. Chỉ có điều, một người xuất thế. Không bị ràng buộc bởi mọi sự trong nhân gian, một người nhập thế, bị ràng buộc bởi bao điều phiền lùi. Tuy sống ở những bối cảnh khác nhau, nhưng vẫn hiểu nhau ấy mới là mối giao tình của bậc quân từ vậy. Khi vầng trăng tranh trách trên đỉnh ngọn cây, tệ quân mới ngật ngưỡng ra về. Khi bốn bề tịch lặng như thờ, tương liễu tình lình mở mắt, ánh mắt y sáng rõ, hoàn toàn tỉnh táo. Y rời khỏi phòng, lướt đi như gió về phía giao trì. Vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa bầu trời xanh thẫm như ngọc ánh trăng rát vàng khắp mặt hồ, làn nước dao trì lăn tăn, lấp lánh ánh bạc. Tường liễu lặng lẽ lặn xuống hồ dao trì như loài cá chớp mắt đã không thấy bóng y đâu, chỉ còn lại những giải sóng dập dành, bình bồng. Tường liễu bơi miết với tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau y đã trông thấy vỏ sò khổng lồ màu trắng. Bên ngoài vỏ sò có trận pháp do Liệt Dương và thệ quân bày ra tường liễu không dám manh động. Y kiểm tra một lượt trận pháp đó Và không khỏi trầm trồ, chả trách không kẻ nào dám coi thường Ngọc Sơn. Y không có cách gì có thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp này, muốn tiếp cận tiểu yêu y buộc phải liều lĩnh xông vào. Nhưng nếu làm vậy, Liệt Dương và Tệ Quân chắc chắn sẽ phát hiện ra. Suy ngẫm một lát tương liễu quyết định bày một trận pháp khác bên ngoài trận pháp của Liệt Dương và Tệ Quân. Trận pháp lập ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế này, chắc chắn không thể giữ chân Liệt Dương và Tệ Quân được lâu, nhưng chỉ ít có thể giữ họ lại bên ngoài một khoảng thời gian nhất định. Sau khi bày xong trận pháp của mình, Tương Liễu lập tức xông vào trận pháp mà Liệt Dương và Tệ Quân bày ra để bảo vệ tiểu yêu. Tương Liễu vừa mở được vỏ sò và bế tiểu yêu lên, thì Liệt Dương và Tệ Quân cũng vừa xuất hiện ở giao trì, nhưng cả hai đã bị trận pháp của Tương Liễu kìm chân bên ngoài. Tệ Quân khẩn thiết, Tương Liễu xin đừng hại đến tiểu yêu. Bằng không ta và liệt dương sẽ lấy mạng cậu đó. Tường liễu không có thời gian để trò chuyện y triệu gọi đàn cá ngũ sắc xây tường chắn. Đàn cá đông đảo nối đuôi nhau, trồng trồng lớp lớp tạo thành hình vòng tròn, giống hệt một quả bóng ngũ sắc che chắn, bao bọc tường liễu và tiểu yêu. Bên ngoài vẫn vang lên những tiếng động thình thình, đó là cuộc tấn công nhằm phá vỡ trận pháp của tệ quân và liệt dương. Nhưng bên trong, dường như là một thế giới hoàn toàn khác yên tĩnh tịch lặng chỉ có tiểu yêu và y. Tương Liễu ôm Tiểu Yêu trên tay, y ngồi xếp bằng trong vỏ sò, cắn rách đầu lưỡi, đem tinh huyết của cơ thể mình bón cho Tiểu Yêu. Sâu tình nhân kết nối trái tim của hai người, nên chỉ cần Tiểu Yêu còn hơi thở tinh huyết của Tương Liễu sẽ tiếp sự sống cho nàng. Trận pháp của Tương Liễu bị phá vỡ, Liệt Dương và Thệ Quân cùng xông vào. Liệt dương nổi giận đùng đùng, tung một trường, quả cầu cá ngũ sắc tan giã, đàn cá sợ hãi bơi tán loạn, chúng nối đuôi nhau tạo nên những vệt ánh sáng đủ mọi màu sắc xung quanh tương liễu và tiểu yêu tạo nên một cảnh sắc đẹp huyền hoặc. Liệt dương biết thể chất của tiểu yêu rất đặc biệt, thoạt nhìn tư thế của tương liễu và tiểu yêu, liệt dương cho rằng tương liễu đang hút linh khí của tiểu yêu để luyện công. Quá tức giận, liệt dương tung trường nện xuống lưng tương liễu. Vì đang trong thời khắc vô cùng quan trọng để đánh thức tiểu yêu, nên tương liễu không dám động đẩy y đành cắn răng chịu đựng đòn tấn công của liệt dương. May mà tệ quân là người tinh ý, đã nhận ra có điều gì khác thường, mới ra tay bảo vệ tương liễu. Người làm gì thế? Liệt dương chừng mắt nạt nộ tệ quân, và định bụng tiếp tục tấn công tương liễu. Tệ quân giữ liệt dương lại truyền thanh âm. Hình như cậu ta không có ý hại tiểu yêu, sự sống trong cơ thể tiểu yêu càng lúc càng tràn đầy. Liệt Dương vốn là yêu quái lang điều tu luyện nhờ nguồn sức mạnh hợp lại từ ngu yên và thăng cốc nên khứ giác và thị giác của Liệt Dương tinh nhạy hơn bất cứ người nào trong thần tộc dù cho linh lực của người đó có cao siêu đến đâu. Liệt Dương thử cảm nhận và phát hiện thấy đúng như tệ quân nói, sự sống trong cơ thể tiểu yêu đang ngày một căng tràn. Liệt Dương lầm bẩm thật lạ lùng, chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Tuy cần nhắn như vậy, nhưng sợ làm ảnh hưởng đến tương liễu, Liệt Dương không gây ồn nữa, lẳng lặng ngoi lên mặt hồ, làm nhiệm vụ canh gác Chừng nửa tuần trà sau tương liễu bế tiểu yêu trồi lên mặt nước. Y nói với tệ quân và Liệt Dương, cảm ơn hai vị giúp đỡ. Liệt Dương chia tay, lạnh lùng bảo trà tiểu yêu cho chúng tôi. Tương liễu cúi đầu nhìn tiểu yêu, không đáp lại cũng không nhúc nhích, để mặc Liệt Dương giành lấy tiểu yêu từ tay Y. Tuy cảm nhận được sự sống tràn đầy trong cơ thể tiểu yêu, nhưng tệ quân vẫn thận trọng cầm cổ tay tiểu yêu, vẫn linh lực kiểm tra sức khỏe của nàng. Quả nhiên, mọi thứ đều đã ổn định trở lại. Lẽ ra tiểu yêu có thể tỉnh lại ngay lúc này, nhưng có vẻ như tương liễu muốn nàng tiếp tục say giấc nên đã hóa phép, khiến tâm thức nàng ngủ yên. Tệ quân nói với Liệt Dương, Huynh đưa tiểu yêu về nghỉ ngơi đi, có lẽ ngày mai cô bé sẽ tỉnh lại. Liệt Dương định đưa tiểu yêu đi thì tương liễu lên tiếng. Khoan đã, Liệt Dương nhớn mắt nhìn tương liễu. Cuộc chiến giữa ngươi và hắc đế không liên quan đến tiểu yêu. Nếu ngươi dám làm gì tiểu yêu ta và A Tệ sẽ đi giết Cộng Công, sau đó sẽ giết ngươi. Hiểu tính khí của liệt dương nên tương liễu không lấy thế làm phật ý. Y quay sang tệ quân, bình tĩnh nói. Hãy để tiểu yêu ở lại, tôi có chuyện muốn nói riêng với huynh. Ngẫm ngợi một lát tệ quân giành lại tiểu yêu từ tay liệt dương. Liệt dương hầm hực tức giận, không nói không rằng, biến thành lang điểu, bay đi mất. Tệ quân bè cành hoa đào, hóa phép thành một chiếc thuyền hình hoa đào xinh xắn, nhẹ nhàng đặt tiểu yêu lên thuyền. Tương liễu lặng lặng theo dõi nhất cư nhất động của tệ quân. Y đứng dưới bóng trăng vẳng vặc, dáng vẻ thanh cao thoát tục toàn thân y hệt như một khối băng tuyết được điêu khắc mà thành. Sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tiểu yêu xong xuôi, tệ quân mới quay ra nhìn tương liễu. Tệ quân trò tay về phía vỏ sò màu trắng ôn tồn bào. Vương mẫu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vỏ sò đó. Ta dò hỏi đám tùy tùng của chuyên húc thì bọn họ bảo đó là báu vật trong hoàng cung cao tân. Đêm này ta mới biết thì ra vật này vốn là của cậu, nếu không cậu không thể đánh thức tiểu yêu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Có điều ta không hiểu, vì sao hoàng hậu ở thần nông sơn lại đồng ý che giấu bí mật này giúp cậu. Tường liệu đáp, nhiều năm trước A Niệm thường hứa sẽ giúp tôi một việc. Tôi nhờ cô ấy dùng vỏ sò này để giữ mạng cho tiểu yêu, nhưng không được cho hắc đế và tiểu yêu biết. Cô ấy là cô gái thông minh, không những biết giữ lời hứa, mà còn hiểu rằng, có một số chuyện sau khi làm xong thì phải lập tức quên đi. Tệ quân thở dài, bạch đế không những bồi dưỡng được mấy người học trò xuất sắc còn dạy dỗ nên một cô con gái thông minh. Tôi nghe tiểu yêu kể cô ấy từng sống và tu luyện 70 năm trên Ngọc Sơn, có thể thấy các vị rất quan tâm đến cô ấy, mà không phải chỉ vì nhận lời nhờ cậy của hác đế. Tệ quân thành thực nói. Ta và Liệt Dương đã nếm đủ những vui buồn sướng khổ của đời người, nếu có điều gì ở chốn hồng trần khiến chúng tôi lưu luyến, thì đó chính là Tiểu Yêu. Vì sao vậy, ta vừa chào đời thì mẹ ta qua đời. Sì Vưu tình cờ nhặt được ta, mới đưa ta lên Ngọc Sơn. Mẹ Tiểu Yêu nuôi ta khôn lớn, khi Liệt Dương còn là lang điểu, Sì Vưu bắt hắn đem về làm chim đưa tin cho si sì Vưu và mẹ Tiểu Yêu. Thì ra là vậy, tệ quân nheo mắt hỏi, nghe nói, ngoài đời cậu rất tai tiếng. Tường liễu mỉm cười, đáp, đỡ hơn si vưu một chút, tệ quân nhìn xoáy vào tường liễu, tiểu yêu và cậu chỉ là bạn bè bình thường. Tường liễu nhét môi cười, nhớn mày nhìn về phía chiếc thuyền hình hoa đảo, đáp, người mà tiểu yêu ngày đêm thưởng nhớ là đồ sơn cảnh. Tệ quân thở phào, thế thì tốt, tường liễu nghỉa mai, không ngờ tôi tai tiếng đến mức một gã yêu quái được si vưu nuôi dưỡng cũng khinh ghét tôi. Tệ quân lắc đầu, không ta không khinh ghét cậu trái lại ta rất kính trọng cậu. Trái tim cậu trong suốt thượng ngọc lưu ly, li, ngay cả tiếng ca của ta cũng chẳng thể khiến tâm trí cậu mê loạn, mà nếu vậy thì, danh lợi quyền thế càng chẳng thể mê hoặc cậu. Tệ quân chăm chú nhìn tương liễu, biểu cảm trên gương mặt tệ quân rất phức tạp như nhìn mà cũng như không nhìn tương liễu. Không phải cậu không tốt đẹp mà là, tệ quân thở dài ảo não, dù đồ sơn cảnh đã chết ta vẫn lấy làm mừng vì tiểu yêu đã chọn cậu ấy. Tương liễu tươi cười, hoàn toàn không để bụng câu nói của tệ quân. Có việc này, xin huynh giúp cho. Tệ quân đáp, chỉ cần ta làm được ta sẽ tận sức. Mối giao tình của bậc quân tử vốn không mấy khăng khít nhưng khi họ đã hứa, thì lời hứa sẽ đáng giá ngàn vàng. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện giữa tôi và tiểu yêu. Lát nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng xin huynh đừng can thiệp. Tệ quân khẳng khái, được, tường liễu khoát tay, chiếc hương tinh tinh trong lòng tiểu yêu bay ra, rơi xuống tay y. Y chăm chú ngắm nhìn chiếc hương, rất lâu sau vẫn không thấy có hành động gì. Tệ quân giữ đúng lời hứa, lặng lặng đứng bên quan sát. Tương liễu tươi cười, nói với tệ quân, đây là gương tinh tinh dùng để chi lại những hình ảnh trong quá khứ. Không biết tiểu yêu đã xóa hay chưa, y xoa vuốt mặt gương, chiếc gương dần hiện ra hình ảnh của tương liễu. Trong căn phòng đơn sơ ở thị trấn Thanh Thủy, tương liễu bị thương, nằm im trên giường. Tiểu yêu chờ đợi mãi mới có dịp trả thù tương liễu vì y bấy lâu nay vẫn luôn ức hiếp nàng. Nàng quệt nhọ nổi, vẽ đủ bầy con mắt lên mặt tương liễu cộng với cặp mắt của y nữ thì vừa đúng chín con mắt. Nàng mỉa mai y là đồ yêu quái chín đầu. Khi ấy có lẽ một tay tiểu yêu bận cầm gương tinh tinh, nên trong gương chỉ hiện lên cánh tay còn lại của nàng. Nàng chỉ tay vào mặt tương liễu, khiêu khích. Nhìn đi, nhưng đừng tức giận, giận quá mất khôn đó. Tương liễu chừng mắt nhìn, ánh mắt y sắc nhọn như gươm đao. Nhưng tiểu yêu chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nàng vẫn vừa chỉ tay vào mặt y vừa đếm. Một cái, hai cái, ba cái tổng cộng 9 cái. Nàng tiếp tục dùng những ngón tay đen xì vẽ lên mặt tương liễu chín con mắt biến thành chín cái đầu. Rồi nàng cười khoái trá, bảo, tôi vẫn chưa nghĩ ra chín cái đầu thì chia nhau mọc như thế nào. Lúc nào ngài hiện nguyên hình cho tôi xem nhé. Tương liễu xa sầm mặt mày, nhìn tiểu yêu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, miệng y mấp máy. Ta sẽ ăn thịt ngươi. Những lời đe dọa của cửu mệnh tương liễu có lẽ đã khiến không ít kẻ trong đại hoang khiếp sợ đến vỡ mật nhưng lúc này gương mặt y lem nhem vết cho than khiến những lời dọa dẫm giảm hẳn sức sát thương. Tương liễu xem đến đây thì bật cười không thành tiếng y vốn là đứa trẻ không cha không mẹ từ lúc chào đời đã phải lăn lộn để tồn tại y chưa bao giờ trải qua những khoảnh khắc đùa vui, nghịch ngợm. Lớn lên tiếng ác của y đã lừng danh thiên hạ không kẻ nào dám đùa cợt với y. Tiểu yêu là người đầu tiên dám trêu chọc y, nhưng nàng không hề ác ý. Tường liễu mẩn ngơ nhìn gương mặt lem nhem của y trong gương. Một lúc sau y mới chuyển sang đoạn ký ức tiếp theo. Tiểu yêu và y đã thống nhất các điều kiện trong giao kèo, giải sâu độc cho chuyên húc. Y đưa nàng đến ngũ thần sơn, chuyển sâu độc từ cơ thể chuyên húc sang cơ thể mình. Vừa xong việc thì đội thị vệ của ngũ thần sơn phát hiện ra họ, để tránh đám thị vệ y dẫn tiểu yêu lặn sâu xuống đáy biển. Đáy biển mênh mông vô tận, có loài sò ngũ sắc, những loài cá nhỏ xinh đẹp, có thảo nguyên ngát xanh, những loài động vật xinh đẹp như những bông hoa, còn có những loài song biển hình thù kỳ dị, hấp dẫn tương liệu áo trắng, tóc trắng, tự do bơi lặn trong nước, mái tóc bồng bềnh theo sóng biển. Tiểu yêu, yêu ở bên y, tò mò đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Có thể vì đây là lần đầu tiên tiểu yêu khám phá ra vẻ đẹp kỳ bí, lý thú của biển cả cũng có thể vì khung cảnh quá ư sống động, rực rỡ, mỹ lệ, nên nàng thừa lúc tương liễu không để ý, đã lén lôi gương tinh tinh ra ghi lại. Khi ấy, có lẽ nàng đang bơi bên cạnh thương liễu, nên chỉ ghi lại được gương mặt thương liễu lúc nhìn ngang, mãi đến lúc cuối cùng, khi y quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt y mới nằm trọn vẹn trong gương. Chắc chắn tiểu yêu rất sợ bị phát hiện, nàng vội vã giấu gương tinh tinh đi khiến gương mặt tương liễu lúc ấy trở nên không rõ rệt ánh mắt y mờ ảo. Mọi thứ dừng lại ở đó. Tương liễu còn nhớ rất rõ, lần đầu phát hiện ra đoạn ký ức này trong gương tinh tinh, y đã vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Y không ngờ tiểu yêu lén lút ghi nhớ những hình ảnh về y, và càng không ngờ một người cảnh giác như y, lại không hề hay biết hành động lén lút của nàng. Đó là khoảnh khắc y hoàn toàn buông lỏng bản thân, và đó là cơ hội cực kỳ tốt để tiểu yêu có thể giết y. Tường liễu nhìn mình trong gương, khẽ thở dài, cùng tiểu yêu đến ngũ thần Sơn, y ngỡ chuyện đó như mới diễn ra hôm qua. Mới đó mà đã bao nhiêu năm, y bắt quyết muốn xóa bỏ toàn bộ ký ức được lưu giữ trong gương tinh tinh. Tệ quân giữ tay y lại tỏ vẻ kinh ngạc, đây là ký ức mà tiểu yêu hằng giữ gìn, cậu không thể. Tường liễu lặng nhìn tệ quân, chợt nhớ lời hứa lúc trước, tệ quân chầm chậm buông tay. Tường liễu vận linh lực, từng đoạn ký ức trong gương tinh tinh lần lượt biến mất thời gian như quay ngược trở lại, mọi thứ dường như trở về điểm khởi đầu, nhưng ai cũng biết trở về điểm khởi đầu là điều không thể. Tường liễu ơ hờ nhìn chiếc gương, trong khi tệ quân dầu dĩ thương tiếc. Đến khi toàn bộ ký ức về y đã được xóa sạch tường liễu mới mỉm cười, trả gương về với chủ nhân, nguyên vẹn như thể y chưa từng chạm vào. Tường liễu ngồi xuống bên chiếc thuyền hoa đào, lặng ngắm tiểu yêu đang say giấc khẽ nói. Cây ngô đồng khăng khít bên nhau chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau. Sâu tình nhân kết nối trái tim và sự sống của hai con người quả thực không có cách giải độc. Năm xưa ta có thể giải sâu độc súc chuyên hút là bởi hắn vốn không hề muốn bị cấy sâu độc vào người và cô cũng không thực sự cấy được sâu độc vào cơ thể hắn. Còn ta ta tình nguyện ta muốn ta sẵn sàng, vì vậy cô đã thành công. Cô yêu cầu ta giải độc hết lần này đến lần khác lần nào ta cũng trả lời rằng ta không thể. Ta biết cô không tin, nhưng ta không gạt cô ta thực sự không giải được loại sâu độc này. Tường Liễu cầm tay tiểu yêu, ngón tay y biến thành dao sắc y vạch một hàng bùa chú trên cánh tay cả hai người, máu huyết của cả hai cuộn bay, vết cứ sâu đến tận xương. Tuy ta không thể giải được loại sâu độc này, nhưng ta có thể giết chúng. Tường Liễu nhách môi cười, nắm chặt tay tiểu yêu, hai bàn tay lồng vào nhau thịt ra máu huyết của hai người hòa trộn với nhau, không phân biệt được là máu huyết của ai nữa. Nhưng cô cũng đừng trách ta gạt cô, vì cô có chịu hỏi ta đâu. Tương liễu bắt đầu niệm chú. Cùng với tiếng âm đọc bùa chú của tương liễu các đốm sáng màu lam lần lượt xuất hiện từ 1, 2, 3 đến vô số, giống như có hàng vạn con đòn đóm đang bay lượn quanh hai người. Ánh sáng xanh lam trải khắp bầu trời đêm, phủ kín hồ dao trì in bóng xuống mặt nước tạo nên cảnh tượng lung linh, huyền ảo vô cùng. Rồi bỗng, trên tay tương liễu xuất hiện một con dao gam sắc nhọn do băng tuyết ngưng tụ thành. Tường liễu đâm dao găm vào ngực mình không thương tiếc, tệ quân gần như kêu lên thất thanh, nhưng đã kịp kìm chế. Tường liễu rút dao găm, máu tươi trào ra, muôn vàn đốm sáng ly ti lửng lơ bay giữa không chung bỗng biến thành những con sâu nhỏ hút máu. Chúng tranh nhau lao vào ngực tường liễu, những đốm sáng dần tan biến, như thể đã trôi cả vào cơ thể y. Rất lâu sau, khi không còn đốm sáng nào, sắc mặt tường liễu trắng bệch một tay y đưa lên ôm ngực tay kia tìm linh dược. Nhưng y không tìm linh dược để trị thương cho mình, mà rắc lên tay tiểu yêu Vết thương trên tay nàng nhanh chóng lành lại, như thể chưa từng xảy ra bất cứ thương tổn nào Tường liễu mỉm cười, nói với tiểu yêu Sâu độc của cô đã được giải Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ sự liên hệ nào nữa Tường liễu nhẹ nhàng đẩy thuyền hoa đào đến trước mặt tệ quân Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại Tệ quân đã hiểu cả Chính vì cơ thể tiểu yêu và tương liễu cùng tồn tại sâu tình nhân, nên tương liễu mới cứu được tiểu yêu. Khi sự sống trở lại với tiểu yêu tương liễu liền giải độc cho nàng. Kỳ thực y làm vậy không phải giải độc mà là dùng mạng sống của mình dẫn dụ và tiêu diệt sâu độc. Phương pháp giải độc chết cùng chết này có lẽ chỉ có cửu mệnh tương liễu mới biết cách sử dụng. Tệ quân đưa linh dược của Ngọc Sơn cho tương liễu. Có cần ta chỉ thương giúp cậu không? Tương liễu cười, đáp. Cảm ơn, mấy thứ thuốc này không có tác dụng với tôi Tệ quân lo lắng hỏi, vết thương của cậu ta có thể giúp gì? Tường liễu điểm tĩnh đáp, không cần đâu, hẳn là huynh cũng hiểu, khi phải đối mặt với đại quân của hiên viên thì việc thêm hay bớt một mạng sống cũng không nghĩa lý gì. Tệ quân im lặng, tường liễu nói, nhưng huynh có thể giúp được tôi việc này. Tệ quân lập tức nhận lời, được, nếu ngày sau có ai hỏi về sâu độc trong cơ thể tiểu yêu, xin hãy bịa ra một câu chuyện nào đó. Tường liễu mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm. Tiểu yêu bảo, đời này kiếp này không muốn gặp lại tôi. Sau đêm nay, tôi và cô ấy sẽ không còn bất cứ mối dây liên hệ nào, và tôi cũng không muốn gặp lại cô ấy. Tệ quân lặng nhìn tương liễu một lúc mới cất tiếng rành giọt. Ta sẽ nhờ vương mẫu giúp đỡ, nói là chính người đã giải sâu độc. Cậu yên tâm, chuyện đêm nay, ngoài trời, đất chỉ có ta và cậu biết. Ta sẽ không bao giờ nói với tiểu yêu. Ta hứa không để sự sắp xếp của cậu trở nên vô ích. Sắc mặt nhợt nhạt tường liễu đưa tay lên ôm ngực mỉm cười cúi đầu trước tệ quân. Tệ quân không biết phải nói sao chỉ biết cúi đầu trào lại tỏ rằng nhất định sẽ giữ lời. Tường liễu ngửa mặt nhìn trời thấy hừng đông đang từ từ nhô lên y trao đảo đứng dậy. Tôi phải về thôi, tệ quân từ lâu đã chẳng màng đến hồng trần thế tục vậy mà lúc này lại cảm thấy không nỡ chia xa. Nghe nói chiến sự gần đây hết sức căng thẳng, lẽ nào cậu đến Ngọc Sơn chuyến này chỉ để cứu tiểu yêu? Tuy Ngọc Sơn không hoảng đến sự phân tranh trong nhân gian, nhưng gần đây, khi chuyên hút quyết định dốc toàn lực tấn công tiêu diệt nghĩa quân của Cộng Công, thì tệ quân cũng có nghe phong thanh được đôi chút. Tường Liễu cười, đáp, tôi trốn việc đi chơi một lát đấy thôi. Dứt lời, y vòng tay lại, mỉm cười chào tệ quân, rồi nhảy lên lưng đại bàng, định bay đi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, y phất tay áo, những bông hoa tuyết rơi là tả giữa không chung. Hoa tuyết đầu trên vỏ sò màu trắng. Vỏ sò lập tức tan chảy, bùa chú yểm trên vỏ sò biến thành máu. Lát sau, cả vỏ sò và máu đỏ cùng hòa vào sóng nước giao trì. Lần này, y đã xóa sạch mọi vết dấu của mình. Giống như tuyết trắng, tuy tồn tại thực sự, đẹp đẽ, bắt mắt đấy, nhưng chỉ cần mặt trời lên cao, là lập tức tan chảy, lập tức biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tường liễu nhìn tiểu yêu lần cuối, rồi thúc đại bàng trắng, vút bay về phương đông, nơi mặt trời sắp lên cao. Bình minh rực rỡ, hừng đông sáng lạn, y bay đi như gió cuốn áo trắng phần phật trong gió, dáng vẻ ngạo nghễ, bất phàm. Tệ Quân muốn nói, hãy bảo trọng, nhưng một lời chào tạm biệt mà nặng tựa núi cao, khiến Tệ Quân không sao cất lời. Chia tay lần này, có lẽ là sinh ly tử biệt, rồi đây máu sẽ hòa nước biếc, xương sẽ vùi núi xanh, không bao giờ gặp lại. Không biết vì sao Tệ Quân bỗng nhớ đến một bài ca dao cổ xưa. Khóe mắt rớm lệ, Tệ Quân cất cao tiếng ca bi thương, tiễn biệt tương liệu. À ối à ối à, mắt ta mình cứ khoét ra, để cho máu thẫm đầy tà áo xanh, ví bằng lọt được mắt mình, máu như hoa, dài đầy cành cũng cam. À ối à ối a tim ta mình cứ móc ra, để đồng hoang thắm máu ta chan hòa, ví lòng mình có bóng ta, cam lòng tưới máu như hoa khắp đồi. chương 16, gặp nhau ngỡ trong mơ, lúc tiểu yêu tỉnh lại, bừng dương sáng lạn, đào hoa rực rỡ, tươi đẹp ngoài cửa sổ. Nàng không rõ mình đang ở đâu, nhưng nàng chắc chắn mình còn sống. Tiểu yêu đưa tay lên che mắt, nếu biết muốn chết cũng khó thế này, thì năm đó, không đời nào nàng cấy sâu độc vào cơ thể tương liễu. Một lát sau tiểu yêu khoác áo trở dậy, hỏi vọng ra. Có ai không, đây là đâu, một vệt trắng lướt đi giữa muôn ánh hồng. Trong khoảnh khắc tiểu yêu gần như nín thở, nhưng khi phát hiện ra cặp mắt xanh màu lục bích nàng thở vào, hỏi. Liệt dương, sao muội lại ở ngọc sơn? Mụi bị ốm, chuyên hút đưa muội đến nhờ vương mẫu chữa trị. Chuyên hút bảo nàng ốm ư, vậy thì cứ cho là thế đi tiểu yêu hỏi, chuyên hút đâu, về rồi, tiểu yêu thấy yên tâm hơn. Nàng hỏi tiếp, vương mẫu đã cứu muội ư, liệt dương không trả lời nàng, mà lập tức hóa thành lang điểu, bay đi. Tệ quân bước vào, mỉm cười, bảo, tình trạng của muội vốn không mấy đáng ngại, tuy muội đã ngừng thở, nhưng tim muội còn đập. Vương mẫu nhận thấy muội có thể thở dưới nước nên đã đưa muội xuống đáy hồ dao trì tiếp thêm cho mũi chút linh khí của Ngọc Sơn thế là muội tỉnh lại. Tiểu yêu cười buồn, nàng dành cho mình là loại thuốc kịch độc vậy mà không giết nổi nàng. Nàng có cảm giác hình như mối dao kèo với tương liễu khiến nàng có thêm chín cái mảng. Nhưng sống thế này thì có ý nghĩa gì? Tệ quân nhìn vẻ mặt đau khổ của tiểu yêu dịu dàng bảo muội hãy ở lại Ngọc Sơn một thời gian, vương mẫu không còn nhiều thời gian nữa. Nếu hắc đế bệ hạ không đưa muội đến thì chúng tôi cũng định đi đón muội Tiểu yêu bị chấn động mạnh. Tệ quân bình tĩnh nói. Đừng buồn, có sinh ắt có từ. Tiểu yêu suy ngẫm một lát thấy đúng là như vậy. Khi đời sống không còn gì khiến ta lưu luyến, thì cái chết có lẽ sẽ là một sự giải thoát. Tiểu yêu nói, muội muốn gặp vương mẫu. Lúc này người rất tỉnh táo, để ta đưa muội đi. Vương mẫu đang ngồi ngắm hoa dưới hàng hiên, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tiểu yêu. Bà vẫy tay gọi nàng. Tiểu yêu ăn sáng chưa, lại đây cùng ăn với ta nào? Tiểu yêu chưa từng thấy vương mẫu thân mật với nàng như vậy bao giờ. Nếu tệ quân và liệt dương không có mặt ở đó, chắc chắn nàng sẽ nghi ngờ có kẻ giả mạo vương mẫu. Tiểu yêu ngồi xuống chiếc bàn ngay dưới chân vương mẫu, nhấp mấy ngụm nước mật hoa đào. Vương mẫu đang uống rượu. Bà vừa nhấp môi, vừa lật mờ từng thẻ ngọc. Trên thẻ ngọc có hình các thiếu nữ, bên cạnh các bức vẽ là những hàng chữ nhỏ. Đọc một lát vương mẫu thấy chắn, liền hất cả hộp đựng thẻ ngọc xuống đất. Đám thị nữ vội chạy lại dọn dẹp, một thiếu nữ áo trắng bước ra từ rừng hoa đào, nói với vương mẫu. Người hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, chưa biết chừng một ngày nào đó người sẽ không tỉnh lại, vì vậy người buộc phải đưa ra quyết định. Tiểu yêu nhận ra người đó. Cô ấy là Thủy Hồng, người cai quản địa cung, nơi cất giữ bó vật của Ngọc Sơn. Cô ấy hiếm khi xuất hiện, 70 năm sống trên Ngọc Sơn, tiểu yêu cũng chỉ gặp cô ấy 3-4 lần. Vương Mẫu ngửa đầu uống cạn ly rượu, rồi vừa mân mê cốc rượu trống rỗng, vừa hỏi. Người biết ta sắp chết mà vẫn không cho ta được yên ổn vài ngày ư. Thủy Hồng dâng hộp đựng thẻ ngọc lên Vương Mẫu. Nếu Nô Tì làm vậy, thì khi người qua đời, Nô Tì sẽ không được yên thân. Các cô gái trẻ đẹp thông minh là thế, cớ gì lại muốn làm Vương Mẫu? Vương mẫu cầm thẻ ngọc lên, định xem tiếp chợt bà dừng lại, nhìn tiểu yêu chăm chăm, hỏi. Tiểu yêu cháu nghĩ đến những ngày sắp tới của mình chưa? Tiểu yêu hoang mang, sao ạ? Vương mẫu chậm rãi nói. Có lúc ta sẽ thấy rằng thiên hạ bao la rộng lớn ta đi đâu cũng được, chỉ cần tim ta thanh thản, nơi nào cũng có thể là nhà. Nhưng cũng có lúc ta phát hiện thấy thiên hạ tuy rộng lớn khôn cùng, nhưng ta không có nơi nào để đi cách giải thoát duy nhất là tìm đến cái chết. Ngọc Sơn không phải nơi lý tưởng, đẹp đẽ gì, vì Ngọc Sơn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu yêu cháu có bằng lòng ở lại, làm vương mẫu cai quản Ngọc Sơn không? Vẻ mặt của bà như thể bà thấu suốt mọi chuyện vậy. Tiểu yêu giớm nước mắt, thiên hạ này là của chuyên húc, mặc dù nàng đã kiên quyết tìm đến chốn Hoàng Tuyền, để cách biệt với hắn, nhưng nàng không thể trốn thoát. Có lẽ chỉ có Ngọc Sơn, nơi cách biệt hoàn toàn với Hồng Trần này mới là trốn dung thân của nàng. Tiểu yêu đáp, cháu bằng lòng. Vương mẫu vỗ tay, nói với Thủy Hồng, xong rồi nhé, người biến đi được rồi đó. Thủy Hồng nhìn tiểu yêu thở dài, nói, không ngờ người không hề muốn ở lại Ngọc Sơn lại là người sẽ ở lại đây mãi mãi. Thủy Hồng thu dọn thẻ Ngọc rời đi, liệt dương bay đến, đậu trên cành đào, nói, tiểu yêu, làm vương mẫu nghĩa là phải ở Ngọc Sơn mãi mãi, suốt đời cô độc muội nghĩ kỹ chưa? Tiểu yêu đáp, muội nghĩ kỹ rồi, thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng muội không còn nơi nào để đi. Ở lại Ngọc Sơn làm vương mẫu là chọn lựa duy nhất của muội Trước kia, nàng ham thích cảnh sắc tươi đẹp rực rỡ bên ngoài, nhưng giờ đây, khi đã mất đi tất cả cảnh sắc dẫu tươi đẹp nhường nào cũng không còn ý nghĩa với nàng. Nàng đã thấm mệt và muốn tìm một nơi yên ổn, sống nốt những năm tháng còn lại của cuộc đời. Liệt dương thinh lặng, tệ quân muốn phản đối, nhưng không nghĩ ra lý do để phản đối. Có lẽ, bây giờ, ở lại Ngọc Sơn là lựa chọn duy nhất của tiểu yêu. Vương mẫu không thấy ai phản đối thì quyết định. 3 ngày sau bố cáo thiên hạ, vương mẫu mới bắt đầu tiếp quản Ngọc Sơn. Sau khi từ Ngọc Sơn quay về, chuyên hút đã cho người tìm kiếm và kiểm tra kỹ lưỡng cuối cùng cũng tìm được một hồ nước thích hợp cho tiểu yêu. Chuyên hút tập trung các cao thủ, dùng thần khí lập ra tầng tầng lớp lớp các trận pháp vừa tụ đầy linh khí, vừa có thể bảo vệ cho tiểu yêu. Khi mọi thứ hoàn tất, chuyên hút đích thân đi Ngọc Sơn đón tiểu yêu. Lần trước xin vào gặp Vương Mẫu, bà tiếp chuyện hát đế ở Động Thiên Lang Nha, vốn là nơi nghỉ ngơi của Vương Mẫu, vì khi đó bà lâm bệnh nặng. Nhưng lần này, thị nữ đưa cả đoàn khách đến chính điện của Ngọc Sơn. Trên đường đi, họ thấy rất đông các cung nữ do bù nhìn biến thành đi lại tấp nập họ bày biệt trang hoàng cung điện dường như đang chuẩn bị trao mừng sự kiện gì rất long trọng. Chuyên hút ngạc nhiên, hỏi, Vương Mẫu khỏi bệnh rồi chăng? Thị nữ cung kính thưa. Bệnh tình của nương nương ngày càng trầm trọng, người không thể tiếp khách được nữa. Nhưng nương nương đã chọn được vương mẫu kế vị. Hiện nay, mọi việc ở Ngọc Sơn đều do tân nương nương tiếp quản. Chuyên hút kinh ngạc hỏi, vậy là vương mẫu mới đã tiếp quản mọi việc ở Ngọc Sơn, nhưng vì sao chưa công bố với thiên hạ? Thị nữ đáp, ngày 19 sẽ công bố toàn thiên hạ, ngày mai sẽ tổ chức nghi lễ kế vị. Chuyên hút cảm thấy thật kỳ quạc có điều vương mẫu xưa nay vẫn nổi danh là người kỳ quạc hành xử khác thường nên cũng không có gì phải ngạc nhiên. Đến trước cửa cung điện thị nữ dừng bước, Thủy Hồng ra nganh đón cô ấy vái chào Chuyên hút. Nữ quan chấp sự Ngọc Sơn Thủy Hồng kính chào hắc đế bệ hạ. Chuyên hút khiêm tốn đáp lễ, hôm nay là buổi đầu gặp mặt tân vương mẫu nhưng ta chưa kịp chuẩn bị quà mừng xin thứ lỗi. Thủy Hồng nói, Ngọc Sơn không thông báo trước xin bệ hạ xá cho mới phải. Ngày mai cử hành nghi lễ, nếu bệ hà có thời gian, xin hãy ở lại một vài ngày, dự lễ xong hãy ra về. Chuyên húc trần trừ, do dự, Ngọc Sơn có địa vị hết sức đặc biệt vương mẫu lại có ơn với hắn, được mời dự lễ, đó là sự kính trọng Ngọc Sơn dành cho hắn, nhưng cuộc chiến giữa nhục thu và cộng công đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Chuyến đi hôm nay cũng là tranh thủ thời gian, nên hắn dự định sau khi cảm tạ vương mẫu, sẽ lập tức đón tiểu yêu quay về. Thủy hồng tiếp tục, bệ hả chưa cần quyết định ngay, đi hay ở xin cứ từ từ suy nghĩ. Xin mời, chuyên hút bước qua bậc cửa thấy gian điện sâu hôn hút ngăn thành ba lớp. 18 cánh cửa sổ ở hai bên nhất loạt mở rộng, một bên là ngàn dặm hoa đào bừng nở giữa trời mây, một bên là sóng xanh biển biếc vô cùng vô tận Không gian khoáng đạt cảnh sắc diễm lệ, cách ba lớp rèm châu chỉu nặng ở nơi tận cùng của gian chính điện có một thiếu nữ vận y phục màu trắng, đang đứng tựa bên khung cửa, bàn tay mân mê cành đào đỏ thắm Người đó như đang đắm chìm giữa khói sóng mênh mông, núi thảm sông dài, giữa mây trắng lững lờ trôi, lại như đang nóng lòng đợi chờ ai đó. Ngón tay hờ hững bất rời những cánh hoa, hoa đào rơi đầy nền đất. Chuyên hút thầm nghĩ, không biết vị vương mẫu mới này có điểm gì kỳ lạ hay không? Chuyên hút đi đến đâu thị nữ vén dèm châu tới đó? Thị nữ vừa vén lớp rèm cuối cùng trong gian điện thì một trận gió ảo ạt ùa vào thổi bay những cánh hoa đào dưới chân thiếu nữ áo trắng. Hoa đào bay lượn khắp gian điện thiếu nữ chậm chậm quay người lại. Chuyên hút đã chuẩn bị sẵn một nụ cười xã giao nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, nụ cười trên gương mặt hắn đông cứng lại. Hắn kinh ngạc gọi, tiểu yêu, tiểu yêu bước tới và ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho vương mẫu đặt ở giữa gian điện dơ tay lên mời. Mời bệ hạ ngồi, chuyên húc đã hiểu ra mọi chuyện nhưng hắn không muốn tin. Hắn không buồn hỏi làm thế nào tiểu yêu tỉnh lại, hắn lập tức lao đến trước mặt nàng, lo lắng hỏi yêu vì sao trang điểm và ăn vẫn như một vương mẫu vậy? Ngày mai muội sẽ là vương mẫu muội có biết điều đó có nghĩa là gì không Muội từng sống 70 năm trên Ngọc Sơn muội hiểu rõ quyết định của mình chuyên hút nổi trận lôi đỉnh hắn gần như quát lên làm vương mẫu tức là suốt đời không được rời khỏi Ngọc Sơn suốt đời cô độc muội đang đẩy mình vào một nhà giam nhà giam này sẽ giam giữ muội đến chết đó Cho dù cảnh đã chết, cho dù muội không ưng ta, nhưng cuộc đời muội còn rất dài. Lẽ nào muội không thể tìm được người vừa ý? Lẽ nào trên đời này không còn bất cứ ai, bất cứ điều gì khiến muội lưu luyến hay sao? Tiểu Yêu bình thản đáp, "Xin mời bệ hạ ngồi. Xin bệ hạ hãy gọi muội là Vương Mẫu. Kể từ nay sẽ chỉ có Vương Mẫu Ngọc Sơn, muội không còn tên gọi nào khác." Chuyên hút lắc đầu, nắm tay Tiểu Yêu kéo đi. Hãy theo ta đi gặp vương mẫu, ta sẽ nói rõ với bà ấy, muội không thể làm vương mẫu, bà ấy nên chọn người khác. Thị nữ của Ngọc Sơn chặn chuyên hút lại. Xin bệ hạ buông nương nương ra. Thị vệ đi sau chuyên hút lập tức rút binh khí. Thủy Hồng bước vào, bình thẳng nói. Bệ hạ, nơi này là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn xưa nay không can dự chuyện nhân gian, và người trốn nhân gian cũng không được can dự vào chuyện của Ngọc Sơn. Tiên hạ hợp rồi tan, hưng rồi suy, đã trải qua nhiều đời đế vương, nhưng Ngọc Sơn chưa bao giờ dám trái lời dạy của người xưa. Từ bàn cổ đại đế, đến phục hy, nữ hoa đại đế, hết thảy đều kính trọng Ngọc Sơn. Hai vị hoàng đế và bạch đế cũng vậy. Vì thế, xin hắc đế bệ hạ hãy tôn trọng Ngọc Sơn. Tiểu yêu nói với đám thị vệ của chuyên húc, Ngọc Sơn không tồn tại binh khí. Binh khí của nhân gian dẫu là thần khí đều trở nên vô tác dụng ở Ngọc Sơn. Nếu cần thiết phải dùng đến vũ lực, thì vũ khí chỉ có thể là những cành hoa đào. Vì vậy, các người hãy mau thu binh khí lại đi. Đám thị vệ lúc này mới nhớ, đúng là có lời đồn như thế. Bọn họ liếc nhìn chuyên hút, rồi lục tục thu binh khí lại trong sự ngượng ngập. Tiểu yêu nói với thị nữ của Ngọc Sơn, các ngươi cũng lui ra. Thị nữ lập tức đứng sang bên, Thủy Hồng cũng lui ra bên ngoài bước xem. Tiểu yêu tỏ ra là một vương mẫu rất mực uy nghiêm. Chuyên Húc cảm thấy toàn thân giá lạnh, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Trái tim hắn rớt xuống, chìm dưới đáy vực sâu thẳm vô tận. Tiểu yêu, yêu nói với Chuyên hút, hai ngày trước khi muội tỉnh lại, Vương Mẫu cũng có ý định sai Thanh Điều báo tin cho huynh, nhưng muội đã ngăn lại. Ngày hôm đó, muội quyết định tiếp quản Ngọc Sơn. Vương Mẫu e muội quá vội vã, bèn cho muội thêm 3 ngày suy nghĩ, sau đó mới công bố với thiên hạ. Chuyên hút không ai ép muội cả đây là quyết định của muội. Chuyên hút nắm tay tiểu yêu càng xếp càng chặt như thể muốn xích nàng vào cơ thể hắn, mãi không xa rời. Hắn lầm nhầm, vì sao, tiểu yêu mỉm cười, nhẹ nhàng, bình thản như thể chuyện này vốn chẳng liên quan đến nàng. Chuyên hút, huynh không biết vì sao ư, muội cũng mong muốn được như bao cô gái khác có một mái ấm gia đình, rồi sinh con đẻ cái, sống cuộc sống hạnh phúc bình dị. Nhưng chính huynh đã cướp đi niềm hạnh phúc đó của muội Muội không giết được huynh, cũng không giết được bản thân mình, thậm chí muốn tránh xa huynh cũng không thể. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng muội là con gái của Si thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng đều là lãnh thổ của huynh. Cho dù muội thoát được sự truy sát của những dòng họ căm thù cha muội, cũng không thoát được sự truy đuổi của huynh. Chuyên húc huynh đã o ép muội, tức đoạt mọi chốn dung thân của muội, buộc muội trở về bên huynh. Chỉ cần muội không làm vương mẫu nữa, ta sẽ từ bỏ. Tiểu Yêu lắc đầu. Mụi mệt mỏi rồi làm ơn cho muội nghỉ ngơi chuyên húc vẫn xết chặt tay tiểu yêu cầu xin khẩn thiết chỉ cần muội không làm vương mẫu ta sẽ trả tự do cho muội muội muốn đi đâu tùy ý tiểu yêu quỳ xuống ngừa mặt nhìn chuyên húc xin huynh niệm tình chúng ta từng là huynh muội hãy để muội làm vương mẫu cho muội một chốn nương thân vẻ mặt nàng hết sức bình thản trong đôi mắt đen thăm thảm ấy không chứa đựng tình yêu cũng không chất chứa hận thù chỉ là một miền cô tịch chỉ là một quyết tâm buông bỏ hết thảy mà thôi Đôi mặt ấy đã từng lấp lánh tinh anh, đã từng dễ thương, đáng yêu biết nhường nào. Đôi mắt biết nói, biết yêu thích, biết kiêu hãnh, biết hy vọng, biết buồn lo, biết giận dữ, biết đau thương trong những ngày cuối cùng trên thần nông sơn, đôi mắt ấy chất chứa niềm căm hận. Nhưng giờ đây, không còn gì trong đôi mắt ấy, đôi mắt trống rỗng như một giếng nước cạn khô. Chuyên húc sợ hãi đến mức hoàn toàn kiệt sức hắn trao đảo, bước lùi lại phía sau. Tiểu yêu điểm nhiên thua tay về, vẻ mặt bình thản, không mảy may xáo động. Nàng vẫn quỷ ở đó, bình tĩnh nói với chuyên hút. Xin huynh hãy bằng lòng để muội làm vương mẫu. Chuyên hút không dám đối diện với đôi mắt ấy, vì chúng như đang nhắc hắn rằng tiểu yêu của hắn, người luôn sát cánh bên hắn từ bấy đến nay, người mà không khó khăn thử thách nào có thể cuột ngã, đã chết. Và chính hắn, chính hắn đã từng bước dồn nàng đến chỗ chết. Chuyên hút loạn troạc, hắn vừa nhìn tiểu yêu vừa lùi bước. Đột nhiên, hắn quay người, lào đảo lao qua từng lớp rèm trâu, khiến cả gian điện vang lên âm thanh lanh canh, ruộn rã. Bóng dáng hắn khuất dạng ngoài gian điện, tiểu yêu trầm chậm đứng lên, ra lệnh cho Thủy Hồng. Nếu bệ hạ muốn nghỉ lại một đêm, hãy sắp xếp cho ngài. Nếu bệ hạ muốn ra về, hãy đưa tiễn ngài. Những việc khác cứ tiến hành theo những gì chúng ta đã nghị bàn. Thủy Hồng cung kính thưa. Vâng, buổi tối, bên hồ giao trì. Tiểu Yêu trong bộ y phục màu trắng tinh khôi, mái tóc dài vấn buộc hững hờ, ngồi đung đưa trên lan can trong nhà thủy tạ ngẩn ngơ ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh in dưới mặt hồ. Tệ Quân xuyên qua rừng hoa đào nở rộ bước vào nhà thủy tạ, nói với Tiểu Yêu. Hắc đế bệ hạ không bảo sẽ ra về hay ở lại. Ngài ngồi miết trên đỉnh núi, hướng mắt về phía Hiên Viên Sơn, không ăn không uống, không nói không rằng. Tiểu Yêu bình thản nói, cứ mặc huynh ấy Dù sao huynh ấy cũng chỉ được ở lại đây 3 ngày. Tiểu yêu, muội đã nghĩ kỹ chưa? Làm Vương Mẫu thì suốt đời sẽ cô độc, suốt đời không được rời khỏi Ngọc Sơn. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đó. Muội biết huynh lo lắng cho muội, nhưng muội đã suy nghĩ rất kỹ. Huynh và Liệt Dương đang sống rất vui vẻ ở Ngọc Sơn đấy thôi. Tệ Quân không biết phản bác thế nào, đành im lặng, lo lắng nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu tươi cười, đẩy Tệ Quân, "Thôi thôi, huynh về nghỉ ngơi đi." Từ ngày mai, muội sẽ là vương mẫu đó, hai huynh đều phải nghe lời muội Tệ quân đành ra về, nhưng vừa bước vào rừng hoa đào, lại ngoảnh đầu nhìn. Tiểu yêu vẫn ngồi thơ thần trong nhà thủy tạ, dưới ánh trăng trong giá lạnh bóng dáng nàng càng trở nên cô độc lẻ loi. Tệ quân không ngăn nổi tiếng thở dài khi nghĩ rằng hình ảnh đó sẽ lặp đi lặp lại cả ngàn, vạn năm sau. Sáng hôm sau, trên ngọc sơn, nơi ngàn dặm hoa đào rực rỡ. Khoe sắc thắm tươi, nơi những con sóng biển biếc xanh, bồng bềnh nối đuôi nhau đến tận chân trời thị nữ trang điểm và giúp tiểu yêu mặc bộ xiêm y long trọng nhất đội vương miện hình hoa đào của vương mẫu. Nàng ngồi đó chờ đợi nghi thức sau cùng, đón Ngọc ấn tượng trưng cho Ngọc Sơn từ tay vương mẫu, đóng dấu lên văn thư công bố với toàn thiên hạ về việc nàng kế vị vương mẫu, sau đó, nàng sẽ chính thức tiếp quản Ngọc Sơn. Trang điểm xong xuôi, tiểu yêu bước đi giữa hai hàng thị nữ, men theo con đường lát đá ngọc hướng về phía đài tế lễ. Hai bên đường, rừng đào bắt ngắt, hoa đào thắm nở, cánh hoa cuốn theo gió nhẹ, là tả bay. Ngắm nhìn trận mưa hoa miên man ấy, tiểu yêu chợt nhớ lại cảnh tượng lúc cảnh ngỏ lời cầu hôn nàng. Khi ấy, họ đang ở thảo ao lĩnh trên thần nông sơn. Trên núi không có lấy một gốc đào, nhưng vì cảnh biết cha mẹ nàng từng thề nguyền hẹn ước dưới cội hoa đào, nên đã vận linh lực biến phép ra ngàn giảm hoa đào đua hương khoe sắc. Giữa trời hoa rực rỡ ấy, chẳng bối rối. Thanh khâu đồ sơn cảnh xin hỏi cưới tây lăng cửu dao Tiểu yêu chia tay bắt lấy đôi ba cánh hoa, rồi nàng mỉm cười. Vương mẫu trong bộ lễ phục trang trọng, được hai thị nữ dìu lên đài tế lễ. Ánh mắt người sáng, bà hiền tương nhìn tiểu yêu. Dưới đài tế lễ chỉ có một khách mời duy nhất là chuyên húc Sắc mặt nhợt nhạt dáng vẻ tiểu tụy chuyên hút nhìn tiểu yêu không chớp mắt. Mắt nhìn thẳng tiểu yêu nghiêm trang bước đến phía trước lễ đài. Vương mẫu cất giọng ôn tồn. Theo lệ thường ta phải hỏi cháu một lần nữa. Sau khi kế nhiệm ngôi vị vương mẫu, suốt đời cháu sẽ không được rời khỏi Ngọc Sơn cũng không được kết hôn. Cháu có bằng lòng không? Tiểu yêu chưa kịp lên tiếng chuyên hút đã xen vào. Tiểu yêu. Hai hắn ngân ngấn nước ngàn vạn lời van này chỉ biết dồn tụ vào ánh mắt. Trong bóng hoa đào đỏ rực tiểu yêu như nhìn thấy cảnh. Nàng nắm chặt cánh hoa trong tay, mỉm cười với chàng, dành giọt đáp. Cháu bằng lòng, vương mẫu gật đầu, tốt lắm, chuyên húc đau khổ khép mắt lại. Thủy hồng bước tới, diêu tiểu yêu lên đài tế lễ. Tiểu yêu trầm chậm, chậm quỳ xuống, vương mẫu cầm ngọc ấn trong tay. Ngọc Sơn cách biệt hồng trần, mong cháu nghiêm trình tuân theo lời dạy của tổ tiên, giữ tâm mình trong sáng như gương. Tiểu yêu giờ cả hai tay, định đón lấy Ngọc Ấn, bỗng giữa trời vang vọng tiếng hạc kêu thất thanh tựa như có ai đó vừa vượt qua trùng trùng vòng vây, trùng trùng cửa ải, khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc mức nhìn bầu trời. Vương mẫu nổi giận truyền âm ra ngoài. Hôm nay Ngọc Sơn không tiếp khách kẻ nào to gan dám sông vào đây. Thanh âm như tiếng sấm động, khiến không gian rung chuyển ai nấy đều cảm thấy đầu mình như sắp vỡ tung. Giữa trời mây sán lạn, rực rỡ, một cánh bạch hạc lao vút tới. Cưỡi trên lưng hạc là một chàng trai áo xanh thân tựa mây trôi, dáng tựa trăng rằm. Chuyên hút tỏ ra vô cùng kinh ngạc, hắn lao về phía trước vài bước. Tiểu yêu cũng bật giày, cặp mắt trợn tròn, toàn thân run lên bần bật. Chàng trai áo xanh từ lưng hạc nhảy xuống, đứng trước đài tế lễ. Chàng như người vừa ốm dậy Sắc mặt nhợt nhạt thân hình gầy guộc nhưng mũ quan vẫn thanh thú, thần thái vẫn toát lên vẻ ung dung, đĩnh đặc đạo mạo Giữa một trời hoa đào là tả bay, chàng vái chào vương mẫu. Thanh khâu đồ sơn cảnh xin phép đến đón vợ chưa cưới. Cháu nghe thị nữ nói Ngọc Sơn đang tổ chức nghi lễ kế vị, không thể tiếp khách nhưng cháu xông vào đây là có lý do chính đáng. Xin vương mẫu xá tội, vương mẫu thoáng sững sờ, bà kinh ngạc hỏi. Đồ sơn cảnh, cậu chưa chết sao? Cảnh nhìn sang tiểu yêu, đôi mắt ngấn nước, tiểu yêu ta về rồi đây, mong nàng không trách ta đã đến muộn. Cảnh bước về phía nàng, thị nữ đứng hai bên đài tế lễ chặn chàng lại bằng những cây trượng làm từ gỗ đào. Cảnh không muốn khiến vương mẫu tức giận, nên chàng dừng bước. Chàng khẽ gọi, tiểu yêu, đừng làm vương mẫu, nàng đã hứa sẽ lấy ta. Tiểu yêu như vừa trải qua một cơn mơ, nàng chậm chậm bước xuống lễ đài, hướng về phía cảnh. Thị nữ liếc thấy vương mẫu không phản đối, lục tục thu trượng về. Khi đã đến trước mặt cảnh, tiểu yêu vẫn không tin đây là sự thật. Nàng run dày đưa tay lên, chạm vào gương mặt chàng. Cảnh, là chàng thật ư, ta là diệp thập thất của văn tiểu lục. Bởi vì cây thuốc nàng tiện tay nhặt lên vừa đúng có 17 chiếc lá, nên ta mới có tên là diệp thập thất. Tiểu yêu cười trong nước mắt, chàng quay về thật rồi. Cảnh nắm tay nàng, ta xin lỗi đã khiến nàng chờ đợi mòn mòn. Tiểu yêu gục đầu vào ngực cảnh, nước mắt lã trã như mưa. Nàng nghẹn ngào, cảnh ơi, cảnh cuối cùng chàng cũng chịu trở về. Cảnh ôm nàng vào lòng, đừng khóc đừng khóc, nhưng tiểu yêu bỗng hỏa khóc thồn thức, vừa khóc nàng vừa đập tay vào vai cảnh. Em vẫn chờ chàng, luôn chờ chàng, em không tin chàng đã chết. Mỗi đêm trăng dầm em đều chờ chàng quay về, nhưng chàng luôn thất hứa. Em chờ lâu quá, ngỡ rằng chàng không quay về nữa em cứ ngỡ chàng đã thực sự bỏ em ở lại em hận chàng, hận chàng. Cảnh mặc nàng xả giận, chàng dịu dàng nói, ta biết nàng đã phải chịu bao đau khổ. Lỗi tại ta ta đã thất hứa, ta xin lỗi, ta xin lỗi. Tiểu yêu vùi đầu vào ngực cảnh kêu khóc thảm thiết. Chờ khi nàng ngừng khóc, bình tâm trở lại, đã là nửa canh giờ sau. Lễ đài không còn một bóng người, tiểu yêu và cảnh đều không rõ họ rời đi từ lúc nào. Có thể thấy, nghi lễ truyền ngôi của vương mẫu đã bị đổ bể. Cảnh nhìn tiểu yêu trong trang phục của một vương mẫu, lòng chàng xót xa. Chàng thấy sợ hãi, may mà ta về kịp. Tiểu yêu hỏi, mấy năm qua chàng đã ở đâu? Hầu ép ta quyết đấu với hắn ta thừa lúc hắn và ý ánh trò chuyện với nhau, lẳng lặng nuốt viên thuốc cải tử hoàn sinh của nàng, và dự định sẽ nhảy xuống sông Thanh Thủy để thoát thân. Nhưng không ngờ ta bị hầu đá văng xuống sông. Cú đá của hầu khiến ta vừa rất xuống sông thì lập tức bất tỉnh. Lúc ta tỉnh lại, đã là một buổi sáng cách đây 5 ngày, ta thấy mình đang ở trên một hoang đảo. Một cặp vợ chồng người cá đã cứu ta. Ngôn ngữ bất đồng, đôi bên không hiểu nhau. Khó khăn lắm ta mới hiểu ra, họ tình cờ thấy ta trôi giặt sữa biển, không biết ta là ai cũng không biết phải cứu ta thế nào, đành đưa ta lên hòn đảo đó thi thoảng kiếm ít thảo dược cho ta ăn. Dưới đáy biển có vô số thảo dược quý giá, tình cờ, họ đã giúp ta tỉnh lại. Ta lo lắng cho nàng, nên vội vã trở về, về đến nơi mới biết 7 năm đã trôi qua. Hoàng đế bệ hả cho ta hay nàng không ở thần nông sơn, bảo ta phải đến Ngọc Sơn ngay. Tiểu yêu lau nước mắt nói, em sẽ đích thân đến cảm ơn vợ chồng người cá đã cứu chàng. Cảnh thở dài, người cá sống trôi dạt nay đây mai đó. Lúc chia tay ta đã năn nỉ họ cho ta biết cách nào để tìm lại họ, nhưng hình như họ không hiểu ý ta, hoặc có thể họ không rõ phương hướng, nên họ cứ trò tay ra biển. Biển rộng vô tận không biết có thể gặp lại họ hay không. Chúng ta cứ tìm họ từ từ chắc chắc sẽ có cơ hội gặp lại. Bây giờ chúng ta phải đi xin lỗi vương mẫu. Gió mát rơi rưỡi, nắng vàng rực rỡ. Tiểu yêu nắm tay cảnh, đi giữa rừng hoa đào. Nàng vừa đi vừa liếc mắt nhìn chàng, để chắc chắn rằng chàng đang ở cạnh nàng. Tệ quân bước tới tiểu yêu nói với cảnh. Đây là A tệ, người mà em hay nhắc với chàng đó. Cảnh cuối người thi lễ, tệ quân vội vã tránh né. Tiểu yêu biết yêu tộc có quy định ngặt nghèo về vai vế thứ bậc nên cũng không miễn cưỡng. Nàng cười, bảo, huynh đến đúng lúc lắm, hãy cùng muội đi gặp vương mẫu. Không cần gặp vương mẫu vội, chuyên húc đang chờ trên đỉnh núi. Tệ quân thở dài, dù thế nào, hai người cũng nên đi gặp cậu ấy. Nụ cười trên gương mặt tiểu yêu vụt tắt, nàng xét chặt tay cảnh vì sợ chàng sẽ biến mất. Cảnh cũng xét chặt tay nàng, nói với tệ quân, chúng tôi sẽ đi. Tệ quân cúi chào cảnh, rồi rời đi. Tiểu yêu vờ như không có chuyện gì cười, nói. Chàng ở đây chờ em, em đi rồi về ngay. Cảnh hỏi, vì sao ta không thể gặp hắc đế bệ hạ Tiểu yêu mở miệng, nhưng không biết phải đáp ra sao. Cảnh nói, trước lúc đến thị trấn Thanh Thủy ta đã rất lo lắng, nên ta cho cả đội ám vệ hùng hậu đi theo, vì ta muốn bình an trở về để thành hôn với nàng. Nhưng người của hầu đã vây hãm đội ám vệ của nhà Đồ Sơn, một việc mà ngay cả tộc trường tộc Xích Thủy cũng không làm được. Lúc đó, ta đã nghĩ chỉ có một người duy nhất đủ quyền lực làm được việc đó. Chính vì đoán ra người đó là Hắc Đế Bệ Hạ, nên ta tin rằng trong thị trấn vẫn còn những kẻ khác đang phục sẵn, đề phòng trường hợp hầu không giết được ta thì bọn họ sẽ ra tay. Vì thế sau mỗi lần bị hầu tấn công, ta gắng gượng lết đến bờ sông Thanh Thủy, định bụng sẽ nhảy xuống sông tháo thân. Thì ra cảnh đã biết sự thật Tiểu yêu cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải mở miệng giải thích với chàng. Nàng khẽ nói, em xin lỗi, cảnh thở dài kéo tiểu yêu vào lòng. Đừng tự trách không phải lỗi của nàng. Chàng chàng chàng biết lý do chuyên húc giết chàng. Khi ấy ta chưa biết nhưng bây giờ ta đã hiểu. Tiểu yêu lầm nhầm, nếu chàng đã biết thì nên cẩn thận. Em sẽ đi gặp huynh ấy, chờ khi huynh ấy đi khỏi thì sẽ không sao cả. Cảnh nói. Lúc đến thần nông sơn tìm nàng ta đã trò chuyện với hoàng đế, và nhận ra mình cũng đã phạm một sai lầm tay đình. Chúng ta hãy cùng nhau đi gặp bệ hạ để nói rõ mọi chuyện. Tiểu yêu trần trừ, không phải nàng không muốn gặp chuyên hút, nhưng nàng sợ. Cảnh nói, hắc đế bệ hạ là người muội tin tưởng nhất, đừng vì một sai lầm của ngài mà đánh mất niềm tin vào ngài. Nàng có bao giờ tự hỏi, vì sao bệ hạ không ngăn cản nàng lấy phong long, nhưng lại ngăn cản nàng lấy ta không? Lẽ nào, năm xưa khi nàng chuẩn bị lấy phong long, ngài không hề buồn khổ. Bởi vì huynh ấy cho rằng chàng không bằng phong long, cảnh lắc đầu, đó chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Lý do quan trọng nhất là bệ hạ cho rằng ta không đủ năng lực để bảo vệ nàng. Từ nhỏ đến lớn bệ hạ đã trải qua quá nhiều mất mát, ngài không thể giao nàng cho một kẻ nhu nhược bất tài. Hãy nói cho ta biết đường đi lên đỉnh núi ở đâu. Tiểu yêu ngoan ngoãn chỉ đường, đằng kia. Trên đỉnh núi, mây mù bồng bềnh trôi. Chuyên hút đứng một mình bên vách núi, ngóng ra phía xa xăm. Tiểu yêu bước lại, ngóng theo hắn, chỉ thấy biển mây tít tắp, không trông rõ điểm cuối. Tiểu yêu khẽ hỏi, huynh đang nhìn gì vậy? Chuyên hút không quay đầu lại, nhẹ nhàng đáp. Không thấy hiên viên sơn đâu. Từ hiên viên sơn đến thần nông sơn, ta cứ ngỡ mình đã có trong tay tất cả, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy ta không còn được ngắm nhìn hoa phượng trên chiêu vân phong nữa. Dù ta đã trồng vô số gốc phượng trên thần nông sơn, nhưng chúng không thể là cây phượng trên chiêu vân phong. Tiểu yêu nói, huynh đứng ở đây thì làm sao thấy được hoa phượng trên chiêu vân phong. Muốn ngắm hoa phượng trên chiêu vân phong, huynh phải đến chiêu vân phong. Huynh đã có trong tay cả thiên hạ, lẽ nào không thể ngắm hoa ở nơi mình thích. Chuyên hút quay người lại, trông thấy tiểu yêu và một người khác nữa. Người đó, như ca giao xưa chép rằng, có chàng văn nhã anh hào. Như vàng như thiết luyện trao tinh thần, như khuê như bích ôn nhuồn, xem người hòa nhã thêm phần khoan thai, cảnh vái chào chuyên húc, kính chào bệ hạ, lúc ngẩng đầu lên chàng nắm chặt tay tiểu yêu, hai bóng hình một xanh một trắng, như trăng rằm, như trúc xanh, nương tựa vào nhau. Chuyên húc lặng nhìn họ một lát, rồi ánh mắt hắn lướt qua họ trôi lên biển mây vần vũ phía xa. Tiểu yêu những tưởng chuyên húc sẽ nói gì đó, hoặc hỏi gì đó. Nhưng chuyên hút không hề thắc mắc cảnh vì đâu mà sống lại cũng không hỏi sự tính tương lai của nàng. Hắn điềm nhiên đứng đó, gương mặt không chút điều cảm, không vui hay buồn, không đau thương hay phẫn nộ. Cảnh cũng rất kỳ lạ, chàng cũng trầm ngâm đứng đó, không lên tiếng đòi hỏi sự giải thích cũng không nói lời từ biệt. Chuyên hút và cảnh, một người vững vàng như núi đồi, một người thanh tịnh như trúc xanh. Đứng giữa họ tiểu yêu chỉ biết im lặng. Chuyên hút chầm chậm bước tới trước mặt tiểu yêu và cảnh, hắn nhìn cảnh chăm chú và nói. Trước khi chết, Phong Long nói với ta kế hoạch bỏ hiên viên sơn, chiếm thần nông sơn là do cậu đề ra. Phong Long còn nói, chính cậu đã thuyết phục cậu ta. Cảnh thẳng thắn thừa nhận, chính là thần, vì sao giấu ta, khi ấy thần không suy nghĩ nhiều. Thần chỉ nghĩ đơn giản là thần chỉ mong có được tiểu yêu chi bằng nhường mọi công trạng cho Phong Long, giúp huynh ấy thực hiện hoài bão của mình. Vì sao cậu giúp ta? Có phải vì tiểu yêu? Không phải. Những ngày đầu thần bôn ba theo học nghề kinh doanh, khi ấy hoàng đế mới thống nhất Trung Nguyên chưa được bao lâu. Thần theo đoàn thương lái đi khắp đại hoang, chứng kiến cảnh người dân ly tán cơ cực thần ngẫm ra rằng, đại hoang cần một vị vua chân chính, với tấm lòng bao la, biết lo nghĩ cho muôn dân. Vua một nước là người có ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Thần có thể vì tiểu yêu mà tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của gia tộc, không ủng hộ thương lâm và vũ dương. Nhưng thần tuyệt đối không thể bất chấp lời gian dạy của Tổ tiên, phá vỡ quy tắc của gia tộc liên hiệp bốn gia tộc lớn và các dòng họ ở Trung Nguyên ủng hộ bệ hạ lên ngôi. Sở dĩ thần làm vậy là vì tấm lòng và trí tuệ của bệ hạ khiến thần tin rằng thần đã hành động đúng đắn. Cho đến hôm nay, thần vẫn không thấy hối tiếc về sự lựa chọn của mình. Và chắc chắn Phong Long cũng vậy. Sự lựa chọn của thần và huynh ấy hoàn toàn chính xác. Chuyên Húc chăm chú nhìn cảnh một lát, sau đó, hắn lặng lặng đi lứt qua Tiểu Yêu, lặng lặng xuống núi với sự hộ tống của các thị vệ. Đội thị vệ bao quanh Chuyên Húc, nhưng không thị vệ nào dám đến gần hắn, ai nấy đều cung kính giữ một khoảng cách nhất định bởi thế bóng dáng Chuyên Húc trở nên cô đơn lạ thường. Tiểu Yêu nhìn theo bóng Chuyên Húc xa dần rồi khuất dạng, nàng có cảm giác phần quan trọng nhất của sự sống đã rời bỏ nàng mãi mãi, nàng đau đớn như có ai đó xẻ nàng ra làm đôi. Nàng đưa tay lên ngực tựa đầu vào vai cảnh, audio chuyện được đăng ở cỗ Đọc Chuyện.com, chương 17, kết tóc xe duyên. Trên đường đưa cảnh đến động thiên lang nha để gặp vương mẫu tiểu yêu trông thấy một chú lang điểu màu trắng đậu trên cảnh hoa đào. Nàng nói với cảnh, đây là Liệt Dương, cảnh cúi chào Liệt Dương. Liệt Dương cao ngạo nhìn cảnh, nói, vương mẫu đang lúc tỉnh táo, hai người vào đi. Cảnh và tiểu yêu vào phòng thấy vương mẫu đang nằm trên rừng gỗ đào. Tệ quân và Thủy Hồng đứng bên cạnh, cảnh bước tới thi lễ, đồ sơn cảnh kính chào vương mẫu nương nương, vương mẫu lạnh lùng liếc chàng, tiếp tục uống rượu, không thèm để ý đến chàng. Cảnh quỳ xuống, trước lúc ra trận, mẹ tiểu yêu đã cậy nhờ nương nương chăm sóc nàng. Nương nương đã nuôi dưỡng nàng 70 năm, và luôn luôn quan tâm lo lắng cho nàng. Bởi vậy tiểu yêu có trách nhiệm gánh vác trọng trách nương nương giao phó. Nhưng tiểu yêu là vợ cháu, cháu không thể để nàng tiếp quản Ngọc Sơn. Vương mẫu hầm hực, cậu cho rằng môi vị vương mẫu thích thì làm không thích thì thôi chắc. Tiểu yêu ngồi xuống cạnh vương mẫu, lúc lắc cánh tay bà. Bà thân yêu ơi, bà đừng trêu chọc chàng nữa. Vương mẫu hết cách đành bảo cảnh. Đứng lên đi, con gái lớn thường khó bảo chẳng giữ được mãi ở bên mình. Tạ ơn nương nương, cảnh cung kính dập đầu lại vương mẫu ba lẩy, rồi mới đứng lên. Thủy hồng buồn bã hỏi, tiểu yêu không làm vương mẫu nữa, vậy ai sẽ kế vị đây? Vương Mẫu đưa mắt nhìn Tệ Quân, Tệ Quân nói: "Thần đã sai Thanh điều đi thông báo với Bạch Chỉ, nghi lễ kế vị lùi lại vài ba ngày hẳn là không vấn đề gì." Bạch Chỉ, Thủy Hồng suy nghĩ một lát, khẽ thở dài, gật đầu, nói: "Cô ấy rất phù hợp, Vương Mẫu hạ lệnh, nếu ngươi không phản đối thì cứ quyết định như vậy đi. Sau khi kết thúc nghi lễ kế vị, hãy công bố với thiên hạ, Bạch Chỉ trở thành Vương Mẫu mới tiếp quản Ngọc Sơn." "Vâng." Thủy Hồng vái chào rồi lui ra ngoài. Vương mẫu hỏi tiểu yêu và cảnh, hai người định thế nào? Cảnh nhìn tiểu yêu tiểu yêu cười, đáp, nương nương từng nói, nơi nào tâm ta được an, nơi ấy là nhà. Thiên hạ rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một nơi vắng vẻ cho chúng cháu an cư lạc nghiệp. Vương mẫu gật đầu, chỉ cần tâm được bình an thì nơi đâu cũng có thể là nhà. Hai người thu dọn rồi đi đi, tiểu yêu nói, cháu chưa muốn đi, cháu muốn, ta biết cháu muốn thấy ta chết, nương nương cháu. Vương mẫu dơ tay lên, tỏ ý bà hiểu cả. Các ngươi muốn thấy ta chết, nhưng ta không muốn. Tiểu yêu tệ quân đều buồn dầu ủ ruột. Tiểu yêu nói, chúng cháu ở lại thêm vài ngày nữa. Tùy các ngươi ta mệt rồi, các ngươi Vương mẫu muốn tiểu yêu và cảnh ra về, nhưng tệ quân hò khẽ một tiếng. Vương mẫu lập tức chuyển chủ đề, hỏi. Các ngươi biết trong cơ thể tiểu yêu có sâu độc không? Tiểu yêu ngỡ ngàng, không đáp. Cảnh nói, dạ biết. Vương mẫu tiếp tục, trong lúc tiểu yêu vẫn còn hôn mê ta phát hiện thấy trong cơ thể nó có loài sâu độc nên đã giải độc giúp nó. Hai người không phản đối chứ, cảnh vui mừng khôn xiết ấp úng nói, ý người là, sâu độc trong cơ thể tiểu yêu đã được loại bỏ. Vương mẫu lạnh lùng đáp, người nghi ngờ lời ta nói, cảnh vội chữa, giả không, không phải, chỉ tại cháu vui mừng quá đó thôi. Vương mẫu xưa nay tính tình lạnh lùng, rất kiệm lời, nhưng bà đã nói là làm. Bà nói sâu độc đã được giải thì chắc chắn là như thế. Tiểu yêu thấy cảm xúc trong lòng nàng thật hỗn loạn. Khi tương liễu hành thích chuyên hút và giết nhầm phong long, nàng lấy máu mình trả nợ cho y, hai người đoạn tuyệt mọi ân nghĩa. Nhưng khi biết mối dây liên hệ cuối cùng của hai người đã bị chặt đứt trong lúc nàng không hề hay biết nàng cảm thấy hụt hẫng lạ lùng. Tiểu yêu thầm nhủ, người ta từ đầu chí cuối chỉ coi ngươi như một quân cờ, ngươi buồn cái nỗi gì. Lẽ nào còn lưu luyến thái độ lạnh lùng Vô tình của y hay sao Vương mẫu mệt mỏi khép mắt lại Xua tay Tiểu yêu và cảnh cúi trào ra về Tệ quân cũng theo họ rời khỏi căn phòng Đi đến rừng đào tệ quân nói Nhiều việc dồn dập ta chưa có thời gian hỏi thăm Rốt cuộc ai đã cứu cảnh Và vì sao mãi đến bây giờ mới quay về Cảnh đem câu chuyện vợ chồng người ca cứu mình ngoài biển Kể lại cho tệ quân Nghe xong tệ quân thoáng giật mình Yêu quái chín đầu vốn là loài yêu quái rất có uy lực ngoài biển cả y hoàn toàn có thể sai khiến người cá làm việc cho mình. Người cá vốn không hiểu tiếng người, biển cả lại bao la vô tận như vậy, dù chính y đã làm việc đó, chắc chắn y sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì. Tiểu yêu hỏi, a tệ, sao thế? Vì sao vẻ mặt của huynh kỳ lạ vậy? Không sao, hai ngày sau, bài chỉ tới Ngọc Sơn tham gia nghi lễ kế vị. Ngọc Sơn công bố với toàn thiên hạ, họ đã có vương mẫu mới. Sáng hôm sau, tiểu yêu và cảnh tới thăm vương mẫu thì bị Thủy Hồng giữ lại ngoài cửa. Thủy Hồng nói, mi đã qua đời. Một lúc sau tiểu yêu mới hiểu mi chính là vương mẫu. Thủy Hồng nói với tiểu yêu, đừng buồn, bà ấy ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong giấc ngủ, gương mặt vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Ta nghĩ có lẽ bà ấy đã gặp được người bà ấy muốn gặp. Thủy Hồng lại quay sang nói với cảnh, cậu đã ở Ngọc Sơn đủ ba ngày, trước khi trời tối cậu phải rời khỏi đây. Cảnh kéo tay tiểu yêu quay về, tiểu yêu buồn bã nghĩ ngợi có phải khi tiếp quản Ngọc Sơn, tất cả các vương mẫu đều đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Hồng Trần, nên khi ra đi, họ đều ra đi nhanh chóng như vậy. Tiểu yêu và cảnh ở lại Ngọc Sơn là vì vương mẫu. Nay bà đã mất hai người chuẩn bị rời khỏi đó. Liệt Dương và Tệ Quân đến tiễn họ, tiểu yêu hỏi hai người, hai huynh có dự định gì không? Liệt Dương và Tệ Quân đưa mắt nhìn nhau, Tệ Quân nói. Chúng tôi đã quen sống trên Ngọc Sơn, không định đi đâu cả. Còn muội tiểu yêu nhìn cảnh và nói. muội và chàng chưa bàn bạc chi tiết có lẽ sẽ về Thanh Khâu một chuyến cảnh cần xử lý những việc còn dang giờ. Tệ quân nói, khi nào định ngày thành hôn, hãy báo với chúng tôi. Cảnh đáp, vâng, tiểu yêu nói. Vậy muội đi đây, tệ quân nói với cảnh. Ta giao tiểu yêu cho cậu, cảnh cuối người thi lễ. Tôi sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo. Liệt dương tỏ ra rất thoải mái, trong khi tệ quân sợ hãi tránh sang bên. Tệ quân vốn là yêu tình cáo, cáo chín đuôi lại là vua của loài cáo. Nên khi gặp cảnh, bản năng loài cáo khiến tệ quân cảm thấy kính sợ chàng. Có điều yêu lực của tệ quân rất cao siêu, nên mới có thể dùng linh lực trấn áp nỗi sợ hãi bản năng của mình. Đêm hôm đó tiểu yêu và cảnh về tới thanh khâu. Tiểu yêu hỏi, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai hãy đến phủ đồ sơn, được không? Nên đi ngay ta không muốn kinh động đến nhiều người. Khi tiểu yêu và cảnh xuất hiện trước mặt tĩnh giả và hồ chân, hai người bất ngờ đến nỗi không thốt được lời nào. Cảnh cười, hỏi, sao thế, hai người không vui khi thấy ta sao. Tĩnh giả quỳ sụp xuống, nức nở, công từ công, hồ chân tỏ ra bình tĩnh hơn, cậu ta vái chào cảnh và nói. Mời tộc trưởng ngồi, cảnh cười, bảo trở lại cách xưng hô như trước kia đi ta không còn là tộc trưởng nữa. Tiểu yêu đỡ tĩnh dạ dậy. Em khóc lóc gì thế cảnh trở về em không vui sao? Mấy hôm trước ai đã gào khóc thảm thiết suốt nửa canh giờ liền. Cảnh lít tiểu yêu đưa tay lên che miệng, hắng giọng để khỏi phì cười. Cảnh hỏi hồ chân, bé chấn khỏe không? Khỏe, rất khỏe. Hồ chân tường thuật lại toàn bộ diễn biến sự kiện đồ sơn trấn kế vì tộc trường. Cuối cùng cậu ta kết luận. Tuy tộc trưởng là con trai của Hầu Công Tử và Phòng Phong Y Ánh, nhưng nhờ sự dạy bảo bấy lâu của Công Tử, nên tôi quan sát thấy cách hành xử của cậu ấy rất giống với Công Tử. Chắc chắn sẽ là một vị tộc trưởng xuất sắc, tĩnh giả lúc này mới bình tĩnh trở lại, nàng bổ sung. Chúng em vốn không định cho cậu ấy biết sự thật vì sao Công Tử mất tích. Nhưng vì biên miệng thế gian quá phức tạp sợ cậu ấy suy nghĩ lung tung, nên chúng em quyết định kể lại sự thật cho cậu ấy. Sau khi bàn bạc em và hồ chân trao cho cậu ấy bức thư mà phòng phong y ánh để lại và kể cho cậu ấy mọi chuyện. Khi biết được thân thế thực sự của mình tộc trưởng đã buồn mất một thời gian dài. Em cứ lo tộc trưởng sẽ hận công tử nhưng cậu ấy bảo bác cả và mẹ sai rồi. Cậu ấy còn nói nếu không vì tới thăm ta cha sẽ không mất tích mãi đến bây giờ tộc trưởng vẫn không chịu gọi hầu công tử là cha mà chỉ gọi là bác cả và vẫn gọi công tử là cha như trước kia. Cảnh nói nghĩa tử là nghĩa tận. Các người hãy chịu khó tìm cơ hội kể lại cho tộc trưởng nghe những câu chuyện về anh trai ta thời nhỏ cả những chuyện của hai chúng ta trước khi hai anh em trở mặt thành thù, để bé chấn hiểu rằng, mọi việc làm sai trái của anh trai ta đều có nguyên nhân sâu xa. Sai là sai ở bà nội nó trước nhất, tĩnh giả vô cùng căm hận hầu, không muốn nhắc đến hắn. Nhưng nay cảnh đã trở về, nỗi căm hận đã vơi đi nhiều. Nàng nhận lời, nô thì hiểu, hồ chân nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của cảnh liền hỏi. Vì sao công tử không trực tiếp kể cho tộc trưởng nghe chuyện đó? Lẽ nào công tử định rời khỏi thanh khâu? Cảnh mỉm cười, đáp. Đêm nay lặn lội về đây là để chào từ biệt hai người. Tĩnh giả như sắp khóc. Hồ chân hỏi, công tử định đi đâu? Cảnh nhìn tiểu yêu cười, đáp. Tiểu yêu đi đâu ta đi đó? Hồ chân muốn nói gì đó. Nhưng nay nhà đồ sơn đã yên ổn. Đồ sơn trấn cũng đủ sức đủ tài đảm đương trọng trách cảnh và tiểu yêu đã phải trải bao đau thương, mất mát. Nghĩ tới đây, hồ chân đành giữ lại những lời muốn nói. Cảnh trao cho hồ chân hai thẻ ngọc, một thẻ trao cho bé chấn, một thẻ trao cho các vị trưởng lão. Cảnh nắm tay tiểu yêu đứng lên, tĩnh giả bật khóc, công tử cậu cậu. Cảnh cười, nói, lấy chồng rồi mà sao vẫn mít ướt như vậy. Hồ chân, mau khuyên nhủ vợ ngươi đi. Cảnh quay người định bước đi tĩnh giả bóng gọi với theo. Xin công tử chờ một lát, tĩnh giả hiểu rằng, chia biệt lần này khó có dịp gặp lại. Công tử, sau này nô thì không được hầu hạ công tử nữa, xin cho em lại tạ công tử ba lại. Tĩnh giả quỳ xuống, vừa khóc vừa vái lại cảnh. Cảnh đã có ơn thu nhận, nuôi dưỡng, dậy bảo che chờ tĩnh giả không có cảnh, sẽ không có tĩnh giả hôm nay. Tĩnh giả vái lại xong, cảnh tư cười, gật đầu với hồ chân, rồi nắm tay tiểu yêu, bước ra cửa. Vạt áo họ bay bay trong gió, hai người xa dần, xa dần. Tĩnh giả nức nở đuổi theo. Công tử ơi, công tử. Giữa màn đêm tăm tối, dưới trời trăng vẳng vặc một cánh bạch hạc chở hai người bay về phía mặt trăng, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Một trận gió thổi qua cuốn theo mọi dấu tích chỉ còn lại trăng sáng như gương, lặng lẽ rát bạc khắp nhân gian. Chưa hôm sau tiểu yêu và cảnh về đến thành hiên viên. Bạch đế không ở núi hiên viên, tiểu yêu định đến thẳng tiệm gen tìm ngai, nhưng cảnh giữ nàng lại và bào. Chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ tạm, tắm gội sạch sẽ, nghỉ ngơi thoải mái, ngày mai hãy đi gặp bạch đế bệ hạ Tiểu yêu hỏi, vì sao, cảnh tỏ ra ngựa ngùng, khẽ đáp, ăn mặc trình tề đi gặp bố vợ thì tốt hơn. Tiểu yêu cố nhịn cười, gật đầu tán thành, cũng phải, chúng ta đã đi cả chặng đường dài vất vả, hình ảnh công tử thanh khâu đẹp trai của chàng giảm sút đi khá nhiều. Cảnh kéo tiểu yêu vào nhà trọ, hai người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau ăn mặc tề chỉnh mới đến tiệm rèn trong ngõ cầu vĩ. Sáng tinh mơ mà phố xá đã đông đốc nhộn nhịp, nhưng bước chân vào ngõ nhỏ cầu vĩ thì thấy nhà nào nhà nấy cửa đóng then cày, rất mực yên tĩnh, thanh tịnh. Cảnh gõ cửa tiếng miêu phủ vọng ra. Ai đó, sao đến sớm vậy, lúc nữa hãy quay lại. Tiểu yêu suyệt một tiếng, ra hiệu cho cảnh im lặng. Họ tiếp tục đập cửa thật mạnh, cứ ngỡ miêu phủ sẽ tức giận xông ra và bị họ dọa cho một trận khiếp phía. Nhưng bỗng có ai đó từ mái nhà thình lình nhảy xuống, lao vào tiểu yêu. Cảnh và tiểu yêu cùng giật mình sợ hãi, nhanh như chớp cảnh một tay kéo tiểu yêu vào lòng, tay kia tấn công kẻ lạ buộc hắn lùi lại phía sau. Tiểu yêu vội ngăn cảnh, và gọi, tay trái, dừng tay, gã đó đột nhiên dừng lại, cảnh thu linh lực về. Tiểu yêu chưa kịp giới thiệu hai người với nhau thì miêu phù từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy tiểu yêu, gào khóc. Tiểu yêu vỗ về, đừng khóc, đừng khóc. Một lúc sau miêu phù mới bình tâm trở lại, vừa ngầm đầu lên và trông thấy cảnh, nàng ta sợ hãi hét lên, chạy về phía tay trái, không quên kéo tiểu yêu chạy theo. Vì linh lực thấp kém, tiểu yêu đành mặc cho miêu phù kéo mình đi. Miêu phù đẩy tiểu yêu ra sau lưng nàng và tay trái, rồi dựa người vào tay trái, mới đủ sức để nhìn cảnh, và run dày hỏi. Cậu cậu cậu là ai? Cảnh cười, đáp, theo cô thì ta là ai? Cảnh công tử, cậu sống lại đấy ư? Tiểu yêu cốc miêu phù một cái. Thế này mà đòi làm ám vệ sao? Không biết năm xưa làm thế nào mà em qua được vòng tuyển trọt. Tiểu yêu quay về bên cạnh nắm tay chàng, giới thiệu với tai trái. Người này chính là cảnh. Tai trái nhìn cảnh từ đầu đến chân, lạnh lùng nói. Huynh chưa chết rất tốt. Nói xong liền quay vào nhà tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc chuyện. Tiểu yêu le lưỡi với cảnh. Em không giới thiệu chắc chàng cũng đoán ra cậu ta là ai. Bốn người vào phòng khách. Bạch đế ngồi ở vị trí chủ nhà, trông thấy cảnh, ngài không mảy may ngạc nhiên, cảnh và tiểu yêu quỳ xuống, lại ngài ba lạy, cảnh nói, thần đã trở về bình an, thần xin lỗi vì khiến người lo lắng, bạch đế gật đầu, ta không sao, nhưng người đã khiến tiểu yêu phải khổ sở. Cảnh bối rối, thần hiểu, ngươi hiểu được là tốt ngày sau hãy lo mà bù đắp cho nó. Cảnh đã hết bối rối, chàng nói, thần nhất định sẽ bù đắp cho nàng, đứng dậy cả đi. Cảnh và tiểu yêu ngồi xuống ghế, tiểu yêu thấy bạch đế từ nãy đến giờ không thèm nhìn mình thì cười đon đả hỏi. Phụ vương, cha dạy cho tay trái kỹ năng gì rồi? Bạch đế lạnh lùng đáp, các người biết ta không thể rời khỏi hiên viên sơn, nên kẻ nào kẻ nấy ngang nhiên dối gạt ta. Còn nói đi, vì sao đột nhiên bảo bọn chúng đến chỗ ta? Lại còn căn dặn ta trong vòng 10 năm không cho chúng đi khỏi? Vì sao chuyên hút đột một bí mật đến quy khư? Còn nữa, vì sao chuyên húc bảo con không khỏe, trong vòng một tháng mà nó đến Ngọc Sơn hai lần, có điều gì bất thường ở đây, tiểu yêu không biết phải nói sao. Không phải nàng không tin tưởng cha nàng, mà vì nàng không muốn cha biết chuyên húc đã gây ra chuyện gì. Đây là chuyện riêng của nàng và chuyên húc, nên ngay cả với cha nàng, nàng cũng không muốn nói. Cảnh hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của tiểu yêu chàng giải vây giúp nàng. Tiểu yêu, nàng đi chuyện trò với tay trái và miêu phủ đi ta có chuyện muốn thưa riêng với bệ hạ Vâng, tiểu yêu như chút được gánh nặng, nàng cùng tay trái và miêu phủ rời khỏi phòng đi xuống bếp. Miêu phủ vừa chuẩn bị bữa sáng vừa kể cho tiểu yêu nghe về cuộc sống của nàng và tay trái những ngày vừa qua. Bữa sáng xong xuôi cũng là lúc cảnh và bạch đế kết thúc cuộc chuyện. Bạch đế không còn tỏ ra lạnh nhạt với tiểu yêu nữa. Tiểu yêu kéo tay áo cảnh, dùng khẩu hình hỏi chàng Chàng đã cho phụ vương biết sự thật ư, cảnh chỉ mỉm cười, không đáp mốc cho tiểu yêu một bát canh. Họ vừa xong bữa tiệm rèn có khách bạch đế phải ra ngoài cửa hàng đón tiếp. Tiểu yêu vội hỏi cảnh, chàng đã nói với phụ vương sự thật, tất nhiên là không, nàng không muốn ngài biết thì sao ta dám nói. Tiểu yêu thở vào, thế thì tốt, nhưng nàng thấy băn khoăn ngay sau đó, chàng không nói sự thật và cha cũng không gạn hỏi ư. Ta nói với ngài, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra. Này thần và tiểu yêu đều bình an trở về, chúng ta không cần phải truy xét ngọn nguồn nữa, điều quan trọng là những ngày sắp tới, phải làm sao để chúng ta đều được bình an. Chỉ vậy thôi, và phụ vương không hỏi thêm nữa. Tiểu yêu trước kia bệ hạ không phải là thợ rèn. Ta nghĩ có nhiều chuyện bệ hạ đã đoán ra được phần nào. Khi nãy ngài hỏi nàng, không phải vì muốn biết sự thật mà chỉ vì ngài đau lòng đó thôi. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, nhưng nàng không buồn nhờ ngài giúp đỡ. Em nhờ cha chăm lo cho tay trái và miêu phụ còn gì. Cảnh nhìn tiểu yêu chăm chăm, không nói. Tiểu yêu biết mình sai, nàng cúi đầu. Em biết Phụ Vương, Liệt Dương và A Tệ đều rất thương em, nhưng đây là chuyện riêng của em và chuyên húc, em không muốn bất cứ ai can thiệp. Cảnh cúi đầu, hôn nhẹ lên chán tiểu yêu. Không ai trách nàng, chỉ thấy thương nàng thôi. Tiểu yêu vòng tay ôm cảnh. Em biết, hai người lặng lẽ trong vòng tay nhau, một lúc sau tiểu yêu hỏi. Chàng chỉ nói một câu mà khiến Phụ Vương hết giận em Nhưng hai người đã trò chuyện rất lâu kia mà Hai người nói chuyện gì vậy Cảnh cười, đáp, cứ tưởng nàng sẽ không hỏi nữa Theo nàng thì chuyện gì có thể khiến Bệ Hạ và ta cùng quan tâm đến vậy Em ư, thông minh lắm, tiểu yêu nhíu mày Em có cảm giác chàng giấu diếm gì đó, mau khai báo sự thật đi Bệ Hạ và ta đang bàn xem khi nào thì ta có thể gọi ngài là Phụ Vương Tiểu yêu đỏ bừng mặt nhưng vẫn cố ra vẻ chấn tĩnh, nàng nghiêm túc hỏi. Hai người có đạt được kết quả gì không? Cảnh đưa ngón tay lên quyệt mũi tiểu yêu nghiêm túc đáp. Màu phấn má này tuy rất đẹp nhưng nếu phối với màu áo cưới thì chưa đủ đậm đâu. Tiểu yêu không nhịn nổi nữa, bật cười khúc khích rồi vừa đưa tay lên che mặt vừa đấm cảnh. Nói mau, chàng không chịu nói em bỏ đi liền ai thèm chứ? Cảnh nắm lấy nắm đấm của nàng, nói. Ta không cha không mẹ, không quyền không thế, không nhà không cửa, không có gì ngoài tấm thân này. Nàng cũng chỉ có vài người thân. Sau khi bàn bạc ta và bệ hạ đã quyết định, bốn hôm nữa là ngày lành tháng tốt chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nho nhỏ trên chiêu vân phong, nàng thấy sao? Nước mắt lưng chồng tiểu yêu gật đầu. Vâng, bốn ngày sau trên núi Hiên Viên, sáu ngôi mộ nằm giữa vạt đồi mọc đầy cỏ dài, hoa thơm đua nở. Tiểu yêu men theo con đường núi quanh co trầm chậm cất bước lên đồi. Nàng đứng giữa một vùng hoa dại rực rỡ sắc màu, ngức nhìn những ngôi mộ phía xa một lúc rồi mới lấy hết can đảm bước lại gần. Tiểu yêu quỳ xuống trước mộ lươi tổ. Bà ơi, cháu đến thăm bà đây. Nàng vừa lau bia mộ vừa nói. Bà ơi, cháu sắp lấy chồng rồi. Cháu cũng muốn đưa chàng đến thăm bà, nhưng phụ vương cháu bảo trước ngày cử hành hôn lễ cháu và chàng không được gặp nhau. Ngày mai cháu sẽ đưa chàng tới thăm bà. Tiểu yêu lặng lẽ nhổ cỏ trên ngôi mộ bất giác nước mắt tuôn trao Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi viếng mộ nàng đều đi cùng chuyên hút. Có hắn ở bên, nàng sẽ vơi bớt đau buồn. Đây là lần đầu nàng đi viếng mộ một mình, bao kỷ niệm xưa cũ bỗng nhiên ùa về. Lúc bà ngoại hấp hối, mẹ và bác gái của nàng tốt trực bên giường bà suốt đêm. Dì Chu Du sắp xếp để nàng và chuyên hút ngủ chung giường cho dì tiện chăm sóc. Dù tiểu yêu cũng hiểu rằng bà ngoại sắp chết nhưng vì chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt nên nàng không có nhiều cảm xúc với cái chết. Chuyên húc thì khác huynh ấy đã tận mắt chứng kiến mẹ mình tự vẫn. Vừa chào đời huynh ấy đã được bà đón về nuôi. Nên tình cảm huynh ấy dành cho bà rất sâu sắc. Huynh ấy sợ hãi và buồn bã hơn tiểu yêu rất nhiều. Đêm đêm huynh ấy thường giật mình tỉnh giấc vì sợ bà sẽ bỏ ra đi lúc huynh ấy ngủ say. Mỗi lần bừng tỉnh sau cơn mê huynh ấy không sao ngủ tiếp được nữa. Có lúc chỉ là vô tình nhưng cũng có lúc tiểu yêu bị huynh ấy cố ý đánh thức. Đã thành thói quen, mỗi lần bị đánh thức tiểu yêu lại ôm chặt chuyên hút, vỗ nhẹ vào lưng huynh ấy, dỗ dành huynh ấy như cách mà mẹ thường dỗ dành nàng. Mặc dù buồn ngủ díu cả mắt, nàng vẫn ngâm nga những câu ca dao quen thuộc. Đêm đó chuyên hút lại giật mình tỉnh giấc, mặc xong y phục huynh ấy lay nàng dậy. Bà sắp chết rồi, huynh ấy cầm sẵn áo khoát cho tiểu yêu, nhưng tiểu yêu buồn ngủ quá cứ rúc vào chăn ấm. Huynh gặp ác mộng phải không, để muội hát cho huynh nghe. Chuyên hút bảo, Tiểu yêu ngoan nào đừng ngủ nữa muội phải ăn mặc trình tề đi gặp bà lần cuối đừng để bà lo lắng sau này chuyên hốt vừa nói vừa khóc tiểu yêu vội vàng bật dậy vừa mặc áo vừa nói đứng khóc muội dậy rồi đây tiểu yêu chọc chuyên hốp huynh màu nước mắt thật đấy nhìn muội này muội có bao giờ khóc đâu chuyên hốt xấu hầu quay mặt đi tiểu yêu vội chữa chỉ có trời biết đất biết huynh biết muội biết muội thề không nói với ai Tiểu yêu vừa mặc xong quần áo thì Di Chu Du chạy vào. Di định vào đánh thức hai đứa, không ngờ hai đứa đã nắm tay nhau chờ sẵn ở cửa. Di không suy nghĩ nhiều, dắt hai đứa ra ngoài. Chúng ta đi gặp Hoàng hậu nương nương nào. Các cháu hãy nhớ, lát nữa nương nương nói gì các cháu đều phải lắng nghe và ghi nhớ. Vào phòng bà, mẹ và bác gái mỗi người ấm một đứa đặt hai bên giường. Bà ngoại đặt tay tiểu yêu vào tay chuyên húc. Các cháu là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng quá ư bất hạnh. Dù người đời đối xử với các cháu ra sao, các cháu không được quên, các cháu là người thân thiết nhất của nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, các cháu cũng không được bỏ rơi nhau, phải biết quan tâm, săn sóc lẫn nhau. Trong cuộc đời, chỉ cần có một người là chỗ dựa, là người mà ta có thể tin cậy thì khó khăn thử thách nào ta cũng vượt qua được. Bà ngoại vừa dứt lời cơn ho dữ dội ập đến, bàn tay gầy guộc của bà siết chặt tay chuyên húc và tiểu yêu. Tiểu yêu thầm nghĩ chết tức là sẽ ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại. Nếu vậy từ nay về sau, bà ngoại sẽ không kể chuyện cho nàng nghe nữa, cũng không bênh nàng khi nàng bị chuyên húc bắt nạt nữa nghĩ vậy, nước mắt nàng chảy xuống như mưa. Nàng gọi, bà ơi, bà đừng chết, cháu không muốn bà chết. Chuyên húc không hề khóc, huynh ấy trầm tĩnh như người lớn. Huynh ấy nói với bà, cháu xin ghi nhớ lời bà dạy. Bà ngoại nhìn tiểu yêu chăm chú, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nhưng nàng không hiểu những lời bà vừa nói có ý nghĩa gì. Nàng chỉ biết khóc. Bà ơi, cháu không muốn bà chết, không muốn bà chết. Bà ngoại định nói gì đó, nhưng cơn ho dữ dội lại ập đến, khiến bà không thể nói những câu hoàn chỉnh. Chuyên húc cuống quýt bẹo tay tiểu yêu. Tiểu yêu đau quá, đưa tay lên giữ tay và im bặt, không khóc nữa. Chuyên húc nhìn nàng, dành giọt bào. Bà bảo rằng, chúng ta là những đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng bất hạnh. Dù người đời đối xử với chúng ta ra sao, chúng ta không được quên mình là người thân thiết nhất của nhau. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được bỏ rơi nhau, phải biết quan tâm, săn sóc lẫn nhau. muội nhớ chưa, tiểu yêu rơm rớm nước mắt, nhưng không dám gào khóc nữa, nàng ngoan ngoãn gật đầu. Chuyên húc nói, muội nhắc lại cho bà nghe đi. Tiểu yêu nhắc lại lời chuyên húc vừa nói. Bà ngoại nắm tay họ, nhìn họ chân chân, dường như có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng sau rốt bà chỉ nói với chuyên húc. Chuyên húc không được để kẻ khác bắt nạt em cháu. Cháu phải bảo vệ tiểu yêu. Chuyên húc trịnh trọng thưa, cháu nhớ rồi thưa bà cháu sẽ bảo vệ em cháu. Tiểu yêu hầm hực chuyên húc đánh không lại nàng, lẽ ra phải là nàng bảo vệ huynh ấy, không cho ai bắt nạt huynh ấy mới phải. Bà ngoại sai gì Chu Du đưa họ ra ngoài để bà nói chuyện riêng với mẹ và bác. Đứng ngoài cửa chờ một lúc tiểu yêu và chuyên húc bỗng nghe thấy tiếng khóc của bác gái từ trong phòng vọng ra. Chuyên húc kéo tiểu yêu chạy vào, bất chấp sự cản giữ của dì Chu Du. Tiểu yêu thấy bà đã khép mắt yên giấc. Chuyên húc quỳ sụp xuống, nhưng huynh ấy không rơi một giọt nước mắt nào, mà kiên cường mím chặt môi. Tiểu yêu gọi bà mãi nhưng không thấy bà đắp lại, thế là nàng hòa khóc nức nở. Cánh tay ai đó chia ra giúp tiểu yêu dọn dẹp nốt đám cỏ dại còn lại. Tiểu yêu ngẩng lên, trong làn nước mắt nhạt nhòa, nàng trông thấy chuyên húc. Hắn tỏ ra rất mực điềm tĩnh, bờ môi mím chặt hệt như hồi nhỏ. Bất giác bao nhiêu nỗi niềm trào dâng trong lòng tiểu yêu gục đầu vào bia mộ bà ngoại hòa khóc nức nở. Chuyên húc cúi đầu nhổ cỏ, xong xuôi, hắn đến bên tiểu yêu, véo tai nàng. Thôi thôi, đừng khóc nữa. muội cứ khóc mãi như thế, bà nội lại thường ta ép muội lấy chồng đấy. Tiểu yêu bịt tay, ngần ngơ nhìn chuyên húc. Chuyên húc quay mặt đi tới trước mộ bác cả quỳ xuống, lại ba lạy, rồi quay sang lại dì chu du ba lạy. Sau đó, hắn tiếp tục miệt mài nhổ cỏ. Tiểu yêu gạt nước mắt, nàng bước tới, quỳ xuống vái lạy, rồi quay ra lau bia mộ. Ai lo việc của người ấy? Không ai nói với ai câu nào. Tiểu yêu thi thoảng nhìn trộm chuyên hút. Nhưng hắn không buồn nhớn mày. Dọn xong cỏ và lau sạch bia mộ của bác cả. Bác gái chuyên hút quay sang lau dọn mộ của bác hai. Tiểu yêu đi theo hắn. Nàng quỳ lại bác hai. Rồi tiếp tục công việc lau bia mộ Xong xuôi. Nàng ngồi xếp bằng trên đất. Chuyên hút vẫn khom lưng. Miệt mài dọn cỏ. Tiểu yêu cắn môi quyết định lên tiếng. Đêm đó. Sao huynh biết bà sắp ra đi. Từ sau buổi tối hôm ấy Họ trải qua bao sóng gió, bao đau thương, bao ly biệt, nên tiểu yêu đã quên không hỏi hắn. Chuyên hút đáp, ta cũng không rõ, lúc ấy ta giật mình thức giấc cảm thấy bồn chồn hoang mang, sợ hãi, có gì đó không ổn chút nào. Lần đầu có cảm giác đó, thì sáng sớm hôm sau ta nhận được tin cha ta chết trận Lần thứ hai ta có cảm giác đó, thì không bao lâu sau mẹ ta tự vẫn. Ra là vậy, dọn sạch mộ bác hai xong, chuyên hút đến trước mộ cha mẹ quỳ xuống. Tiểu yêu ra bờ suối múc nước, lúc quay lại vẫn thấy chuyên húc quỳ trước mộ Tiểu yêu quỳ xuống, lại ba lạch, thưa bác cháu và chuyên húc đến thăm hai bác đây. Nói xong, nàng vắt kiệt nước trong miếng rẻ, bắt đầu lau bia mộ Chuyên húc bảo, để ta, tiểu yêu đưa rẻ lau cho chuyên húc, còn nàng ngồi nhìn. Nghe nói, lúc mẹ chuyên húc tự vẫn, máu của bác vương khắp mộ vì thế xung quanh ngôi mộ hợp táng của hai bác tỉnh không có một bóng cỏ nào, chỉ có những bông hoa màu đỏ rực rỡ tươi thắm. Chuyên hút lau bia mộ xong, lại ba lạy, và nói. Mẹ con không giận mẹ nữa. Mẹ từng nói, nếu ngày nào đó con gặp được người con gái khiến con muốn tặng hoa nhược mộc cho cô ấy, thì con sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ. Con đã gặp được cô ấy, mẹ ạ. Mẹ còn nói, phải đưa cô ấy đến để cha mẹ xem mặt. Hôm nay con đã đưa cô ấy đến đây, con nghĩ cha mẹ nhất định sẽ yêu mến cô ấy. Chuyên hút quay lại, gọi tiểu yêu. Đến đây, tiểu yêu sững sờ, hồ nghi. Huynh định làm gì, chuyên húc xòe bàn tay, trên tay hắn là một bông hoa đỏ thắm, ngụy hoa dài, đài hoa xếp nếp xinh đẹp, đó là một bông hoa rực rỡ kiểu diễm, như thể vừa mới được ngắt xuống. Hoa nhược mộc là hoa của cây nhược mộc, cây thần của tộc nhược thủy. Từ xưa đến nay, chỉ có tộc trưởng hoặc phu nhân tộc trưởng tộc nhược thủy mới được cài loài hoa này. Tiểu yêu vẫn nhớ, mẹ chuyên húc cũng luôn cài một bông hoa như thế trên tóc mãi cho đến ngày bác ấy tự vẫn, bác ấy mới trao nó lại cho chuyên húc. chuyên húc nói Tiểu yêu, muội lại đây, để cha mẹ ta nhìn muội cho rõ. Tiểu yêu không dám, nàng lùi lại phía sau. Chuyên hút lạnh lùng bào. Nếu muội muốn hôn lễ bị hủy bỏ thì cứ đi đi. Tiểu yêu tức giận, vo tròn nắm tay, nàng lết đến bên chuyên hút, chừng mắt lườm hắn. Chuyên hút ngắm nàng một lát, rồi cài hoa nhược mộc lên tóc nàng, mỉm cười, gật đầu. Đẹp lắm, mẹ ơi, mẹ thấy thế nào? Tiểu yêu chưa kịp mở miệng thì đã bị chuyên hút ấn đầu xuống. Vái lại đi. Họ là hai bác của nàng, nàng dập đầu lại họ không có gì không ổn, nhưng cùng chuyên húc làm việc đó, khiến nàng có cảm giác họ đang thực hiện nghi thức vái lại trong lễ thành hôn. Tiểu yêu, yêu hỏi, chuyên húc rốt cuộc huynh muốn gì? Chuyên húc chẳng buồn để ý đến nàng, hắn đứng lên, bước tới ngôi mộ của cô hành, bắt đầu công việc dọn dẹp. Tiểu yêu, yêu muốn gỡ hoa nhược mộc xuống, nhưng đây là di vật của bác nàng, nàng không dám cũng không nỡ. Nàng xông đến chỗ chuyên húc, vì đây là mộ của mẹ nàng, nên nàng cảm thấy rất tự tin. Nàng quát lớn, chuyên hút, đừng giả đò câm điếc, rốt cuộc huynh muốn gì. Hôm nay, trước mặt mẹ muội mẹ huynh, bà ngoại và các bác chúng ta hãy nói rõ mọi chuyện đi. Chuyên hút lạnh lùng liếc nhìn nàng, chờ ta dọn sạch mộ cô hành đã. Cơn giận của tiểu yêu lập tức xẹp xuống. Nàng ngoan ngoãn ngồi nhìn chuyên hút làm việc lòng bồn chồn không yên. Dọn xong cỏ, lau xong bia mộ chuyên hút đào một cái hốc lớn bên mộ A hành chôn một thanh đao xuống mộ. Tiểu yêu tò mò hỏi. Huynh trôn thứ gì vậy? Thanh đao cha muội thường dùng, được gọi là si vưu đao. Những kẻ cam ghét cha muội từng chém giết lẫn nhau vì muốn tranh giành thanh đao này. Ta sai người đem đến đây, chôn cạnh mộ mẹ muội từ nay chỉ cần tới đây là muội có thể tham viếng cả cha lẫn mẹ. Tiểu yêu xúc động, nhưng không biết phải nói gì. Chuyên hút dùng linh lực chỉnh trang lại ngôi mộ, sau đó hắn vẫy tay gọi tiểu yêu. Tiểu yêu quỳ trước mộ chuyên hút cũng quỳ xuống. Hắn nói. Thưa cô chú, hôm nay tiểu yêu sẽ kết hôn với đồ sơn cảnh. Hai người yên tâm, cậu ta rất khá, sẽ chăm sóc tiểu yêu chu đáo. Tiểu yêu không tin vào tay mình. Chuyên húc nói, sao không vái lại cha mẹ muội Tiểu yêu và chuyên hút cùng nhau lại ba lạy. Tiểu yêu đứng lên, nàng phải về thay y phục. Nàng chạm tay vào hoa nhược mộc định gỡ xuống. Chuyên hút nói, bông hoa này đã thuộc về muội hãy giữ gìn cẩn thận. Nó không chỉ là thần khí, mà còn là tín vật của họ nhược thủy giữ nó muội có thể điều động binh lực của tộc nhược Thủy bất cứ lúc nào tiểu yêu mềm lòng nàng nói huynh huynh rốt cuộc đến để uống rượu mừng chúc phúc cho muội hay là hay là huynh biết rõ bác gái muốn huynh trao bông hoa này cho người sẽ là vợ huynh kia mà chuyên hút hỏi muội có muốn lễ cưới hôm nay được diễn ra thuận lợi không tiểu yêu thẳng thắn đáp muốn chỉ cần muội hứa với ta một chuyện thì từ nay về sau ta sẽ chỉ là anh trai của muội tiểu yêu lập tức nhận lời Mụi đồng ý, vừa dứt lời, nàng lập tức cốc vào đầu mình, và vội chữa. Nhưng huynh phải nói xem đó là chuyện gì đã. Hãy cài bông hoa này suốt đời. Đơn giản vậy thôi sao? Tiểu yêu chạm tay vào bông hoa nhược mộc trên tóc ngẫm ngợi một lát đáp. Được muội hứa, lúc cử hành hôn lễ cũng không được gỡ xuống. Tiểu yêu cho mày, huynh đừng quá đáng, ta là vua một nước, ta nhân nhượng nhiều rồi đó. Ngữ khí lạnh lùng, mặt hắn không chút biểu cảm. Tiểu yêu dậm chân bình bịch cai thì gai, muội sẽ coi như đó là món quà của bác gái tặng muội." Chuyên Húc cười, "Tùy muội, miễn là muội luôn luôn cài nó trên tóc." Tiểu Yêu ngẩng nhìn mặt trời, "Giờ lành sắp đến rồi, muội phải về chuẩn bị đây." Nói đoạn nàng chạy thục mạng quay về, nhưng chưa được bao xa, nàng lại chạy thục mạng trở lại. Đến trước mặt Chuyên Húc, nàng vừa thở hồn hển, vừa hỏi, "Từ nay về sau, huynh vẫn là anh trai muội, người anh mà bà ngoại dặn dò phải chăm sóc muội đúng không?" Đúng, nói lời phải giữ lời đấy nhé. Chuyên hút đưa mắt nhìn sáu ngôi mộ của người thân. Ta dám nuốt lời sao. Tiểu yêu thè lưỡi, muốn cười, nhưng nước mắt nàng lan dài trên má. Nàng chia ngón út ra chuyên hút ngoác tay nàng. Hồi nhỏ, họ thường ngoác tay nhau thề thốt khi cả hai dấm dúi nghịch ngợm, phá hoại thứ gì đó. Tiểu yêu vừa lau nước mắt, vừa quay đầu chạy. Nàng vừa chạy vừa gọi lớn. Chuyên hút, đừng đến muộn. Chuyên hút dõi theo tiểu yêu, mãi cho đến khi bóng nàng khuất dạng nơi sườn núi, hắn mới chuyển ánh nhìn về phía sáu ngôi mộ nơi những người thân của hắn và tiểu yêu an nghỉ. Đến lúc này, chuyên hút đã hoàn toàn tin những lời phong long nói trước khi chết là sự thật. Cảnh không hổ là người nghĩ ra kế sách bỏ hiên viên sơn, chiếm thần nông sơn cảnh biết rằng, khắp trong thiên hạ này, nếu có một nơi mà tiểu yêu có thể cử hành đám cưới xuân xẻ với cậu ta thì đó chỉ có thể là hiên viên sơn. Ngọn núi này lưu giữ toàn bộ kỷ niệm vui vẻ của chuyên húc và tiểu yêu thổi nhỏ. Cũng chính tại ngọn núi này, khi vẫn chỉ là một chú nhóc, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyên húc đã mất cha tận mắt chứng kiến mẹ thự vẫn đau đớn vì bà nội qua đời, buồn bã tiễn cô suột lên đường ra trận. Cũng chính tại nơi này, chú bé chuyên húc cô độc bơ vơ, bất lực đừng nhìn tiểu yêu bị đưa đi nơi khác. Hiên viên sơn rộng lớn là thế, vậy mà không có chỗ cho tiểu yêu. Hắn không trách ai, chỉ giận mình quá nhỏ bé, yếu đuối. Khi tin tức cô hành chết trận loan về, hắn đã quỳ trước mộ bà nội và cha mẹ suốt đêm. Hắn biết Tiểu Yêu chắc chắn rất đau lòng, hắn ước gì có thể đón muội ấy về, để ngày đêm chăm lo cho muội ấy, giống như muội ấy từng chăm sóc hắn vậy. Nhưng, hắn bỗng nhận ra ánh mắt Hàn Học như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của người chú. Rốt cuộc hắn đã hiểu, vì sao cô hắn bảo rằng hắn không thể chăm sóc Tiểu Yêu. Chính trong đêm đó, Hắn đã thề với lòng mình, và thề với tất cả những người thân yêu đã chết của hắn, rằng hắn quyết không để mất đi người thân cuối cùng của hắn. Hắn sẽ trở nên lớn mạnh, lớn mạnh tới mức không kẻ nào có thể phương hại đến người thân duy nhất của hắn. Hắn sẽ đến Ngọc Sơn đón tiểu yêu, và sẽ bảo vệ chăm sóc muội ấy. Nhưng cuộc đời thật éo le, hắn quyết tâm lên đường để không đánh mất tiểu yêu, nhưng khi đã vượt qua môn trùng gian khó trải qua vô vàn hiểm nguy, và đến được đích cuối cùng, thì hắn lại để mất tiểu yêu. Chuyên hút khẽ nói với những người thân của hắn và tiểu yêu. Xin lỗi mọi người vì con không giữ được lời thề năm xưa. Con buộc lòng phải nhường cho người đàn ông khác chăm sóc tiểu yêu của chúng ta. Cậu ấy tên là Đồ Sơn Cảnh, tính tình hiền lành, trông tuệ hơn người, lại một lòng một dạ với tiểu yêu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không khiến mọi người thất vọng. Xin mọi người đừng lo lắng. Gió nhẹ di rào, bốn bề quạnh vắng, một vùng hoa dại thắm nở, nhưng chẳng xua nổi bầu không khí hoang vắng, cô tịch nơi đây. Hàng nghìn năm đã trôi qua, bao nhiêu âm mưu tranh môi đoạt vị, bao nhiêu chiến tranh, giết chóc người thân của hắn đều đã thành những bộ xương trắng. Nhưng, dẫu vậy, hắn và tiểu yêu đã sống sót, không những thế, họ còn rất khỏe mạnh và yên ổn. Chuyên hút quay bước dáng vẻ ung dung, tự tại, bước đi vững vàng, hướng về con đường mòn ngập nắng. Miêu phù giúp tiểu yêu chỉnh trang lại lễ phục cô dâu lần cuối. Đẹp quá, rất đẹp, tiểu yêu ngắm mình trong gương, mỉa mai. Lần thứ ba mặc áo cô dâu rồi đó." Miêu Phủ cười bảo, "Lần này nhất định sẽ suôn sẻ." Tiểu yêu hỏi, "Khách mời là những ai vậy?" Miêu Phủ lắc đầu, "Bệ hạ và công tử rất kín tiếng, em chỉ biết rằng số lượng quan khách không nhiều, bởi vì nhà bếp chỉ chuẩn bị tiệc rượu cho khoảng 10 người." Tiểu yêu thở phào, "Vậy thì tốt." tiếc nhạc hỉ vang lên, thị nữ tới thúc giục cô dâu. Miêu Phủ đội mũ phượng cho Tiểu yêu chuỗi ngọc rủ xuống, lấp lánh. Gương mặt Tiểu Ưu thoáng ẩn thoáng hiện. Miêu phủ rìu nàng huyền chuyển cất bước, gần bước vào đại điện tiểu yêu có cảm giác ai đó đang đứng cạnh nàng, nhưng nàng không thể nghiêng đầu nhìn người đó. Đang căng thẳng, nàng bỗng thấy người đó khẽ nắm tay mình. Là cảnh, tiểu yêu vững tâm hơn, nàng mím môi cười. Hai người cùng sóng bước vào gian chính điện của chiêu vân điện. Nhìn qua chuỗi ngọc che mặt nàng thấy hoàng đế ngồi ở chính giữa, bạch đế ngồi bên trái, chuyên húc ngồi bên phải. Ngay bên dưới chuyên húc là vị trí của an niệm. Còn bên dưới bạch đế là chỗ ngồi của A Tệ và Liệt Dương. Tiểu yêu thoáng sững sờ, nàng chẳng màng đến lễ nghi, vén chuỗi ngọc dù trước mặt lên, hỏi. Ông ngoại, sao ông lại ở đây? Hoàng đế vờ như không vui. Sao cháu hỏi thế? Không hoan nganh ta à? Không không phải, dĩ nhiên là không phải vậy. Cháu nghĩ chuyên húc đến dự thì ông phải ở nhà. Cháu đang dầu dĩ vì tiếc đây. Hoàng đế cười, bảo. Ta và chuyên húc chia ra đi riêng. Chờ chó hoàn thành xong các nghi thức ta sẽ quay về ngay, không sao đâu. Nhìn cảnh tượng cả ba vị vua cùng tập trung tại một nơi, tiểu yêu cảm thấy thật kỳ lạ nhưng cũng thật hạnh phúc. Viên quan chủ trì nghi lễ bắt đầu sướng đọc, cảnh và tiểu yêu bắt đầu thực hiện các nghi thức. Một, lại trời đất. Hai, lại cha mẹ. Tiểu yêu và cảnh quỳ xuống, vái lại. Hoàng đế và bạch đế dơ tay, cho phép họ đứng lên. Ba, vợ chồng lại nhau. Lúc này tiểu yêu mới nhìn rõ cảnh, nhưng nàng xấu hổ. Không dám nhìn chàng, hàng mi cụp xuống. Viên quan tuyên bố nghi thức kết thúc. Tiểu yêu cảm thấy choáng váng, nàng và cảnh đã thành vợ chồng ư. Vậy tiếp theo họ phải làm gì? Quan thị giả và thị nữ bắt đầu bày tiệc rượu. Bạch đế nói, lát nữa, hoàng đế bệ hạ và chuyên húc sẽ ra về cả nên mọi mọi người cứ thoải mái, không cần câu nệ, khách sáo. Tiểu yêu và cảnh cũng lại đây và ngồi xuống đi. Cảnh tháo mũ trùm đầu của cô dâu, nắm tay tiểu yêu đến ngồi cạnh bạch đế. Cảnh rót rượu cùng Tiểu Yêu kính rượu Hoàng đế, họ lần lượt mời rượu Hoàng đế và Bạch đế, cả hai vị đều vui vẻ uống cạn. Lúc mời rượu chuyên húc Tiểu Yêu có phần lo lắng, nhưng chuyên húc và Cảnh tỏ ra rất mực điềm tĩnh. Cảnh cung kính mời rượu chuyên húc, chuyên húc nâng chén, nói với Cảnh: "Ta mượn kế sách của cậu, cậu đoạt thứ quý giá nhất của ta, chúng ta không ai nợ ai." Chuyên húc cạn chén, Cảnh cúi đầu thi lễ: "Tạ ơn bệ hạ." Đến lượt Tiểu Yêu mời rượu chuyên húc, Nàng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu Tiểu yêu ngừa cổ uống cạn ly rượu tỏ lòng kính trọng Chuyên húc cũng cạn chén, chúc phúc tiểu yêu và cảnh Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc giang long Tiểu yêu ngần ngơ nhìn chuyên húc, nàng có thể cảm nhận tấm lòng chân thành trong lời chúc phúc của chuyên húc Chuyên húc ôn tồn, muội phải bình an thì thiên hạ của ta mới có ý nghĩa Tiểu yêu dơm dớm nước mắt, nàng nghẹn ngào Huỳnh huynh cũng phải bình an Tiểu yêu nắm tay cảnh tới trước mặt liệt dương và tệ quân. Cảnh thi lễ, tệ quân lập tức đứng lên, né tránh. Nhưng tiểu yêu giữ tệ quân lại. Cảnh nói, tôi cúi chào hai huynh với tư cách là chồng của tiểu yêu. Tệ quân đành đứng đó nhận lễ của cảnh. Trong khi liệt dương vẫn ngang tàng ngồi đó cao ngạo tiếp nhận nghi thức kính rượu của cảnh và tiểu yêu. Sau khi cạn chén, tệ quân nói với tiểu yêu, cha mẹ muội chắc chắn sẽ rất vui mừng. Tiểu yêu và cảnh đến chỗ a niệm. A Niệm vội đứng lên, Tiểu Yêu cười bảo, "Tuy muội là hoàng hậu, nhưng hôm nay là tiệc gia đình, muội là em út, muội phải mời rượu ta và Cảnh." A Niệm mỉm cười, liếc nhìn Cảnh, rồi nói với Tiểu Yêu. "Chị gái, anh rể, hôm nay muội không thể bỏ qua rượu mời của hai người." Tiểu Yêu rót rượu, Cảnh mời A Niệm, A Niệm vui vẻ uống cạn, rồi nói, "Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng long." A Niệm rót một ly rượu, mời Tiểu Yêu. Năm xưa chị đánh muội một trận, bày ra hai con đường để muội chọn lựa. Nhưng không ngờ, sau rốt cả hai ta đều chọn đi con đường thứ ba. Chị là người chị tốt bụng, lúc nào cũng bảo vệ chăm lo cho muội. Nhưng muội cũng có thể không hổ thẹn mà khoe rằng, muội cũng là một cô em gái tuyệt vời. Tiểu Yêu tươi cười, không nghĩ ngợi nhiều, đón lấy ly rượu của A Niệm uống cạn. Tiểu Yêu và Cảnh mời rượu xong cũng là lúc hoàng đế và chuyên húc chuẩn bị ra về. Mọi người cùng đứng lên, tiễn họ ra cửa. Tiểu yêu đột nhiên gọi, chuyên hút muội nói riêng mấy câu với huynh được không? Mọi người đi trước chuyên hút và tiểu yêu đi chậm lại phía sau. Tiểu yêu nói, muội nghe nói, dưới sức tấn công như vụ bão của nhục thu quân đội cộng công sắp tan giã đến nơi. Ta dốc toàn lực của đế quốc hiên viên chỉ để tấn công một vùng đất nhỏ bé, thì thắng lợi là tất yếu, vấn đề chỉ ở chỗ, phải trả giá lớn đến đâu mà thôi. Ta những muốn giảm thiểu hy sinh, mất mát, nhưng cái chết của Phong Long khiến ta buộc phải tiêu diệt cộng công bằng bất cứ giá nào. Huynh huynh có thể tha cho Tương Liễu không? Chuyên hút rất bất ngờ, liền hỏi: "Y giết Phong Long, lẽ nào muội không muốn trả thù cho Phong Long?" Giết y, Phong Long cũng đâu thể sống lại. Chuyên hút trầm ngâm nhìn Tiểu Yêu. Tiểu Yêu nói: "Muội biết sẽ khiến huynh khó xử, nhưng muội chưa khi nào cầu xin huynh điều gì, đây là lần đầu và cũng là lần cuối muội cầu xin huynh." Tường liệu chính là phòng phong bội đúng không? Chuyên hút hỏi tiểu yêu, nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn rất chắc chắn điều mình vừa nói. Tiểu yêu cũng không muốn tiếp tục giấu giếm, nàng lặng lặng gật đầu. Thì ra là vậy, chả trách ta luôn cảm thấy có thấy một số chuyện rất kỳ lạ. Giờ thì ta đã hiểu cả, không lẽ muội và y vẫn còn qua lại? muội và y đã cắt đứt quan hệ, đời này kiếp này muội sẽ không gặp lại y, và chắc chắn y cũng không muốn gặp lại muội nữa. Nhưng dù y đối xử với muội ra sao, muội muội vẫn mong y được sống Chuyên hút khẽ thở dài Vì tương liễu giết phong long nên ta buộc phải trả thù cho họ xích thủy và họ thần nông Cũng là để xoa dịu các dòng họ ở Trung Nguyên Nhưng chỉ cần tương liễu chịu đầu hàng ta sẽ cho y một cơ hội biến mất Biến mất tức là không chết Chuyên hút đã chấp thuận lời cầu xin của tiểu yêu Nàng cười thật tươi, cảm ơn huynh, đừng cảm ơn vội Ông nội và ta đã nhiều lần chiêu hàng tương liễu, thậm chí ta còn cho phép y tùy ý đưa ra điều kiện, nhưng y kiên quyết không chịu phản bội cộng công. Thực ra, từ trước đến nay, không phải ta không buông tha cho y, mà là y không buông tha cho ta. Nếu y nhất quyết muốn một trận sống chết, ta cũng không thể để nhục thu và các tướng lĩnh khác vì nhân nhượng y mà mạo hiểm tính mạng. Mạng sống của họ cũng quý giá, không thua kém mạng sống của y. Tiểu yêu cắn môi, khẽ nói, muội hiểu. Chuyên hút vỗ vai nàng, động viên, y có sự chọn lừa của y, muội cũng đã làm tất cả những gì có thể. Dù kết cục có thế nào, muội cũng nên quên hết mọi chuyện đi. Tiểu yêu gật đầu, chuyên hút lên xe mây. Tiểu yêu căn dặn huynh hãy giữ gìn sức khỏe. Chuyên hút lặng nhìn bông hoa nhược mộc trên tóc tiểu yêu, bình thẳng đáp. Ta hứa, không phải chỉ vì bản thân hắn, mà còn vì tiểu yêu. Chuyên hút mỉm cười với cảnh, ta giao tiểu yêu cho cậu đó. Cảnh cuối người thi lễ. Xin bệ hạ yên tâm, chuyên húc đóng cửa thúc sục phu xe, đi thôi, xe mây vút lên không chung, tiểu yêu giói mắt nhìn theo hai đường xe mây của hoàng đế và chuyên húc, thị vệ của họ đưa họ đi theo hai hướng khác nhau. Đế vương là như vậy, mặc dù họ là những người thân thích, mặc dù họ tin tưởng lẫn nhau, nhưng vẫn ai đi đường nấy. Giống như loài chim én có thể bay theo đàn đông đúc nhưng chim ưng bao giờ cũng bay một mình. Tiểu yêu khẽ thở dài, từ nay về sau, thần nông sơn sẽ cách xa cuộc sống của nàng. Nàng không còn là cô cháu gái được hoàng đế thương yêu bao bọc, cũng không còn là cô em gái lúc nào cũng ở bên cạnh chuyên húc nữa. Tiểu yêu đưa mắt nhìn cảnh, khẽ ngả đầu vào vai chàng. Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ là vợ chàng. chương 18, thả lòng mặc ý ở đi. Thôi hết rồi, gửi hình trong vũ trụ được bao lâu, sao không thả lòng mặc ý ở đi? Sớm tinh mơ cảnh ngồi bên giường, gọi tiểu yêu. Tiểu yêu ơi, tiểu yêu, nàng lật mình, giọng ngái ngủ, cho thiếp ngủ thêm một lúc nữa. Cảnh nói, tối hôm qua nàng hứa hôm nay sẽ đưa Liệt Dương và A Tệ đi viếng mộ cha mẹ nàng. Tiểu yêu rụi mắt tỉnh ngủ, tối hôm qua, sau khi tiễn hoàng đế và chuyên húc ra về, họ quay lại đại biện tiếp tục uống rượu. Mấy trăm năm sau, A Tệ và Liệt Dương trở lại trốn cũ chiêu vân điện tham dự hôn lễ của con gái A Hành, gặp lại bạch đế. Nhiều người bạn cũ nay đã xa khuất nỗi niềm dâng trào trong tim, họ uống rượu như uống nước. Tiểu yêu đã uống với họ rất nhiều, nên mặc dù tự lượng của nàng rất khá, nàng vẫn say mềm. Hình như khi nhắc tới mẹ, nàng còn ôm đầu khóc lóc thảm thiết với liệt dương. Sau đó, hình như cảnh bế nàng về phòng. Tiểu yêu ngồi bật dậy Chúng ta thành hôn rồi ư. Cảnh khẽ chạm vào chán nàng. Ta chưa từng nghe nói người say rượu sẽ mất trí nhớ. Tiểu yêu ấp úng. Tối hôm qua, thiếp chàng chúng ta. Cảnh mỉm cười, nàng say khướt nên ta để nàng ngủ. Chúng ta còn nhiều thời gian, ta không vội. Sao thế, nàng sốt ruột à? Tiểu yêu chừng mắt lườm cảnh, xấu hổ bỏ đi rửa mặt xúc miệng và thay y phục. Ăn mặc trình tề đâu ra đấy, tiểu yêu cùng cảnh đi tìm Liệt Dương và A Tể. Ăn sáng xong, cả bốn người cùng đi viếng mộ. Tuy biết rằng người thân của tiểu yêu đều được chôn cất tại đây, nhưng khi nhìn thấy sáu ngôi mộ nằm cạnh nhau, cảnh không khỏi chấn động. Liệt Dương và A Tệ lần lượt tế bái từng ngôi mổ. Tiểu yêu giới thiệu cảnh với bà ngoại và các bác. Tiểu yêu nhìn vẻ mặt nghiêm trang của cảnh. Liệt Dương và A Tệ thì cười, bảo. Mọi người đừng như vậy. Hôm nay là ngày vui của mụi kia mặc phải cười nhiều vào chứ. Bà ngoại, mẹ và các bác đều muốn được thấy chúng ta vui cười. Liệt Dương gật đầu than thở với A Tệ. Con gái của A Hành trưởng thành nhiều rồi. Tiểu yêu biểu môi, nói nghe như thể huynh hiểu sự đời lắm đấy. Câu này nên để A Tệ nhận xét mới phải. A Tệ vội bảo hai người cãi nhau thì cứ việc nhưng đừng lôi ta vào. Ta không giúp ai đâu. Tiểu yêu kéo tay cảnh, dương dương tự đắc. Ai thèm, mỗi có người giúp rồi. Liệt dương nhìn tiểu yêu và cảnh tươi cười hài lòng. Tiểu yêu tựa vào người cảnh cười thật tươi. Tiếng cười của họ vang vọng trong không gian giữa núi rừng bao la. Hoa dại mọc quanh những nấm mộ rung rinh trong gió dường như cũng đang nhảy múa theo tiếng cười của họ. Liệt Dương và A Tệ ở lại thêm vài ngày rồi ra về. Sau khi tiễn họ Tiểu Yêu và Cảnh quyết định đến thành hiên viên thăm Phụ Vương nàng và A Niệm. Không có việc gì ở Ngũ Thần Sơn, nên A Niệm dự định sẽ ở chơi với Phụ Vương nàng thêm một thời gian. Mấy hôm nay, ngày nào nàng cũng đến tiệm rèn với Bạch Đế, giúp ngài những việc lặt vặt nàng còn theo đám thị nữ học nấu ăn. Tiểu Yêu và Cảnh đến tiệm rèn thì nghe Miu Phù thông báo Bạch Đế đưa A Niệm đi uống rượu ở quán rượu cũ kỹ, ngàn năm tuổi nào đó. Tiểu yêu phì cười, nói với cảnh, có lẽ phụ vương muốn kể cho An Niệm nghe những chuyện cha từng trải qua. Chúng ta không nên làm phiền họ. Hai người lang thang trên phố tiểu yêu đưa cảnh đến một tiệm ăn, chọn vài món ngon đặc trưng của hiên viên. Họ đang ăn uống ngon lành thì bảy tám binh lính bước vào quán. Người đi đầu vui vẻ gọi chủ quán, này chủ tiệm, hãy chuẩn bị những món ngon nhất cho chúng tôi. Hôm nay ta đãi khách ai cũng có phần hết. Này hầu bàn, rót cho mỗi người một ly rượu, mừng quân đội hiên viên chiến thắng. Những người có mặt trong tiệm đều hào hứng, nhau nhau hỏi thăm thì ra đại tướng quân nhục thu đã thắng trận. Khách khứa các bàn vui vẻ nói, tướng quân nhục thu vẫn giành chiến thắng liên tiếp đó thôi. Viên quan nọ lên tiếng, trận này là trận đánh đặc biệt, cửu mệnh tương liễu đã chết. Mấy người làm nghề buôn bán các vị không biết tên tương liễu ấy hung hăng, đáng sợ thế nào đâu. Như bị một mũi dao đâm xuyên qua tim, tiểu yêu cảm thấy đôi tay mình như vỡ tung, ngực nàng đau bút dữ dội, ly rượu trong tay rớt xuống. Cảnh lo lắng, gọi, tiểu yêu, tiểu yêu lầm nhầm, không thể nào, không thể nào, y không thể nào chết như vậy. Vì sao em không hề có cảm giác gì, em không hề có cảm giác gì, nhưng nàng bỗng nhớ ra, vương mẫu đã giải sâu độc cho nàng. Vì vậy, nàng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì. Hai mắt nàng bỗng tối sầm, nàng đổ vật xuống bàn. Cảnh vội đỡ nàng, chúng ta về hiên viên sơn trước đã, sau đó sai miêu phủ mang theo lệnh bài của phụ vương đi dò la tin tức xem sao. Tiểu yêu mơ hồ bước đi, trong lòng nàng, trên miệng nàng không ngừng lặp đi lặp lại ba tiếng không thể nào nàng không biết mình về tới chiêu vân phong bằng cách nào. Cảnh dặn dò miêu phủ, rồi nói với nàng gì đó, nhưng nàng không nhớ nổi. Miêu phủ vội vã lên đường, nàng có cảm giác cô ấy đi rất nhanh, nhưng cũng có cảm giác rất lâu sau miêu phủ mới trở về. Tiểu yêu lập tức hỏi, có phải tin tức là giả không? Miu Phủ đáp, đại tướng quân ứng long bảo rằng tương liễu đã chết. Tiểu yêu gào lên, không thể nào ta không tin. miêu Phủ hoảng sợ, không dám nói tiếp. Cảnh bưng lên một bát rượu lớn, này Tiểu yêu uống. Rồi chàng dịu dàng hỏi, nàng muốn nghe tiếp không? Nếu không ta sẽ uống rượu cùng nàng. Tiểu yêu bóp chán, bảo miêu Phủ, em nói tiếp đi. Sau khi tộc trường tộc sách thùy qua đời, bệ hạ ra lệnh bằng mọi giá phải tiêu diệt toàn bộ nghĩa quân của Cộng Công. Đại tướng quân Nhục Thu chỉ huy 20 vạn đại quân bao vây quân đội Cộng Công. Dưới sức tấn công như vụ bão của quân đội hiên viên, nghĩa quân Cộng Công liên tiếp thua trận rút vào rừng sâu, không dám tiếp tục đánh giáp lá cả. Đại tướng quân Nhục Thu thực hiện kế sách vườn không nhà chống phóng hỏa đốt rừng ép Cộng Công ra khỏi rừng. Bốn bề trên bộ đều có quân đội của hiên viên bao vây chốt chặn Ngoài quân đội của đại tướng quân Nhục Thu, còn có 20 vạn đại quân của tướng quân Lý Oán sẵn sàng tiếp ứng, vì thế Cộng công buộc phải dẫn quân bò chạy bằng đường biển. Đại tướng quân Nhục Thu sớm dự liệu được con đường rút chạy duy nhất của Cộng công, nên đã cử tướng quân Ngô Cương chỉ huy đội thủy quân tinh thông thủy chiến đợi sẵn để tiêu diệt Cộng công. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng đã bị Thương Liễu phá vỡ. Lý dẫn theo một đội quân cảm tử, đẩy lui quân đội của tướng quân Ngô Cương, mở một đường máu cho Cộng công chạy thoát. Nhưng Đại tướng quân Nhục Thu tướng quân Ngu Cương kiên quyết truy kích Cộng Công đến cùng. Họ đuổi theo Cộng Công suốt mấy ngày đêm cuối cùng đuổi đến một hoang đảo ngoài biển. Đại tướng quân Nhục Thu dẫn quân bao vây toàn bộ hòn đảo, nghe nói đã sử dụng cả thần khí từ thời thượng cổ để bày trận Pháp dù Cộng Công có biến thành một con cá nhỏ cũng không thể thoát thân. Tướng quân Ngu Cương dẫn quân tấn công lên đảo, giao chiến trực diện với Cộng Công. Giọng kề của Miêu Phủ nhỏ dần. Một người chống lại cả đại quân gồm 10 vạn người, nhưng không ai chịu đầu hàng. Tất cả đều từ trận. Ngô Cương là cao thủ số 1 của thần tộc, nhưng không thể thắng được Cộng Công, mặc dù ông ta bị thương từ lâu. Sau đó, đại tướng quân nhục thu ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị hàng vạn cung tên. Cộng Công đã chết vì chúng tên. Sau khi chết ông ta hiện nguyên hình là yêu quái chín đầu lúc ấy, đại tướng quân nhục thu mới biết mình đã mắc mưu. Tiểu yêu cúi gặp người, hai tay ôm mặt hai vai nàng run lên bần bật không sao kiểm soát nổi. Miu Phủ không dám kể tiếp cảnh vừa vỗ nhẹ vào vai tiểu yêu, vừa nói. Em kể tiếp đi, miêu Phủ lướt tay trái, tay trái lạnh lùng gật đầu, lúc ấy Miu Phủ mới có đủ dũng khí để kể tiếp. Biết mình mắc mưu, nhưng đại tướng quân nhục thu không hề tức giận trái lại, ngài vui mừng bảo tương liễu chết tức là trận đánh khó khăn nhất đã kết thúc bởi vì tương liễu gây rất nhiều tổn thất cho quân đội của chúng ta. Nghe nói nhiều binh sĩ muốn chút giận lên thi thể của tương liễu, nhưng đại tướng quân nhục thu đã dùng roi trừng phạt những kẻ có ý đồ mạo phạm đến thi thể của y. Sau đó ngài hạ lệnh rút quân, họ vừa rút khỏi hải đảo thì thi thể của tương liễu biến thành máu đen, phun trào xối xả, máu của y là loại kịch độc chảy đến đâu khiến cò cây tàn héo đến đấy, đất đai cũng cháy đen như than. Cả hòn đảo không sinh vật nào có thể sống sót, tất cả các binh sĩ đều kinh hãi, ngay cả đại tướng quân nhục thu cũng không khỏi dùng mình. Nếu ngài không tỏ ra kính trọng đối thủ của mình mà cho phép đám lính mạo phạm đến thi thể của tương liễu thì e rằng bản thân ngài cũng chẳng thể thoát thân Tiểu yêu nằm gục xuống giường Lúc trước nàng không tin nhưng bây giờ nàng không thể không tin đây là sự thật vì những chuyện thế này chỉ tương liễu mới có thể làm được Cảnh ra hiệu cho miêu phủ và tay trái ra ngoài Cảnh ôm tiểu yêu vào lòng dịu dàng nói Nếu nàng thấy đau lòng thì cứ khóc đi Sắc mặt trắng bạch toàn thân không ngừng run dày, nhưng tiểu yêu vẫn cố gắng lừa gạt bản thân. Nàng lầm bẩm em không sao, em đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước từ buổi đầu gặp y, em đã biết sẽ có ngày như vậy. Em biết từ lâu rồi, cảnh sách bình rượu, chúng ta uống rượu nhé. Cảnh rót rượu cho tiểu yêu, tiểu yêu uống cạn hết bát này đến bát khác, sắc mặt nàng thoáng hồng hào trở lại. Trời tối dần, cảnh nói, nếu nàng chưa muốn nghỉ, chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Tiểu yêu loạn trọng bò lên giường. Em ngủ được mà, cảnh biết nàng đang dằn vặt bản thân, muốn khuyên cũng không được đành buông màn, nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu yêu thở đều đều, không nhúc nhích như thế nàng sẽ chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh. Nửa đêm, nàng đột ngột mở mắt nhìn chân chân lên đỉnh màn. Nàng lặng lẽ trở dậy thấy cảnh vẫn đang yên giấc nàng yên tâm hơn. Tiểu yêu khoác áo, rời khỏi phòng ngủ, ngồi dưới bậc thềm. Bên ngoài tường thành, một vành trăng sáng, lạnh lẽo tịch mịch. Tiểu yêu chợt nhớ đến vầng trăng ở thị trấn Thanh Thủy. Lúc tương liễu chết phải trăng vầng trăng trên cao cũng hiền hòa dọi xuống bóng y. Liệu y có nhớ đến vầng trăng mà họ từng cùng nhau chiêm ngưỡng? Tùy đồng hải cách hiên viên sơn hàng vạn dặm nhưng nếu tương liễu muốn y có thừa cách để nàng biết được. Nhưng y không hề bận tâm trước khi chết cũng chẳng thèm từ biệt nàng. Trong mắt y, nàng không bằng những người bạn bình thường khác. Từ trước đến nay, giữa hai người chỉ tồn tại những dao kèo, dao kèo nào cũng rành mạch rõ ràng, không ai nợ ai. Chợt nhớ ra điều gì tiểu yêu vội vã tìm kiếm khắp người. Nàng lôi ra chiếc gương tinh tinh, trong gương vẫn còn lưu giữ một vài đoạn ký ức. Đó là thứ duy nhất y miễn phí cho nàng. Có một đoạn ghi lại cảnh hai người ở thị trấn Thanh Thủy. Lúc đó y bị thương nặng buộc phải nằm im. Văn tiểu lục bắt được cơ hội trời cho để báo thù những lần bị y ức hiếp. Nàng bôi nhỏ nổi lên mặt y, vẽ thành hình 7 con mắt cộng với hai con mắt của y thành 9 con mắt ý nàng muốn mỉa mai y là yêu quái chín đầu. Còn một đoạn ký ức nữa, ghi lại cảnh dưới đáy biển. Văn tiểu lục và tương liễu vừa thỏa thuận xong, tương liễu đưa nàng tới ngũ thần sơn, giải sâu độc cho chuyên hút. Giải độc xong, họ bị thị vệ của ngũ thần sơn phát hiện và truy đuổi. Tương liễu buộc phải kéo nàng lặn xuống đáy biển để trốn thoát. Đó là lần đầu tiên tiểu yêu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp diễm lệ, rực rỡ của biển cả. Từ lúc thương liễu không để ý, nàng đã ghi lại hình ảnh y tự do bơi lội, dáng vẻ thong rong tự tại của y dưới đáy biển. Tiểu yêu hít một hơi thật sâu, vận linh lực tác động lên chiếc gương, những gợn sóng lăn tăn xuất hiện, nhưng sau đó không có bất cứ điều gì hiện ra trong gương. Tiểu yêu hoang mang lo sợ, nàng thốt lên, không thể nào, không thể nào, nàng cuốn cuồng vận linh lực kiểm tra. Nhưng mặc cho nàng thử đủ mọi cách những đoạn ký ức về tương liễu vẫn không thấy đâu. Thứ duy nhất y để lại cho nàng cũng đã biến mất. Tiểu yêu không sao tin nổi, nàng lật đi lật lại chiếc gương. Sao lại như thế, sao lại như thế, bỗng, nàng nhớ ra trong lúc nàng hôn mê tương liễu đã phát hiện ra bí mật trong gương và buộc nàng phải xóa hết. Sau khi nàng tỉnh lại, y không nhắc lại yêu cầu đó nữa, nàng cứ nghĩ y đã quên, nào ngờ y xóa bỏ tất cả từ lúc nào nàng không hề hay biết. Tiểu yêu mân mê chiếc gương, mắt nàng nhòe ướt, tương liễu trong mắt ngài, điều đó là không thể chấp nhận được ư. Chỉ một đoạn ký ức ngài cũng không thèm lưu lại sao. Yêu quái chín đầu ta hận ngươi, tiểu yêu ướt ướt quăng chiếc gương đi, hai hàng lệ chứa chan. Lúc ở thị trấn Thanh Thủy, nàng là văn tiểu lục y là tương liễu. Tùy hai người luôn đối trọi nhau, nhưng những khi bị thương y thường ẩn náu trong phòng nàng để trị thương. Nàng cũng thật tự nhiên kể hết cho y nghe những chuyện vui buồn tủi nhục trong quá khứ mà nàng chưa từng kể với ai. Lúc ở thành hiên viên y là lãng từ phòng phong bội, dịu dàng chu đáo, lúc nào cũng tỏ vẻ bỡn cợt với đời, nhưng lại hết sức nhiệt tình và nghiêm túc truyền dạy cho nàng kỹ thuật bắn công hơn chục năm trời. Khoảng thời gian nàng hôn mê bất tỉnh dưới đáy biển 37 năm, hàng đêm họ vẫn nằm cạnh nhau. Đó có lẽ là khoảng thời gian tương liễu tỏ ra dễ chịu, hiền hòa nhất. Giữa họ không có quan hệ giao kèo, lợi dụng lẫn nhau, cũng không có sự đối trọi, tranh cãi. Chỉ có những cuộc dòng chơi dưới đáy biển, một người thi thoảng nói được vài lời, một người chìm sâu vào giấc ngủ miên man. Ngày diễn ra hôn lễ ở xích Thủy Y đến cướp dâu buộc nàng thực hiện lời hứa còn đòi cảnh cung cấp lương thực cho quân đội cộng công trong vòng 37 năm. Cái giá mà Y phải trả chỉ là mất đi một thân phận giả tạo còn nàng, danh dự của nàng đã hoàn toàn hoen ốm. Kể từ đó Y là tướng quân của Cộng Công, nàng là em gái của chuyên húc Mỗi khi hai người trò chuyện là gươm đao xuất hiện, lần gặp mặt cuối cùng, nàng vì cái chết của Phong Long mà đi tìm Y. Họ gặp lại nhau trên hồ nước hình hồ lô mà trước đây họ từng rong chơi ở đó. Nàng bắn tên vào người Y, Y lợi dụng cái chết của cảnh kích động nàng trả thu. Đêm đó Y gần như muốn lấy cạn máu huyết trong cơ thể nàng chỉ nhằm mục đích phòng khi cần thiết phải điều chế thuốc trị thương. Nàng hận y lạnh lùng, tàn ác và thề sẽ không bao giờ gặp lại y. Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng, chắc chắn nàng sẽ nói khác đi. Cho dù y tàn nhẫn và lạnh lùng với nàng thế nào, nàng cũng sẽ không nói những lời tuyệt tình đó với y. Nước mắt nhạt nhòa gương mặt nàng. Tiểu yêu ngửa mặt bất lực nhìn trời. Tường liễu, vì sao? Vì sao? Vì sao nỡ đối xử với tôi như vậy? Vì sao không chịu để lại dù chỉ một đoạn ký ức ngắn ngủi lẽ nào hàng trăm năm quen biết đối với ngài cũng chỉ là những mối dao kèo đầy toan tính. Tường liễu ra đi quá ư đột ngột, không để lại lời nào, ngay cả xương cốt của y cũng hóa thành chất độc. Không ai có thể trả lời câu hỏi của tiểu yêu. Cảnh đứng sau lưng tiểu yêu ôm nàng vào lòng, khi ấy trời đã tờ mờ sáng. Suốt đêm dầm mình trong gió lạnh toàn thân tiểu yêu lạnh như băng. Cảnh vận linh lực sưởi ấm cơ thể nàng. Nàng thức giấc khi nào vậy? Tiểu yêu vội vàng lau nước mắt bối rối đáp. Vừa mới đây thôi, cảnh hôn nhẹ vào gái nàng. Tiểu yêu mệt mỏi ngà vào lòng cảnh. Một lúc sau, nàng khẽ bảo. Khi nãy em đã nói dối, em thức giấc lâu rồi. Thực ra, suốt đêm qua em không chợp mắt nổi. Cảnh khẽ nói, không sao, tuy là vợ chồng, nhưng cũng cần có những khoảng trời riêng. Ta biết lúc này nàng rất buồn, rất đau khổ, nàng cần yên tĩnh một mình. Tiểu yêu bối rối em em. Cảnh đặt tay lên môi nàng. Đừng nghĩ chồng nàng lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tường liệu đã nhiều lần cứu mạng nàng ta rất biết ơn y. Nước mắt tiểu yêu tuôn rơi lã trã ướt đẫm bàn tay cảnh. Cảnh thinh lặng, lặng lẽ ôm nàng vào lòng. Tiểu yêu lầm nhầm, tuy lúc nào em cũng nhắc nhở bản thân rằng y là kẻ thù của chuyên húc nhưng em em chưa thực sự sẵn sàng để đón nhận tình huống này. Em mong mọi thứ không phải là sự thật y khôn ngoan, sao quyệt là thế, nếu y muốn sống, chắc chắn y sẽ có cách. Cảnh trầm ngâm không nói, chàng biết tiểu yêu không cần chàng lên tiếng, vì y quá khôn ngoan, xảo quyệt nên mới không muốn sống. Có lần y nói với em thực ra đối với một tướng quân mà nói kết cục viên mãn nhất là được chết trên chiến trường y đã chọn cho mình một kết cục như ý Đó mà là kết cục như ý ư, y đúng là tên khờ khảo nhất thế gian này, y không hổ thẹn với cộng công, không hổ thẹn với đồng đội đã hy sinh, nhưng liệu y có thấy hổ thẹn với bản thân không? Em mới là kẻ khờ khảo. Đi đâu mượn em phải buồn vì y, không việc gì em phải buồn. Tiểu yêu vừa khóc vừa kể lề, dần dần nàng kiệm lời hơn, sau cùng thì thu mình trong vòng tay cảnh trầm ngâm ngắm nhìn những gốc phượng cao vút. Từng cánh hoa đỏ thắm bay theo gió, hệt như những kỷ niệm xưa cũ, dấu tươi đẹp, rực rỡ, sán lạn nhưng sau cùng vẫn sẽ tan đi trong gió. Tiểu yêu mệt mỏi khép mắt lại, cảnh em muốn rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu, ra biển. Sóng biếc vạn dặm trời cao biển rộng, tương liễu từng nói, ngoài biển có vô số những hòn đảo vô danh có thể chúng ta sẽ tìm được một hòn đảo xinh đẹp để an cư lạc nghiệp. Ừ, tiểu yêu đã sắp xếp để tay trái và miêu phủ đi theo bạch đế, khi nào tai nghề của tay trái trở nên cứng cắp thì hai người đi đâu cũng có thể sống ổn. Nhưng miêu phủ gào khóc van xin, tiểu thư đi đâu em theo đó, tay trái lặng tinh không nói, nhưng hắn nhìn tiểu yêu không chớp mắt rõ ràng là hắn còn khó bảo hơn cả miêu phủ. Tiểu yêu đành đầu hàng, nếu hai người không sợ khổ thì hãy đi cùng ta và cảnh Tiểu yêu bắt đầu thu dọn hành lý, thực ra là xử lý toàn bộ số quà mừng đám cưới. Ông ngoại tặng nàng hai hòn đồ trang sức quý báu, có lẽ là di vật của bà ngoại nàng. Phụ vương tặng nàng hai thanh đoàn đao và một con dao găm do đích thân người rèn thành. Quà tặng của chuyên húc rất thực tế, một căn nhà trong thành hiên viên và 100 mẫu ruộng ở ngoại thành hiên viên. Quà của A Niệm là một lúc gỗ thần mộc phù tang. Quà của Liệt Dương là rất nhiều linh dược, những món linh dược huynh ấy siêu tầm mấy trăm năm qua quý giá đến mức Tiểu Yêu cũng phải tấm thắc. Quà của A Tể là một cặp ngọc bội đồng tâm, làm từ loại ngọc cổ trên ngọc sơn, và một em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự, khắc trên gỗ phù tang. Tất cả đều do một tay A Tể làm ra. Tiểu Yêu chọn lấy ba món đồ nàng thích trong hòm trang sức của bà ngoại, vì nàng muốn giữ làm kỷ niệm. Thanh đoàn đao và dao găm mà phụ vương tặng nàng vừa có thể làm vũ khí phòng thân, vừa có thể dùng để gọt hoa quả Nàng thu gọn quà tặng của chuyên húc, a niệm và liệt dương. Ngọc bội đồng tâm của A Thể có thể dắt bên mình để bảo vệ sức khỏe, lúc cần kíp còn có thể dùng làm dược liệu quý để giữ mạng. Tiểu yêu mân mê một lúc quyết định chia cho cành một miếng, nàng một miếng cùng dắt bên người. Cuối cùng là em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự lúc đầu tiểu yêu rất tò mò không hiểu vì sao A Tệ không khắc trên gỗ đào của Ngọc Sơn mà dùng thần mộc phù tang. Thần mộc phù tang không cần châm lửa vẫn có thể cháy nên không dễ điêu khắc. Không biết A Tệ dùng cách gì để miếng gỗ phù tang này không thiêu đốt bàn tay huynh ấy. Tiểu yêu ôm em bé đồ chơi trên tay cười, nói với cảnh. A Tệ thật hài hước người ta khắc em bé đồ chơi thì thường để cái đầu rất to, đằng này huynh ấy lại khắc bụng em bé bự như vậy. Lẽ nào huynh ấy muốn giải thích rằng em bé này vì hào ăn nên mới béo tròn? Cảnh mỉm cười nhìn em bé đồ chơi, đáp, đây là thần mộc phù tang đã hàng vạn năm tuổi, nước lửa không thể chạm vào, đao kiếm không thể xâm phạm. Nhưng rất khó điêu khắc, chắc chắn A Tệ phải tốn rất nhiều công sức, em bé đồ chơi ấy không phải món đồ hữu dụng, nhưng tiểu yêu thấy nó rất dễ thương, càng ngắm càng thấy đáng yêu. Cái đầu thật bự, cái bụng cũng thật bự, đeo cây yếm có hình cảnh lựu chĩu quả, em bé nhe răng ra cười, nụ cười rất đỗi ngây thơ, ngộ mĩnh. Tiểu yêu bỗng nhiên bật cười khúc khích với em bé đồ chơi ấy. Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên tiểu yêu tươi tỉnh như vậy. Cảnh thờ vào nhẹ nhõm, khẽ khàng căn dặn miêu phù. Nhất định phải giữ gìn em bé đồ chơi ấy cẩn thận. Ngày chia tay, trời trong nắng hồng, gió nhẹ nhẹ thổi quả là rất thích hợp cho một hành trình dài. Bạch Đế và A Niệm tiễn họ ra tận đường cách quan, hai bên đường liễu xanh che bóng, nhiều người cũng đang bẻ cành liễu tiễn biệt chốc chốc lại thấy vẳng lên tiếng xáo tha thiết tiếng khóc nghẹn ngào. tay trái và miêu phủ, một người dắt ngựa, một người ngồi trên càng xe chờ tiểu yêu nói lời từ biệt với Bạch Đế. Tiểu yêu nói với A Niệm, nếu ở ngũ thần Sơn rảnh rỗi không có việc gì làm, mụi hãy đến hiên viên Sơn thăm phụ vương. Nhưng nhớ, không bao giờ được đặt chân lên đất Trung Nguyên. Không bao giờ dò hỏi những chuyện của chuyên hút. Chị yên tâm, muội vẫn một lòng một dạ yêu chuyên hút như ngày nào. Nhưng những thương tổn và nước mắt của quá khứ khiến muội không còn là an niệm của ngày xưa nữa. Chị đừng quên, mụi từng cầm quân ra trận. Tuy trận đánh đó phải nhờ đến câu mang, nhưng muội vẫn phải đối mặt với tất cả sự đổ máu và chết chóc nơi chiến trường. Vậy là tiểu yêu đã có thể yên tâm tuyệt đối. Bạch đế hỏi cảnh và tiểu yêu. Đã nghĩ kỹ sẽ đi đâu chưa? Cảnh đáp. Dạ chưa chúng con sẽ rong chơi đây đó, nếu gặp được nơi cả hai cùng ưng ý thì có thể sẽ dừng chân. Bạch đế nửa đùa nửa thật, sau khi ổn định, nhớ báo cho ta biết, đừng bật vô âm tín. Cảnh tươi cười, không nói thêm, chàng cùng tiểu yêu quỷ xuống, lại bạch đế ba lạy. Tiểu yêu nói, phụ vương hãy giữ gìn sức khỏe, chúng con đi đây. Bạch đế âm thầm thở dài, mỉm cười, bảo, các con đi đi, cảnh và tiểu yêu trèo lên xe, xe ngựa lọc cọc lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc. Xe ngựa của họ cũng bình thường như bao cỗ xe khác đang chạy trên đường, vì vậy không ai nhận ra họ có điều gì khác biệt với những người đi đường khác. Tuy nhãn lực của Bạch Đế rất lợi hại, nhưng dần dần ngài cũng không phân biệt được đâu là cỗ xe của tiểu yêu trước mắt ngài là vô số những cỗ xe ngựa đang hối hả lên đường. Tất cả người đi đường đều là những con người bình thường nhất thế gian, tiểu yêu đã trở thành một trong số họ. Những số cảm phức tạp trào dâng trong lòng Bạch Đế, ngài buồn bã nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Tiểu yêu mang trên vai tên của dòng họ cao quý nhất, nặng nề nhất thế gian. Mẹ nó đã bao phen liều mạng, vùng vẫy khỏi gông cùng của tên họ ấy, nhưng không sao thoát nổi. Tiểu yêu đã làm được điều đó. Tiểu yêu có trụ nhan hoa cảnh lại là hậu ruệ của cáo chín đuôi. Một khi quyết tâm ra đi, chúng sẽ biến mất hoàn toàn. Bạch đế sớm đã đoán ra ý định của họ, nhưng ngài vẫn vờ như không biết, để mặc hoàng đế và chuyên húc đinh ninh rằng tiểu yêu sẽ ở lại thành hiên viên. Mấy trăm năm trước khi tiểu yêu trốn khỏi Ngọc Sơn, lưu lạc trong nhân gian, có lẽ số phận đã định đoạt rằng con bé sẽ có kết cục như hôm nay. Chỉ một thời gian ngắn sau khi trở về con bé đã đi từ ngũ Thần Sơn đến Hiên Viên Sơn, rồi lại từ Hiên Viên Sơn đến Thần Nông Sơn. Nó tham gia vào toàn bộ quá trình thống nhất đại hoang, có lẽ vì muốn hoàn thành di nguyện của mẹ bảo vệ chuyên húc. Nay, di nguyện của A Hành đã được thực hiện tiểu yêu quyết định trở về với nơi vốn thuộc về nó từ thừa ban đầu. Bạch đế và A Niệm chầm chậm cất bước quay về tiệm rèn. Lúc này đang là thời khắc nhộn nhịp náo nhiệt nhất của thành hiên viên. Trên phố, người qua người lại tấp nập ngựa xe như nước những tiếng mời chào mua bán rộn rã bên tai. Tiểu yêu rất có thể là cô vợ trẻ bán rượu trong quầy, rất có thể là ông thầy lang ngáp vặt trong tiệm thuốc, cũng có thể là người phụ nữ cầm quạt chạy theo đứa con nhỏ. Bạch đế bất giác mỉm cười. Khi không tìm thấy tiểu yêu chắc chắn chuyên húc sẽ rất phẫn nộ. Nhưng sớm muộn nó sẽ hiểu tiểu yêu đang sống giữa lê dân chăm họ. Lê dân chăm họ chính là tiểu yêu. Nếu thiên hạ thái bình tiểu yêu của họ sẽ được sống vui vẻ an lạc. chương 19, Ngoại truyệt mong nàng chọn kiếp bình an. Nơi những dãy núi nối tiếp nhau trùng điệp và những cánh rừng xanh thẳng nhấp nhô. Nơi thung lũng vắng, nằm cây con suối, những lán trại nằm cạnh nhau san sát. Lúc này, nền trời đã tối đen như mực nhưng không thấy lửa chải rực hồng, cũng không thấy đèn lồng bừng sáng trong các căn lán. Vì phải che giấu tung tích nên họ không thắp sáng, cũng không gây tiếng động, chỉ có từng đội lính tuần tra đêm lầm lũi bước đi, áo quần lấm lem bùn đất, vẻ mặt mỏi mệt rã rời. Tường Liễu lặng lẽ kiểm tra hết lán trại này đến lán trại khác. Bộ y phục màu trắng của y lướt đi như một làn gió nhẹ giữa doanh trại, trở thành điểm sáng duy nhất trong màn đêm đặc quánh, một ngạt. Nhắc thấy bóng y, các binh sĩ bất giác thấy lòng nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhiều năm trước, không ít lính trẻ phàn nàn với những người lính già rằng Tên yêu quái chín đầu diễn trò gì không biết, chúng ta đi đánh trận chứ có phải đi xem mặt đâu mà hắn ăn vẫn trải chuốt bắt mắt làm vậy. Những người lính giả vốn đã trải qua bao phen sống chết, đã tự tay thiêu thủy thi thể của bao nhiêu đồng đội, họ nở nụ cười từng trải mà rằng. Chờ đánh xong vài trận các cậu sẽ hiểu, và khi đôi mắt của những người lính trẻ ấy bắt đầu vương dấu ấn thời gian, họ mới hiểu hết lời của những người lính giả năm xưa. Tất cả các binh lính đều sợ hãi bóng áo trắng ấy. nhưng trên chiến trường Sự xuất hiện của bóng áo trắng ấy sẽ thu hút sự chú ý của quân địch mũi tấn công nguy hiểm nhất cũng bị hút về phía y. Nhờ vậy, các binh sĩ mới có cơ hội sống sót để chờ trận đánh tiếp theo. Vào buổi đêm ở doanh trại chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng ấy, thì dù quân địch ở gần họ chừng nào, họ vẫn có thể yên tâm mà say giấc Trải qua nhiều fan phải tự tay thiêu hủy thi thể những đồng đội từng chung vai sát cánh chiến đấu, các binh sĩ bắt đầu hiểu vì sao tương liễu lúc nào cũng mặc y phục màu trắng, có thể vì y quá ư ngông cuồng, ngạo mạn, muốn kẻ địch nhanh chóng nhận ra y. Cũng có thể vì y là một tướng lĩnh mẫu mực, y muốn tất cả các binh sĩ của y, những người đang chiến đấu anh dũng, bất chấp hy sinh, có thể dễ dàng nhận ra y trong bất cứ hoàn cảnh tăm tối nào. Không ai dám hỏi tương liễu, rốt cuộc y vì nguyên nhân nào. Sự băn khoan ấy trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong doanh trại hết năm này qua năm khác nhưng không bao giờ họ có được câu trả lời. Kết thúc thời gian đi tuần tương liễu trèo lên đỉnh núi, dõi mắt nhìn xuống doanh trại bên dưới. Nơi vạt rừng xa xa xuất hiện ánh lửa bập bùng, quân đội nhục thu đang đốt rừng ép họ phải ra ứng chiến. Thời khắc của trận quyết đấu cuối cùng sắp đến. Tất cả các binh sĩ đều hiểu rõ vận mệnh của mình sẽ ra sao nhưng không ai trong số họ từ bỏ con đường đã chọn. Thiên hạ này đã thay bình, muôn dân này được an cư lạc nghiệp thời gian vô tình đã bỏ rơi họ, lãng quên họ, họ trở thành những người thừa. Vì vậy, cái chết sẽ là một sự giải thoát cũng là trốn quay về duy nhất lý tưởng nhất của họ. Tường liễu ngồi xuống phiến đá, lôi ra thanh gỗ phù tang tiếp tục gọt khắc động tác hết sức tỉ mỉ. Một em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự đã thành hình chỉ còn thiếu phần mắt. Khắc xong y ngắm lại một lượt thấy khá ổn. Y lật ngược em bé đồ chơi, đặt lên đùi và mở nắp đế, để lộ phần bụng rỗng. Sau đó Y lấy ra một quả cầu làm từ băng tinh. Bên trong quả cầu là một vực nước biển màu lam. Trong vực nước thăm thẳng ấy có loài cá ngũ sắc xinh đẹp, có loài san hô rực đỏ, và còn có một vỏ sò khổng lồ màu trắng giống hệt một đóa hoa tinh khôi đang bừng nở. Một nàng người cá yêu kiều ngồi trên vỏ sò, suối tóc xanh, mượt như dòng biển của nàng xóa xuống bờ vai, chiếc đuôi cá xinh đẹp của nàng, một nửa để lộ trên vỏ sò trắng tinh, một nửa dập rình trong sóng biển. Một chàng trai đứng bên nàng, nắm tay nàng, mỉm cười nhìn nàng đắm đuối. Ở một góc nọ, một chàng người cá đang bơi lội giữa biển cả. Tuy cách vỏ sò không xa, nhưng vẻ xa xôi, lạnh lùng của chàng khiến người ta có cảm giác chàng đang ở một thế giới hoàn toàn khác, chàng không thuộc về biển cả xanh thẳm yên tĩnh ấy. Tường liễu lặng ngắm một hồi, y chạm ngón tay vào quả cầu toan thoát vạch lên đó mấy hàng chữ nhỏ. Đúng lúc ấy ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cành lá chiếu dọi quả cầu băng tuyết, soi tỏ những hàng chữ khắc vội bên cạnh chàng người cá, mong nàng, mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng chọn kiếp bình an, một chú đại bàng mỏ vàng lông trắng từ trời cao xà xuống, đậu bên vách núi dựng đứng, ngậm một thùng ngọc bên trong chứa đầy nước gỗ phù tang màu xanh lục linh khí dồn tụ nhiều đến mức tỏa khói xanh mờ m Quả cầu biết thần mộc phù tăng nhìn bề ngoài không khác một khúc gỗ hiền lành, vô hại, nhưng nếu không cẩn thận, khúc gỗ ấy sẽ thiêu rụi lông vũ của nó. Vì thế, nó thận trọng đặt thùng ngọc cạnh tương liễu, sau đó lập tức nhảy ra xa, không dám ồn ào, chỉ tò mò dõi theo từng cử động của tương liễu. Tương liễu đặt quả cầu băng tinh vào phần bụng rỗng của em bé mặt cười bụng bự thật hay là quả cầu vừa khít với không gian ấy. Y đẩy nắp lại, quả cầu băng tinh nằm yên trong bụng em bé. Băng tinh là nước, gỗ phù tang là lửa, lửa với nước đặt cạnh nhau, khắc chế lẫn nhau, khiến cho băng tinh không còn bút giá thấu xương, gỗ phù tang cũng không thiêu đốt bừng bừng nữa. Nhờ vậy, dù là một người không có chút linh lực nào vẫn có thể chơi đùa thoải mái với em bé đồ chơi làm từ gỗ phù tang này. Tường liễu ngâm đồ chơi vào nước phù tang, phần thân và phần đế của đồ chơi vốn được đẽo từ cùng một miếng gỗ phù tang, nên chỉ cần bày một trận pháp thì vài tháng sau, hai phần này sẽ gắn chặt vào nhau hoàn toàn. Nhưng y không còn nhiều thời gian, y buộc phải tiêu tốn linh lực. Tường liễu dùng máu huyết của mình để bày trận pháp lại chọn ra 10 viên đá mặt trời, đều là những viên đá kết tụ ánh sáng mặt trời suốt cả vạn năm để làm chất dẫn. Y vận linh lực nước phù tăng trong thùng ngọc sôi sùng sục. Dần dần, nước phù tăng được em bé đồ chơi hút cạn. Phần thân và phần đế của đồ chơi đã hoàn toàn gắn chặt với nhau, không nhìn ra bất cứ khe hở nào, như thể em bé đồ chơi này được đẽo gọt hoàn chỉnh từ một khúc gỗ đặc ruột vậy. Tương Liễu thử dùng 4, 5 phần linh lực để mở nắp nhưng không mở nổi. Tiếp đó y lôi binh khí ra chặt vài nhát nhưng em bé đồ chơi không hề suy suyển. Khi ấy, Tương Liễu mới gật đầu hài lòng. Quả cầu đứng một chân, ngẹo đầu nhìn Tương Liễu như nhìn một gã điên. Tường liễu lặng ngắm em bé đồ chơi mặt cười, bụng bự trên tay, hàng mi em cong cong, miệng em cười hớn hở nhìn hắn. Bất giác khóe môi tường liễu chầm chậm uốn cong y mỉm cười. Y đặt em bé mặt cười vào một chiếc túi, buộc lên cầu quả cầu. quả cầu ư ư hỏi. Tường liễu bảo, hãy đến Ngọc Sơn và nói với tệ quân, đây là quà cưới ta tặng cho tiểu yêu. Quả cầu trợn mắt tức giận kêu lên, nó không hiểu vì sao món quả do đích thân yêu quái chín đầu làm ra lại biến thành công lao của gã yêu quái cáo đó. Tường liễu vỗ đầu quả cầu, ra lệnh, đừng nhiều lời cứ nói với huynh ấy như thế. Quả cầu hầm hực cáu gắt, rồi cũng vỗ cánh bay lên, hướng về phía ngọc sơn. Tường liễu ngẩn đầu, dõi mắt nhìn theo bóng quả cầu xa dần xa dần, rồi biến mất giữa màn đêm thâm u. Còn nhớ buổi đầu gặp gỡ ở thị trấn Thanh Thủy, nàng tư cười giả lạ toàn nói những lời điêu hoa, gian trá, nhưng có một câu duy nhất là thật lòng, tôi là kẻ yếu đuối, bất hạnh, bơ vơ. Kỹ thuật bắn công rèn luyện suốt mấy chục năm đủ để nàng có thể bảo vệ bản thân và bảo vệ người thân. Nàng sẽ không phải dùng thân mình che chắn cho người thân khi gặp nguy hiểm như trước kia nữa. Bên cạnh nàng đã có một người tình hoàn hảo, nàng sẽ không còn cô đơn, buồn tủi nữa. Trời cao biển rộng, nàng đã có nơi để đi, không còn bị người ta truy đuổi, không còn bơ vơ, lạc lõng nữa. Tường liễu thầm nhủ tiểu yêu từ nay về sau, ta không cần phải bảo vệ nàng nữa. Nàng hãy chăm lo cho bản thân thật tốt, ta mong nàng được chọn kiếp bình an. Tới đây chuyện trường tương tư đã kết thúc, chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cố ốc nhé.